Hảo A. Diệp Nghiên ứng hạ, sau đó cùng Tô Hạo Thần cùng nhau lại lần nữa bước lên truyền tống trận. Đông An trấn là thiên kỳ quốc biên cảnh, mà thôi Á phủ ở vào thiên kỳ quốc trung vây. Cho nên Diệp Nghiên bọn họ lại lần nữa ngồi mấy cái giờ truyền tống trận, mới vừa tới cuối cùng mục đích địa. Tới thôi Á phủ về sau, Tô Hạo Thần đem Diệp Nghiên bọn họ an bài tới rồi khách điếm, sau đó mới nói: "Nghiên Nghiên, Ta muốn đi bên này thiên địa các tìm hiểu một chút ba mẹ tin tức, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ân, ngươi đi trước đi. Diệp Nghiên gật gật đầu, thiên địa các bên kia sự tình bọn họ cũng giúp không được vội. Cho nên chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi tin tức. Diệp Nghiên cùng Ninh Ngọc Câu Dương Ngọc ba người liền ở tại khách điếm, ba người đều là tu luyện cùng nhân. Vẫn luôn ngốc tại khách điếm tu luyện, thẳng đến ngày hôm sau Diệp Nghiên mới đề nghị nói ra đi đi dạo. Ninh Ngọc vui vẻ đồng ý, vốn dĩ có chút kháng cử Âu Dương Ngộng cũng tung khẩu. Thôi á phủ là cái phồn vinh chân nhỏ, vừa vặn nơi này ở cử hành một cái bách hoa sẽ. Diệp Nghiên liền lôi kéo Âu Dương Ngộng cùng nhau xem xem náo nhiệt. Cái gọi là bách hoa sẽ, đó là ở tham tuyển nữ tử bên trong tuyển ra đẹp nhất nữ tử. Nữ tử này liền sẽ bị đại gia trở thành lần này bách hoa tiên tử. Diệp Nghiên hỏi thăm một chút quy tắc liền cảm thấy có chút đần độn vô vị. Này còn không phải là đời sau tuyển Mỹ đại tái sao Cũng cũng chỉ là thay đổi cái xưng hô mà thôi Cho nên Diệp Nghiên lại lôi kéo Âu Dương Ngộng tìm một nhà trà lâu vây xem Ninh Ngọc nhịn không được buồn bực hỏi Tiểu Nghiên, ta xem ngươi vừa rồi rất có hứng thú bộ dáng Như thế nào hiện tại không có hứng thú Bởi vì ta sợ chính mình vừa đi, liền không người khác chuyện gì a Diệp Nghiên nửa nói giỡn loát loát chính mình tóc đẹp Cùng Âu Dương Ngọc bọn họ đãi lâu rồi Nói giỡn loại chuyện này Diệp Nghiên đã thói quen. Nào biết oan ra ngó hẹp, vừa vặn cách đó không xa một bàn người nghe thấy được Diệp Nghiên nói. Đối phương khinh thường hư lạnh một tiếng, thật đương chính mình là bách hoa tiên tự A, không biết tự lượng sức mình. Nghe có chút quen thuộc thanh âm, Diệp Nghiên chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một trường quen thuộc khuôn mặt. chương 1182 như thế nào là các ngươi? Hiển nhiên đối phương cũng gặp được Diệp Nghiên. Diệp Nghiên còn không có tới kịp kinh ngạc đâu, đối phương đã hét lên một tiếng. Diệp Nôn, a, không đúng, Diệp Nghiên. Như thế nào là các ngươi? Tiêu tuyết đồng phản phất lúc này mới thấy Âu Dương Ngộng cùng Ninh Ngọc, nàng căm giận ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên tinh xảo khuôn mặt thượng. Mới vừa rồi nàng cũng chỉ là ở túi đầu uống trà, nhịn không được trào phúng đối phương mà thôi. Trăm triệu không nghĩ tới đối phương đó là nàng căm hận không thôi Diệp Nghiên. Diệp Nghiên cười khẽ một tiếng. Hảo xảo à, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên ở ly bắc lăng xa như vậy địa phương còn có thể gặp được đâu. Tiểu nghiên, này ngươi cũng không biết đi, tục ngữ nói, hoan ra ngõ hẹp, nói chính là các ngươi loại tình huống này. Ninh Ngọc sâu kín mở miệng, ngón tay lại nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Âu Dương Ngọc lanh mắt nhìn lướt qua tiêu tuyết đồng, nói cái gì đều không có nói, chính là kia lạnh leo ánh mắt làm tiêu tuyết đồng nhịn không được rụt rụt cổ. Diệp nghiên phong dong nhấp một miệng trà. Ngươi nói cũng có đạo lý, có lẽ đây là nghiệt duyên đi. Diệp Nghiên, ai cùng ngươi có duyên phận? Ta và ngươi trướng còn không có tính đâu. Tiêu tuyết đồng hơi hơi gật đầu. Trong lúc nhất thời đem trong lòng vừa mới e ngại cảm xúc đè ép đi xuống, sau đó đẩy đẩy bên người Tây Tư Duệ. Tây Tư Duệ vừa mới là bị Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng Nữ Trang cấp kinh tới rồi. Kỳ thật hắn biết Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng thay Nữ Trang sẽ thực mỹ, nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ như vậy Mỹ. Nghĩ đến chính mình muội muội Tây Tư Liên, Tây Tư Duệ đem đấy lỏng kinh diễm cấp áp xuống. Sau đó nghiến răng nói, Diệp Tiểu Thư lúc trước chạy cũng thật rất nhanh, lúc trước Âu Dương ra cùng Bắc Minh ra người tới đi tìm các ngươi phiền thoái. Hai người bọn họ ra người liền tạo hương, cũng không biết cùng Diệp Tiểu Thư, Âu Dương Tiểu Thư có quan hệ gì lạc. Người nói bừa cái gì đâu. Ninh Ngọc hung hăng buông chén trà, đối phương rõ ràng là tưởng vu khống bọn họ. Tây Tư Duệ nhìn thấy không có tô hạo thần thân ảnh, lá gan lớn hơn nữa, ta có hay không nói bữa, các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Đúng rồi, Âu Dương mộng tiểu thư, nếu ta không có nhớ lầm nói, ngươi đã từng là Âu Dương gia tiểu thư đi. Vì cái gì chính mình mẫu thân cùng phụ thân bị ám sát, Âu Dương tiểu thư còn hảo hảo đâu. Hán buổi nói chuyện phản phất tạo nên một mảnh gọn sóng, thế cho nên trả lâu người nhìn về phía Âu Dương mộng đôi mắt đều có ý vị không rõ cảm xúc. Vị cô nương này, chẳng lẽ là giết cha người? Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, lớn lên mị nữ nhân đều là rắn giết tâm địa. Nhân ra trong nhà mới ra sự, bọn họ liền đi rồi, chuyện này khẳng định cùng bọn họ có quan hệ. Các ngươi cũng không thể chỉ nghe vị công tử này lời nói của một bên, nhân ra đều còn không có biện giải đâu. Tây Tư Duệ hơi hơi câu môi, bước đầu tiên thực hiện được, hắn trong lòng thập phần đắc ý. Diệp Nghiên lại tiếp tục đạm nhiên nhấp một hớp nước trà, Tây công tử, ta nhớ rõ nhà ngươi muội muội là Bắc Minh ra công tử vị hôn thê đi. Vì cái gì Bắc Minh ra vừa ra sự, ngươi cũng chạy đến nơi đây tới. Còn có, Âu Dương ra sự tình ngươi biết đến cũng thật nhiều, có thể hay không ngươi mới là cái nào người khởi sướng đâu. Đúng vậy, nhà của chúng ta ngộng ngộng cũng không phải là cái gì Âu Dương ra tiểu thư, chẳng qua dòng họ giống nhau thôi. Ninh Ngọc vội vàng vì Âu Dương Ngộng biện giải kỳ thật Âu Dương Ngộng thật đúng là không tính Âu Dương ra người bởi vì năm đó nàng bị đuổi giết thời điểm Âu Dương Vũ vì bảo hiểm khởi kiến chính là cuốn lấy Âu Dương Khánh đem Âu Dương Ngộng đem tên ở ra phả bên trong trừ bỏ danh cho nên trở lại cổ diêm đại lục Âu Dương Ngộng thật đúng là không phải Âu Dương ra người nhưng là thấy Ninh Ngọc như vậy bảo hộ chính mình Âu Dương Ngộng trong lòng vẫn là thực cảm động ít nhất hiện tại cũng có người để ý nàng A chứ 1183 chỉ có thể bỏ qua lạc. Tây Tư Duệ một nghẹn, hắn sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng, còn không phải bởi vì Tây ra ở Hâu Dương ra cùng Bắc Minh ra đều xếp vào người. Nhưng hắn cũng không dám nói ra tới, cho nên liền tạo thành một loại trột dạ hậu quả. Chà lâu mọi người có chút tối nghĩa ánh mắt dừng ở hắn trên người, ta xem nha, người này đảo cảng giống người xấu. Hư, người thanh âm điểm nhỏ, tiểu tâm nhân ra diệt người mãn môn. Phi phi phi, ta vừa mới là nói bậy, tuyệt đối không có hoài nghi người khác ý tứ. Tây Tư Duệ sắc mặt xanh mét, Tiêu Tuyết Đồng không cam lòng vỗ vỗ cái bản. Diệp Nghiên, Âu Dương Ngộng, các ngươi có dám hay không cùng chúng ta cùng đi tranh cử Bách Hoa tiên tử? Nghĩ đến vì nàng đi đệ trình báo danh biểu tiêu gia trưởng lão, Tiêu Tuyết Đồng lại nhiều vài phần tự tin. Lần này ra tới, nàng cùng Tây Tư Duệ một người chỉ dẫn theo một vị trưởng lão. Nhưng tổng so Diệp Nghiên bọn họ chỉ có ba người cường. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, không có hứng thú tham gia loại này thi đấu. Muốn đi chính người đi. Âu Dương Ngọng thong thả ung dung vặn khai đầu, nàng cũng không nghĩ tham gia như vậy thi đấu a. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng cự tuyệt, làm tiêu tuyết đồng lòng tự trọng đã chịu cực đại đánh sâu vào. Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, cũng không có lại phản ứng Diệp Nghiên, mà là lập tức hạ trà lâu. Trọc Ninh Ngọc buồn bực không thôi. Nàng liền như vậy đi rồi, không phù hợp nàng tính cách ta. Khả năng bị chúng ta khí tới rồi đi. Âu Dương Mộng nhìn lướt qua cách đó không xa Tây Tư Duệ, lại đạm nhiên rời đi tầm mắt. Diệp nghiên yên lặng trầm tư nói, ta xem nàng là đi tìm giúp đỡ đi. Tiêu Tuyết đồng thật đúng là chính là đi tìm giúp đỡ, nàng tìm được rồi vì nàng điển báo danh biểu trường lão. Ở trường lão bên thai lầm nhầm lầm nhầm nói một ít cái gì, sau đó lại lần nữa về tới trà lâu. Trở lại trà lâu về sau, tiêu tuyết đồng quỷ dị cười cười, sau đó mặc không lên tiếng ngồi trở lại tại chỗ. Bọn họ ngồi trà lâu, đó là bách hoa sẽ đối diện, có thể đem đối diện những cái đó kích động đám người xem rõ ràng. Bách hoa sẽ người chủ trì là một cái thức tha nhiều vẻ mỹ nhân, mỹ nhân tay cầm một quyển nho nhỏ quyển sách. Điểm mỹ thanh âm chậm rãi vang lên, hoan nên đại gia đi vào thôi áp phủ ba năm một lần bách hoa sẽ, năm nay chúng ta đem có nhất đặc biệt phần thưởng. Tặng cho chúng ta tuyển ra tới bách hoa tiên tử, đó là mọi người đều yêu thích bách hoa mật. Tiếng nói vừa dứt, liền vang lên một mảnh hút không khí thanh, ttt. tê Bách hoa mật cực kỳ khó được, là từ linh ông thu thập 100 chồng hoa mật tập hợp ở bên nhau. Dung hợp bách hoa mật chỉ có nho nhỏ một vại, tuy là có linh mật diệp nghiên đều nhịn không được tâm động. Nhưng là nghĩ đến tranh cử bách hoa tiên tử như vậy cao điệu hoạt động, diệp nghiên lén lút lại từ bỏ. Bên kia người chủ trì còn ở thao thao bất tuyệt cổ vũ đại gia, năm rồi tham gia quá tranh cử các thiếu nữ năm nay liền không thể tham gia lạc. Hiện tại ta trong tay là báo danh danh sách, thỉnh giới tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hoa Lan Diệp Nghiên trêu chọc đối với Âu Dương ngộng nói, này bách hoa mật chính là thứ tốt, bất quá ta lại không nghĩ tham gia như vậy cao điệu hoạt động. Chỉ có thể cùng này bách hoa mật bỏ qua lạc. Âu Dương ngộng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, người muốn nói, Chúng ta nghĩ lại mặt khác biện Pháp, tỉ như đi bách hoa tiền tử nơi nào mua. Ý kiến hay. Diệp Nghiên dơ ngón tay cái lên. Diệp Nghiên. Điểm Mỹ thanh âm vang lên, Diệp Nghiên đánh một cái run run, nàng như thế nào nghe được tên của mình. Ngay sau đó vang lên chính là Âu Dương Ngọc tên, Âu Dương Ngọc, Tiêu Tuyết Đồng. Diệp Nghiên đột nhiên ngước mắt nhìn phía Tiêu Tuyết Đồng, Tiêu Tuyết Đồng che miệng cười không ngừng. Người không nghe lầm, nàng niệm chính là các người tên. Ngươi không phải muốn bách hoa mật sao? Ta giúp ngươi báo danh lạc. chương 1184 tự chủ trương. Ngươi thực thích tự chủ trương. Diệp nghiên tà mị con ngươi mở mịt lửa giận, nàng cảm giác tiêu tuyết đồng cách làm so với lúc trước Bắc Minh Nguyệt cách làm còn muốn ghê tởm. Tiêu tuyết đồng nhẹ nhàng nhúng mày, ta vừa mới nghe ngươi nói muốn bách hoa mật, cho nên liền thuận tay giúp ngươi một phen, không cần cảm tạ ta. Tạ ngươi? A. Ngươi mặt như thế nào lớn như vậy đâu. Âu Dương Ngọc lần đầu tiên chán ghét thượng Âu Dương vũ cùng bắc minh chiến bên ngoài những người khác. Dĩ vãng nàng không thích người làm lơ đó là, cố tình tiêu tuyết đồng thượng vội vàng làm người chán ghét. Ninh Ngọc Khẽ vớt Âu Dương Ngọc phía sau lưng, ngọc ngọc, ngươi đừng kích động, giống ngươi như vậy bảo mị nữ tử, người nào đó cũng chỉ là thượng vội vàng tìm ngược mà thôi. Nói xong hắn lại nhìn Diệp Nghiên nói, tiểu nghiên. Ngươi cùng ngộng ngộng không biết so nào đó người xinh đẹp một trăm lần, nếu ngươi vừa vận muốn bách hoa mật. Ngươi liền trực tiếp đem nào đó người so đi xuống hảo. Ngươi nói không tồi, ta thử xem. Diệp nghiên liễm diễm con ngươi hiện lên một đạo quan mang. Tuy rằng nàng xác thật rất muốn được đến bách hoa mật, nhưng là bị tính kế cảm giác quá nghẹn quất. Nếu nào đó nhân tâm tâm nghiệm nghiệm chính là bách hoa tiên tử danh hiệu, nàng khiến cho đối phương cùng bách hoa tiên tử cái này danh hiệu vô duyên. Ấn, tốt nhất làm nào đó người mang thai mang tiếng tốt nhất. Diệp Nghiên không biết tiêu tuyết đồng ý tưởng cùng Diệp Nghiên cuối cùng ý tưởng không như mà hợp. Nàng sở dĩ cấp Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng báo danh, chính là muốn nhìn Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng xấu mặt. Sau đó liên hợp Tây Gia cùng Tiêu Gia Trường Lão, ở Thôi Á Phủ giải quyết rất ninh ngọc Âu Dương Ngộng Diệp Nghiên ba người. Mỗi người đều có chính mình tiểu tâm tư, lại không ngại ngại Bách Hoa sẽ tiến hành. Bách Hoa sẽ vòng thứ nhất tranh cử là sở hữu cô nương đứng ở Bách Hoa sẽ sân khấu thượng, từ chung quanh quần chúng tuyển ra 10 tên nữ tử. Cuối cùng này 10 tên nữ tử đều sẽ có một cái tài nghệ triển lãm cơ hội, sau đó từ này 10 tên nữ tử bên trong chọn lựa ra Bách Hoa tiên tử. Diệp nghiên nghe đến đó thời điểm, nội tâm quả thực ở rít gào. Cư nhiên muốn đứng ở trên đài lấy cung chọn lựa Ngắm lại nàng liền cảm thấy thực xấu hổ a. So Diệp Nghiên biểu hiện càng thêm buồn bực chính là Âu Dương Ngọng. Luôn luôn thanh lành Âu Dương Ngọng muốn đứng ở trên đài, nàng biểu tình không khỏi trở nên càng thêm lãnh. Tiêu tuyết đồng thoáng nhìn Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng thay đổi sắc mặt, trên mặt nàng ý cười không ngừng mở rộng, phản phất đã nhìn thấy thắng lợi thuộc về chính mình. Tư Duệ, lần này ta nhất định làm các nàng đẹp. Đồng đông ta tin ngươi, ngươi đối ta thật tốt. Hoàn toàn không do nữ nhân mạch não Tây Tư Duệ còn tưởng rằng Tiêu Tuyết Đồng là giúp hắn. Cho nên hắn nội tâm cảm động không muốn không muốn. Tiêu Tuyết Đồng cao ngạo gật gật đầu. Vậy ngươi về sau phải đối ta hảo điểm? Nhất định sẽ, đồng đồng, trở về chúng ta liền thành thân đi. Tây Tư Duệ thâm tình chân thành nhìn Tiêu Tuyết Đồng. Tiêu Tuyết Đồng nội tâm lại có điểm kháng cự. Nàng thích nhất vẫn là lịch bân. Đáng tiếc lịch bân luôn là đối nàng lạnh như băng. Ngộng ngộng. Ngươi nói nào đó người đi, rõ ràng không thích nhân già, còn muốn treo nhân gia, tiện không tiện à. Diệp nghiên chính đổ một hơi đâu, như thế nào độc miệng như thế nào tới. Tiêu tuyết đồng ra mặt rốt cuộc tương đối mỏng, chỉ là buông xuống mí mắt không có nói nữa. Mà Âu dương mộng thuận miệng nói, đúng vậy, tiểu nghiên nói rất đúng, loại người này ghét nhất. Cư nhiên loạn cho nàng báo danh, thật muốn đem nàng kéo dài tới hẻm nhỏ đánh một đốn A. Tiêu tuyết đồng căm giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng, cơ miệng. Lần này Bách Hoa tiên tử phi ta mặc chúc, Chúng ta muốn hay không đánh cuộc. Đánh đố A, ta nhưng không muốn cùng người cùng nhau lãng phí thời gian. Diệp Nghiên lén lút gửi, lại tới một cái coi tiền như rất A. Trước 1185 đánh cuộc. Chúng ta thời gian chính là thực quý giá. Âu Dương Ngộng đạm nhiên nâng má, đôi mắt rừng ở bên ngoài Bách Hoa trên đài. Tiêu tuyết đồng bị trọc tức chết khiếp, lần trước chín liên nhụy thù nàng còn nhớ đâu, chín liên nhụy, nàng ánh mắt sáng lên. Bằng không như vậy đi, nếu các ngươi hai cái đều không có trở thành bách hoa tiên tử, liền đem chín liên nhụy bại bởi ta, thế nào? Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, chẳng ra gì, ngươi đây là tưởng tay không bộ bạch lang đi. Hơn nữa chúng ta nhưng không có gì chín liên nhụy. Ninh ngọc bĩu môi, mặc dù là có, hắn cũng không nghĩ cấp tiêu tuyết đồng người như vậy. Tây Tư Duệ nhẹ nhàng kéo kéo tiêu tuyết đồng ống tay háo, đồng đồng, ta này có một lọ vô căn thủy, ngươi cứ việc cầm đi. Tây Tư Duệ biểu tình có chút thì đau, nhưng tưởng tượng đến có thể được đến bọn họ tha thiết ước mơ chín liên ụy. Hắn trong lòng tức khắc dễ chịu nhiều. Tiêu tuyết đồng đem Tây Tư Duệ cấp vô căn thủy đặt ở trên bàn, ta liền lấy này vô căn thủy cùng ngươi đánh cuộc. Vô căn thủy so được với chín liên ụy, ngươi là đang nằm mơ sao. Diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng. Chín liên nhụy có thể so này cái gì vô căn thủy chân quý nhiều a. Tiêu Tuyết Đồng cắn chặt răng, trong tay nhiều vài quọn linh thảo, kia hơn nữa này lòng cần thảo. Âu Dương Mộng cùng Ninh Ngọc đem dò hỏi ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên trên người, Diệp Nghiên cười khẽ một tiếng. Như vậy điểm đồ vật, tự nhiên là so ra kém chín liên nhụy, cho nên ta lấy này bình tứ phẩm đan dược cùng các ngươi đánh cuộc. Diệp Nghiên nói đem một lọ tứ phẩm đan dược đặt ở trên bàn. Tiêu Tuyết Đồng chừng lớn đôi mắt. Nghĩ đến Diệp Nghiên sư phó là Đan phong phong chủ, trong lòng nhịn không được ghen ghét Diệp Nghiên hảo vận. Trong tiềm thức mặt nàng đã nhiệm vụ đây là dung phong cấp Diệp Nghiên đan dược. Nhưng thật ra Tây Tư Duệ có chút không cam lòng cấp tiêu tuyết đồng xử cái ánh mắt, tiêu tuyết đồng lập tức hiểu ý. Ta không nghĩ muốn nảy cái gì đan dược, liền lấy chín liên nhụy đánh cuộc. Nga, kia thôi bỏ đi, chúng ta không có chín liên nhụy. Diệp Nghiên vẫy vây tay, vốn dĩ chính là giải trí giải trí. Nàng mới sẽ không ngây ngốc lấy ra chính mình thứ tốt. Này đan dược là nàng luyện chế đan dược luyện tập phẩm, vốn là để lại cho manh manh đương đồ an vặn. Đừng đừng đừng, vậy lấy cái này đánh cuộc đi. Tiêu tuyết đồng vội vàng nói, ngay sau đó nàng lấy đôi mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tây Tư Duệ. tứ phẩm đan dược ở Bắc Lăng vẫn là rất khó đến, mặc dù là nàng như vậy thân phận, đều không có tứ phẩm đan dược. Tây Tư Duệ không có nói nữa, lửa nóng ánh mắt cũng dừng ở cái bàn bình ngọc thượng. Diệp Nghiên loát loát chính mình hai sườn tóc đẹp, nói đi, như thế nào đổ. Các ngươi hai cái, nếu có một cái trở thành bách hoa tiên tử, tính các ngươi thắng. Nếu ta thành bách hoa tiên tử, tính ta thắng. Tiêu tuyết đồng kiêu ngạo ngưỡng đầu, cực độ tự tin. Diệp Nghiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, ngươi có phải hay không quá tự tin, nếu chúng ta đều không có trở thành bách hoa tiên tử đâu. Cũng coi như ngươi thắng sao. Như vậy cũng quá không công bằng đi. Nếu chúng ta đều không có trở thành bách hoa thiên tử, liền tính năng tay. Tiêu tuyết đồng cảm thấy cái kia khả năng tính rất thấp, cho nên cơ hội là Hảo không do dự nói ra những lời này. Mặc dù là Tây Tư Duệ vẫn luôn cho nàng ánh mắt ám chỉ đều không có dùng. Diệp nghiên khẽ gật đầu, Hảo a này đan dược ta trước thu hồi tới, ngươi nếu là lo lắng nói, ta lập cái thiên điệu lời thể chính là. Nàng đem đan dược thu lên, nhìn thấy tiêu tuyết đồng không muốn biểu tình. Diệp Nghiên nói liền lập một cái lời thể, Âu Dương Ngọng tự nhiên là đi theo Diệp Nghiên. Tiêu tuyết đồng tuy rằng không tình nguyện, rốt cuộc đánh không lại tứ phẩm đan dược dụ hoặc, chỉ có thể cũng lập một cái lời thể. chương 1186 Kinh Diễm Nói thích đánh bạc cước về sau Diệp Nghiên cũng buông xuống mới vừa rồi tản mạn, nghiêm túc đánh giá bách hoa sẽ cô nương. Thực mau người chủ trì nói, mỗi năm một lần bách hoa sẽ sắp bắt đầu. Thỉnh muốn tham tuyển cô nương tới chúng ta đài sau rửa mặt trải đầu trang điểm. Nàng tiếng nói vừa dứt, rất nhiều tuổi thanh xuân nữ tử hướng tới bách hoa đài tệ đi, tiêu tuyết đồng lo lắng trang điểm thời gian không đủ. Vận khởi linh cực nhanh vọt đi vào. Diệp nghiên cùng Âu Dương Ngọc nhìn chen chúc đám người dần dần biến thiếu, lúc này mới đi xuống lầu. Bách hoa sẽ sân khấu mặt sau là một đống tiểu viện, mỗi cái tham gia bách hoa sẽ nữ tử đều có thể đi vào thay quần áo trang điểm. Diệp Nghiên lôi kéo Âu Dương Ngộng trực tiếp tìm một cái hẻo lánh phòng, sau đó thay nhìn thấy áo váy. Diệp Nghiên luôn luôn là chán ghét phiền toái người, cho nên xuyên váy đều rất đơn giản. Hôm nay cũng không ngoại lệ, mà Âu Dương Ngộng cũng là như thế. Ninh Ngọc ngồi ở trà lâu nhìn phía dưới tình huống, hắn trong lòng tức ấp, lại chỉ có thể làm bộ bình tĩnh. Rốt cuộc cách đó không xa Tây Tư Duệ còn ở như hổ rình ngồi. Thực mâu bách hoa đài chung quanh một mảnh xôn xao. Thanh âm điểm Mỹ người chủ trì chậm rãi nói. Mỗi năm một lần bách hoa sẽ hiện tại bắt đầu. Ở đây các vị đem chính mình trong tay hoa tươi đầu cho người cảm nhận chung bách hoa tiên tử. Một đám tuổi thanh xuân nữ tử từ bách hoa sẽ hậu trường đi ra, một cái tiếp theo một cái. Tiêu tuyết đồng đứng ở đằng trước, nàng tiêu ngạo ngẩn cổ, giống như một con cao ngạo khổng tước. Mỗi cái xinh đẹp nữ tử trong tay đều phùng một cái tinh xảo lãng hoa. Ở đây các vị mặc kệ nam nữ chỉ cần đem trong tay hoa tươi đưa cho cảm nhận chung bách hoa tiên tử có thể linh ngọc trong tay cầm một đóa hoa mai đứng ở bách hoa đài biên hắn mặc mắt nghiễm chờ mong một đám tuổi thanh xuân thiếu nữ đi ra đột nhiên một mảnh hút không khí tiếng vang lên thế thiên nột, ta chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ nữ tử hảo mỹ a các nàng hai cái đều hảo mỹ này đây là trong lòng ta bách hoa tiên tử a quá mỹ ta quyết định liền tuyển nàng Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, Diệp Nghiên cùng Âu Dương ngộng sóng vai đi ra. Diệp Nghiên một bộ thiên lam sắc lưu tiên váy, áo khoác một kiện trắng tinh lúa mỏng, đem duyên dáng dáng người vô cùng nhuẩn nhuyễn thể hiện ra tới. Sắp sửa cập eo tóc dài nhân bị gió thổi duyên cớ đầy trời bay múa, vai sợi sợi tóc nghịch ngợm phi ở phía trước, trên đầu không có bất luận cái gì trang trí, gần là một cái lam nhạt giải lụa, nhẹ nhàng trói chặt một sợi tóc. Bên hai là Lưu Ly khuyên hai. Sấn đến làn da bạch như tuyết, mi như thúy vũ, răng như trắng như ngọc, eo nếu thúc tố. Hồng hồng môi hơi hơi dơ lên, thanh triệt ánh mắt giống như sáng tỏ minh nguyệt. Diệp nghiên bên cạnh là một bộ bạch y dương ngộng, bạch y hề khuyên thành, rào hảo dáng người phụ trợ ra nàng thanh lánh khí chất. cặp eo tóc dài khoác ở sau đầu, đồng dạng là một cây màu trắng dài lụa trói chặt một sợi tóc đẹp. Nàng liễm diễm con người đảo qua đám người. Đã nhìn thấy người nọ về sau mới nhẹ nhàng rời đi tầm mắt. Giống nhau lưu ly li vành hai, Âu Dương Ngộng cùng Diệp Nghiên lại mang ra không giống nhau cảm giác. Một cái giống như nghịch ngợm tinh linh, một cái giống như băng tuyết nữ vương, làm ở đây tất cả mọi người không rời được mắt. Bên kia ninh ngọc tay đã cứng đờ, nhéo hoa mai ngón tay tiết hơi hơi dùng sức, hắn tức phụ thật đúng là mỹ đâu. Hiện trường có trong nháy mắt tính trệ, tất cả mọi người ngốc ngốc đã quên rời đi tầm mắt. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng chậm rãi đi ra sân khấu, Diệp Nghiên trên mặt trước sau treo nhợt nhạt tươi cười. Âu Dương Ngọng lánh diễm trên mặt không mang theo một tiêu biểu tình, phản phất không dính khói lửa phản tục tiên tử. Hai người dẫn theo lăng hoa, cùng mặt khác tham gia bách hoa sẽ nữ tử đứng chung một chỗ, những người khác ngạnh sinh sinh thành phụ trợ bọn họ là xanh. Trước 1187 đồi hoa, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng cũng không giống nơi này mặt khác nữ tử giống nhau nùng trang diễm mạc. Ở thủy cầu Diệp Nghiên không chỉ có riêng là một cái tu sĩ, vẫn là một người rất lợi hại chuyên viên trang điểm. Cho nên nàng cùng Âu Dương Ngọng đều hóa loạt trang, vừa không có vẻ nùng diễm, lại có thể làm các nàng khuôn mặt càng thêm tinh xảo, càng thêm thanh lệ thoát tục. Đứng ở đằng trước tiêu tuyết đồng hung hăng méo lòng bàn tay. Mới vừa rồi Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng mang đến kinh diễm khơi dậy nàng sâu trong nội tâm ghen ghét. Hú hồ nàng còn lưu ý đến Tây Tư Duệ cũng có trong nháy mắt thất thần Quả nhiên nam nhân đều là không đáng tin. Ngươi chủ trì cười nói, hiện tại chư vị có thể đem các ngươi trong tay nói để vào lăng hoa bên trong. Mỗi cái cô nương trong tay đều có một cái lăng hoa, đến lúc đó chúng ta sẽ căn cứ đóa hoa số lượng quyết ra thắng bại. Hiếu nghị nhắc nhở, mỗi người chỉ có đầu một đóa hoa quyền lợi nga. Nàng tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người không chế không ra hướng tới bách hoa đài tế. Mỗi cái cô nương đều phải dẫn theo rổ ở trên đài đi một vòng. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng tuy rằng đi ở cuối cùng, nhưng là còn có rất nhiều người đem trong tay đóa hoa lưu lại cho các nàng. Ai, ngươi nói ta là tuyển cái kia lịch ngậm cô nương, vẫn là bạch thí tiên tử đâu. Ta thích cái kia áo lam cô nương, lại xinh đẹp, nàng đôi mắt giống như ở sáng lên. Ta càng thích cái kia bạch thí tiên tử, khí chất thoát tục, một chữ, Mỹ. Như vậy cô nương, chỉ có thể nhìn xa không thể sờ mó. Mọi người đều ở nghị luận nên tuyển Diệp Nghiên vẫn là Âu Dương Ngộng, khí tiêu tuyết đồng mặt đều vặn bèo lên. Nhưng thật ra Tây Tư Duệ tế tới rồi tiêu tuyết đồng trước người, đem trong tay hoa hồng để vào nàng lăng hoa. Đồng đồng, ta tin tưởng ngươi là đẹp nhất. Cảm ơn ngươi, Tư Duệ. Tiêu tuyết đồng áp lực tâm tình được đến chuyển biến tốt đẹp, nhưng nàng quay đầu thấy rất rất nhiều người đem đóa hoa để vào Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng rồi khi mới vừa rồi hảo tâm tình dây lát lướt qua. Diệp nghiên dẫn theo tinh xảo lắng hoa, từng đóa hoa tươi rơi vào lăng hoa, có tường vi, có hoa hồng, hồ điệp lan, bách hợp, thịp. Đúng lúc này, Ninh Ngọc cười hì hì tế lại đây, đem trong tay hoa mai ném nhập vào dương ngọc lắng hoa bên trong. Cuối cùng còn mãn hàm xin lỗi nói, thực xin lỗi à, tiểu nghiên, hoa chỉ có một đóa, chỉ có thể thực xin lỗi ngươi lạc. Lý giải lý giải, ta là cái loại này không nói đạo lý người sao? Diệp Nhiên vô ngữ mắt trợn trắng. Ninh Ngọc muốn thật đem hoa đầu cho nàng mới kỳ quái đâu. Nhưng Diệp Nghiên không biết nàng trợn trắng mắt, chọc đến mọi người liên tiếp khé nói: "Hoa, nguyên lai trợn trắng mắt cũng có thể như vậy đáng yêu a." La nột la nột, quá nghịch ngợm đáng yêu, ta muốn đầu ra ta hoa tươi. Ta ta ta. Bởi vì này một trạng huống, thật nhiều người cầm hoa tươi tệ đến Diệp Nghiên cùng Âu Dương ngậm trước người. Diệp Nghiên như cũng là nhàn nhạt cười, kỳ thật nàng vừa rồi quan sát hạ, Nơi này lớn lên so tiêu tuyết đồng mị nhưng có vài cái đâu. Cho nên nàng căn bản không lo lắng tiêu tuyết đồng có thể được đến bách hoa tiên tử danh hiệu. Nàng nhưng thật ra cảm thấy nhà nàng mộng mộng càng có hy vọng. Tiêu tuyết đồng cương một khuôn mặt, vốn dị muốn cho nàng đầu hoa người đều bị dọa đi rồi vài cái. Thầy tư duệ vội vàng nhắc nhở nàng, đồng đồng, đồng đồng, ngươi cười cười. Tiêu tuyết đồng lúc này mới phản ứng lại đây, trên mặt bài trừ một kia tươi cười. Bất quá bởi vì là bài trừ tới tươi cười, có chút cứng đờ giống như là ở giả cười. Mỗi người đều tay cầm hoa tươi, đem hoa tươi đầu cho chính mình cảm nhận chung bách hoa tiên tử. Được đến đoá hoa thiếu cô nương mất mát rời đi bách hoa đài, dư lại chính là một ít được đến đoá hoa tương đối nhiều cô nương. Trước 1188 trừ phi mình đừng làm. Thượng trăm tên nữ tử không cam lòng hạ bách hoa đài, hơn trăm danh tuổi thanh xuân thiếu nữ chỉ còn lại có hơn 10 người. Người chủ trì phân phó những người khác thống kê hảo số liệu, cuối cùng thăng cấp người bên trong tự nhiên có Diệp Nghiên Âu Dương Ngộng, còn có hoa khổng tức tiêu tuyết đồng. Hạ bách hoa đài thời điểm, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng trộm trở lại trà lâu nghỉ ngơi. Tuy rằng có rất nhiều người muốn cùng các nàng đến gần, nhưng đều bị Ninh Ngọc cấp ngăn cản xuống dưới. Trà lâu tiêu tuyết đồng mắt đẹp nén giận, à, ta nhưng thật ra không nghĩ tới các ngươi thật đúng là có một phen bàn trải. Ngươi không thể tưởng được còn nhiều lắm đâu. Lúc này a, ta xem ngươi muốn thua lạc." Ninh Ngọc tiện hề hề bĩu môi. Nhà hắn tức phụ như vậy xinh đẹp, há là Tiêu Tuyết Đồng kia chờ yên chi tụ phấn có thể bằng được. Tiêu Tuyết Đồng hơi hơi búng rèm, "Chúng ta chờ coi." "Được rồi, Ninh Ngọc, đừng cùng nàng lãng phí thời gian, ta cùng Ngọc Ngọc muốn chuẩn bị tài nghệ triển lãm, ngươi cho chúng ta chuẩn bị một phòng." Diệp Nghiên loát loát trước ngực tóc mái, "Nàng Diệp Nghiên tôn chỉ, làm liền phải làm được tốt nhất." ninh Ngọc gật gật đầu. Sau đó đính một cái ghế lô, các nàng ở tiêu tuyết đồng tức giận trong ánh mắt thông thả ung dung rời đi. Trước 10 nữ tử đều đang khẩn trương chuẩn bị, bởi vì tu sĩ chiếm đa số, đại gia nhưng thật ra đều không đói bụng. Thực mau thời gian lạng yên chạy qua, Diệp Nghiên cùng Âu Dương ngộng lại lần nữa vào bách hoa đài sau trang điểm thất. Mỗi cái tham dự nữ tử cơ bản là không có thời gian đi xem người khác biểu diễn, bởi vì chính mình cũng đang khẩn trương chuẩn bị bên trong. Đương nhiên biểu diễn xong có thể lựa chọn quan khán. Diệp Nghiên cùng người chủ trì câu thông về sau, mới đạt được cùng Âu Dương Ngộng cùng nhau biểu diễn cơ hội. Đứng ở Bách Hoa Sẽ Hậu Trường, 10 tên nữ tử theo thứ tự song song. Người chủ trì Hoa La Cười Khe nói, này biểu diễn trình tự, từ rút thăm quyết định. Nói xong một người người hầu đoan ở mâm đứng ở các nàng trước mặt, mặt khác một người người hầu đưa cho các nàng mỗi người một khối một bài. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng là cùng nhau biểu diễn cho nên các nàng chỉ có một khối một bài. Đứng ở đằng trước tiêu tuyết đồng khỏe môi phát hỏa ra một cái quỷ dị độ cùng nàng đầu ngón tay nhéo một bài, con người nhảy lên nóng cháy qua mang. Người hầu đem một bài đặt ở Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng trung gian, Diệp Nghiên tựa hồ phát hiện cái kia người hầu tay ở phát run. Mọi người mở ra một bài, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng lướt nhau, hai cái người trong mắt hiện lên hiểu rõ. Tiêu tuyết đồng kích động nhìn chầm chằm Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng Thậm chí liền chính mình trên tay một bài con số đều không có xem. Hoa la nhấp môi nói, các ngươi vị nào là cái thứ nhất lên đài. Chúng ta, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng đồng thời đáp, nghe được dự kiến bên trong trả lời, tiêu tuyết đồng lúc này mới hơi hơi du mắt. Chờ nhìn đến chính mình đánh số là nhị khi, trên tay nàng một bài thiếu chút nữa rất tới rồi trên mặt đất. Nghĩ đến Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng là cái thứ nhất lên sân khấu, đến lúc đó các nàng ném vào mặt. Nàng trở lên đi, nhất định có thể đem nàng phụ trợ rất tốt đẹp. Hoa la làm mọi người đều đi chuẩn bị, Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc 15 phút về sau liền trực tiếp lên sân khấu. Diệp Nghiên ngước mắt có thể nhìn thấy tiêu tuyết đồng đang ở đắc ý cười, nàng cho rằng nàng thu mua người hầu sự tình thiên ý vô phùng. Đáng tiếc ở vừa mới Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc liền đã xuyên qua nàng tiểu kỹ xảo. Diệp Nghiên thậm chí đều cảm thấy có điểm tiếc nuối tiêu tuyết đồng thủ đoạn quá ngây thơ. Một chút đều không có khiêu chiến cảm. Chúc mừng các ngươi nha, cái thứ nhất lên sân khấu đâu. Thừa dịp hoa là xoay người rời đi, tiêu tuyết đồng rốt cuộc ước chế không được đáy lòng đắc ý. Diệp nghiên khẽ cười nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, cho nên ta khuyên ngươi đừng quá đắc ý. Đêm đường đi nhiều, Tổng hội gặp phải quỷ Nga. chương 1189 nhất mình kinh nhân. Ngươi, ha ha tiêu tuyết đồng thở phì phi rậm dậm chân. Nghĩ đến Diệp Nghiên các nàng trước lên sân khấu sự tình đã không thể thay đổi. Tức khắc cảm thấy mặc dù bị phát hiện cũng không có gì, dù sao quá mấy ngày nàng liền rời đi thôi á phủ. Đến nỗi cái kia bị Thu mua người hầu, nàng cũng sẽ không suy xét hắn cảm thụ. Tiêu Tuyết đồng lại lần nữa treo lên đắc ý tươi cười, thong thả ung dung trở về chính mình trang điểm gian. Mà Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc nhìn nhõng cười, hai cái người không sao cả nhún vai. Diệp Nghiên người này có một cái đặc điểm Không nói có thủ tất báo, nhưng là gậy ông đập lưng ông vẫn là sẽ làm. Cho nên không hề có hoài nghi chính mình cũng trúng chiêu tiêu tuyết đồng còn đắc ý hử tiểu khúc đâu. Thực mau liền đến biểu diễn thời khắc, bách hoa trước đài vây đầy tò mò quần chúng, các ngươi nói, cái thứ nhất ra tới sẽ là ai? Quản năng là ai? Chỉ cần xinh đẹp là được. Này trước mười cô nương kia có không xinh đẹp, liền xem ai tài nghệ lợi hại hơn lạc. Nữ tử không tài mới là Đức. Lớn lên xinh đẹp chính là các nàng lớn nhất ưu thế. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì không có cưới vợ, ngươi nếu là vẫn luôn như vậy tưởng, phòng trừng đời này phải làm người cô đơn lạc. Ngươi nguyện rủa ta. Các ngươi đừng xảo, an tĩnh, đừng quấy rầy chúng ta chọn lựa bách hoa tiên tử. Chính là, đừng quấy nhiều chúng ta thưởng thức bách hoa tiên tử phong tư. Tại đây sôi nổi hỗn loạn ầm ý bên trong, một đạo tuyết trắng thân ảnh nhảy vào bách hoa đài ngay sau đó thản nhiên thanh âm phiêu nhiên mà đến mọi người lúc này mới phát hiện bách hoa trên đài ngồi ngay ngắn người mặc thiên lam sắc váy áo diệc nhiên nàng ngồi ngay ngắn ở đàn tranh phía trước bạch ngọc ngón tay nghịch ngợm ở đàn tranh thượng ngảy lên kia tiếng đàn là tả là tả khi thì nhu mị khi thì chào dâng, kia chỉ pháp nối liền lưu sướng tiếng đàn phiêu tiếng ngươi lỗ hay liền dường như thanh phong nước chảy tương ứng cùng kia mỹ diệu âm phủ từ nhảy lên đầu ngón tay chậm rãi chảy ra Khiến người say mê trong đó, vui vẻ thoải mái, lệnh người phiêu phiêu dục tiên. Gió nhẹ giơ lên mái tóc của nàng, cảnh tượng như vậy liền giống như một bức bức họa của tròn. Diệp nghiên khỏe môi khẽ nết Âu Dương Ngộng tố bạch váy áo tung bay ở không trung, một thanh bạc kiếm ở không trung vãn ra một cái kiếm hoa. Phối hợp cùng Diệp nghiên tiếng đàn, Âu Dương Ngọng bay mua dáng người hoảng hoa mọi người mắt. Linh Ngọc há to miệng, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy Âu Dương Ngộng Hắn đôi mắt đều là thân ảnh của nàng. Một người tĩnh như xử nữ, một người động như thỏ chạy, một khúc song, mọi người còn đắm chìm tại đây lượn lờ tiếng đàn bên trong. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng đã cầm tay rời đi sân khấu, lưu lại một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh. Này này, này thật sự không phải thiên nữ hạ phàm sao. Đây là trong lòng ta bách hoa thiên tử, quá mỹ. Ta ta ta, ta đã tìm không thấy từ ngữ tới hình dung nếu các nàng không thể được tuyển bách hoa tiên tử, ta thật không biết còn có ai xứng đôi bách hoa tiên tử danh hiệu. mặt sau ta đều có thể không cần nhìn, ta liền tuyển các nàng. ta cũng tuyển bạch tỷ lìa tiên tử. bách hoa đài sau diệp nghiên môi đỏ khẽ nhếch, ngọng ngộng, ngươi xem ngươi, không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. tiểu nghiên, ngươi đừng giễu cả ta. âu dương mộng trên mặt nhĩ mừng đỏ, trong lòng lại ngọt tư tư. nghe dưới đài những người đó điên cuồng lời nói. Tiêu tuyết đồng đầu ngón tay hung hăng méo lòng bàn tay. Vừa vận là nàng lên đài, Diệp Nghiên cười khẽ một tiếng, chúc ngươi vận may a, Ta sẽ thành công. Tiêu tuyết đồng mạnh miệng cán môi, đi đường tư thế có điểm hoảng loạn. Thậm chí tay nàng tâm đều là mồ hôi, tưởng tượng đến cùng Diệp Nghiên bọn họ đánh cuộc, nàng tâm bùm bùm thằng ngại. chương 1190 bình hoa, mới vừa rồi Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng xuất sắc biểu hiện đã chấn kinh rồi nàng, thậm chí làm nàng tâm đều rối loạn. Người mặc khổng tức váy nàng cố gắng chân định, trên mặt tươi cười cứng đở, đổ xuống tiếng đàn chậm rãi vang lên. Nhưng nàng lại quên hẳn là bày ra như thế nào ra ngúa. Một mặt hoảng loạn xẹt qua nàng gương mặt, nàng có chút cứng đờ mở ra hai tay. Cô nương này là ai a? Ngại cái quỷ gì? Đúng vậy, lớn lên nhưng thật ra không tồi, chính là lúc này mới nghệ cũng quá kém đi. Sắc thật nột, nàng nhảy còn không có ta hảo đâu. Tiêu tuyết đồng thân mình cứng đờ. Này đó khó nghe nói đã chuyển vào nàng ốc nhĩ, hoàn toàn ảnh hưởng nàng nỗi lòng. Nàng cương ở nơi nào, thậm chí không biết bước tiếp theo nên thế nào. Đồng đồng, đồng đồng, ngươi bình tĩnh một chút, phóng nhẹ nhàng. Thầy Tư Duệ đứng ở dưới đài, vẻ mặt nôn nóng. Chỉ có thể không ngừng cấp tiêu tuyết đồng xử sát mặt, ý đồ vãn hồi như vậy rằng co cục diện. Tiêu tuyết đồng trong đầu lúc này đều là những người đó đối diệp nghiên âu dương ngọc khích lệ, cùng với đôi nàng làm thấp đi. Nàng thậm chí có thể nghĩ đến Bách Hoa sẽ về sau người khác như thế nào đàm luận nàng. Càng ngày nàng liền càng hoảng loạn, vốn là một cái xoay tròn động tác, nàng chân lại cố tình vướng chính mình góc váy Phanh một tiếng nàng lấy thập phần khó coi tư thái ngã vào sân khấu trung ương. Vốn dĩ là một cái tu sĩ hẳn là có sử dụng linh lực bản năng, chính là giờ phút này nàng đã hoàn toàn quên mất này đó. Nàng chỉ là cảm thấy chính mình mất mặt ném quá độ. Thế cho nên nàng vẫn duy trì tư thế này vẫn luôn không có động. Cô nương này sao lại thế này? Như thế nào quăng ngã địa? Khẳng định sẽ không khiêu vũ bái, muốn ta nói, sẽ không chính là sẽ không, xinh cái gì cường, hiện tại mất mặt đi. Ninh Ngọc không sợ chết tiếp nhận bên người người nói, hắn chính là không quen nhìn người này khi dễ mộng mộng a. Người như thế nào biết nàng sẽ không khiêu vũ? Ninh Ngọc bên cạnh một cái thẳng nam nương ốc, một bộ kinh ngạc biểu tình. Ninh Ngọc vô ngữ mắt trợn trắng, ta nhìn ra tôi a, ngươi xem nàng căn bản là theo không kịp tiết tâu a, Sắc thật là như thế này, nhà ta nữ nhi nhảy đều so nàng hảo. Nói như vậy, nàng chính là một cái lớn lên đẹp bình hoa thôi. Nghị luận thanh âm hoa nhập tiêu tuyết đồng ốc nhĩ, nàng hận không thể che lại chính mình gương mặt. Làm những người này quên nàng tồn tại, nhưng hiện tại nàng liền ở bách hoa đài trung ương. Tây Tư Duệ cũng nhìn không được nữa, hắn nhảy lên bách hoa đài. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đồng đồng, chúng ta không thể so được không? Ta mang ngươi đi xuống. Tư Duệ, ta, ô ô ô. Tiêu tuyết đồng ghé vào tây Tư Duệ trong lòng ngực, rốt cuộc rốt cuộc khắc chế không được chính mình cảm xúc. Gào khóc thanh âm vang lên, tây Tư Duệ bay nhanh ôm tiêu tuyết đồng trở lại trà lâu chuẩn bị ghế lô. Tiêu tuyết đồng cảm giác những người đó tiếng cười nhạo còn ở bên thai vang lên, nhưng là nàng không dám quay đầu lại. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng lúc này vừa vặn đứng ở Bách Hoa Đài có thể quan khán địa phương, Diệp Nghiên nhịn không được cười nói. Dám tính kê ta người, đây là kết cục A. Thiếu Nghiên, ngươi làm cái gì? Ta như thế nào không biết? Âu Dương Ngộng thật sự thực kinh ngạc. Kia sẽ nàng suy đoán tiêu tuyết đồng động tay trần, còn kỳ quái Diệp Nghiên như thế nào đột nhiên trở nên tốt như vậy khi dễ đâu. Diệp Nghiên hơi hơi cầu môi, ân, cũng không có gì. Ta chính là cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm ở trên người nàng giải điểm huyền mê thảo mạn. Sau đó ở trên đài biểu diễn thời điểm giải điểm Dương Anh Hoa, huyền mê mặt cùng Dương Anh Hoa hôn hợp ở bên nhau. Có thể phóng đại một người trong lòng cảm xúc, mới vừa rồi nàng nghe thấy những người đó khích lệ chúng ta, trong lòng khẳng định thực gen ghét, cho nên nàng mới có thể mất khống chế. chương 1191 ta nhất định phải giết bọn họ. Âu Dương Ngộng kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Nàng rốt cuộc biết được tội ai cũng không cần đắc tội một cái luyện đan sư. Nàng khẽ cười nói, khó trách ta mua kiếm thời điểm tổng ngửi được một ít nếu vô nếu vô mùi hương, nàng đối nhân thể vô hại sao. Yên tâm đi, người thường ngửi được này mùi hương, chỉ biết cảm giác được thần thanh khí sảng. Diệp nghiên điểm này đạo đức công cộng tâm vẫn phải có, hoan có đầu nợ có chủ, nàng chưa bao giờ sẽ liên lụy vô tội người. Âu Dương Mọc gật gật đầu. Hai cái người bắt đầu nghiêm túc thưởng thức những người khác biểu diễn. Chà lâu ghế lô, tiêu tuyết đồng khóc trang đều hoa, nàng hoa lê dính hạt mưa ỉ ở tây tư duệ trong lòng ngực. Tư duệ, ta hảo hận A, ta từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy mất mặt quá. Ta thật sự hảo khổ sở, ta muốn giết Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng, ta nhất định phải giết các nàng. Đồng đồng, ngươi trước đừng kích động, đợi lát nữa ngươi còn phải về bách hoa đài đâu. Tây Tư Duệ yêu thương thế Tiêu Tuyết Đồng xoa xoa nước mắt, các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên không cần phải nói. Hùng Chi Diệp nghiên cùng Âu Dương Ngọng còn cùng hắn muội muội chết có quan hệ, cho nên hắn nhất định sẽ giúp đỡ Tiêu Tuyết Đồng. Tiêu Tuyết Đồng hoảng loạn lắc đầu, không cần, ta không cần lại hồi bách hoa đài, ta không cần. Như vậy mất mặt địa phương, nàng không bao giờ muốn đi. Tây Tư Duệ an ủi vô vô nàng vai, hảo, chúng ta đây không đi ta liền ở chỗ này bồi ngươi, Ân, Tư Duệ, rời đi thôi Á phủ phía trước, ta nhất định phải giết bọn họ. Tiêu Tuyết Đồng con ngươi phát ra ra mạnh liệt hận ý, nàng nhất định phải giết bọn họ. Tây Tư Duệ tự nhiên tán đồng, nghe ngươi, đợi lát nữa chúng ta liền cùng các trưởng lão hảo hảo thương lượng thương lượng. Vậy ngươi đi kêu các trưởng lão lại đây. Tiêu Tuyết Đồng dựa vào ghế trên, dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Hiện tại nàng đã gấp không chờ nổi nếu muốn biện pháp trừ bỏ Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngậu. Tây Tư Duệ ứng hạ, sau đó đi tìm Tây gia cùng Tiêu già trưởng lão. Bên này biểu diễn rốt cuộc kết thúc, sở hữu cô nương lại lần nữa dẫn theo lăng hoa thượng Bách Hoa Đài. Lần này là lần trước giống nhau, là đem đóa hoa đầu cho chính mình cảm nhận chung Bách Hoa Tiên Tử. Hoa La vừa mới tuyên bố có thể bắt đầu, một đám người hướng tới Âu Dương Ngậu cùng Diệp Nghiên ngùa lên. Thậm chí đều không có người chú ý tới thiếu một cái tiêu tuyết đồng. Tiêu tuyết đồng đứng ở trà lâu, tôi đọc con ngươi hung hăng trừng mắt Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọc. Diệp Nghiên cảm giác được một đạo mãnh liệt tầm mắt rừng ở chính mình trên người, nàng ngước mắt nhìn trà lâu. Tiêu tuyết đồng đã nhanh chóng đóng lại cửa sổ, nhưng Diệp Nghiên không cần đoán cũng biết là nàng. Bởi vì ở chỗ này, như vậy hận nàng người chỉ có tiêu tuyết đồng. Hoa la nhìn thấy đại gia kích động như vậy, vội vàng hô, đại gia đừng kích động. Từ từ tới, chúng ta có thời gian. Đáng tiếc căn bản không có người nghe nàng lời nói, đại gia vẫn là hướng tới Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng Dũng đi. Chọc đến tham gia bách hoa sẽ mặt khác bảy tên nữ tử mạc danh xấu hổ, nhưng là các nàng trong lòng cũng biết chính mình so ra kém Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng. Chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ninh Ngọc cười hì hì tê ở Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng trước mặt, tiểu nghiên, ngươi chừng nào thì sẽ đạn đàn tranh a ta như thế nào không biết. Ta sẽ còn nhiều lắm đâu. Diệp Nghiên lịch ngậm chấp một chút đôi mắt. Kỳ thật đây là nàng cùng tô hạo thần ở không gian thời điểm luyện qua khúc, có một đoạn thời gian nàng mê thượng học đàn tranh. Bởi vì ở không gian thời gian rất nhiều, cho nên nàng liền hoa thời gian học học. Kỳ thật nàng khúc không tính thực tinh thông, ở thế giới này, nhiều nhất xem như một cái bình thường tiểu thư khuê các trình độ. Bất quá bởi vì khúc mới mẻ độc đáo, cho nên đại gia mới có thể cảm thấy dễ nghe. Chương 1192 Bách Hoa Tiên Tử. Linh Ngọc cũng không có lại hỏi nhiều, mà là đem trong tay hoa mai lần thứ hai để vào Âu Dương Ngọc láng Hoa bên trong. Diệp Nghiên cực kỳ hâm mộ nhéo trong tay Lãng Hoa, trong lòng nghĩ nếu là nhà nàng Hạo Thần cũng ở thật tốt ta. Một đóa hoa mỹ lan tử là ánh vào mi mắt, Diệp Nghiên ngước mắt liền nhìn thấy Tô Hạo Thần chính câu môi nhìn nàng. Nàng mi mắt con cong, "Thần, ngươi đã về rồi." "Ân, may mắn ta đã trở về." Bằng không chẳng phải là nhìn thấy ta nghiên nghiên như vậy xinh đẹp. Tô hạo thần rất là ngạo kiều hư một tiếng, rốt cuộc không có bỏ được quái Diệp Nghiên. Chỉ là đông lạnh sắc mặt bại lộ hắn toan giấm vị. Diệp Nghiên xảo tiếu xinh đẹp con con ngôi, ngoan, trở về ta cho ngươi đạn đàn tranh nghe. Mặc danh bị trở thành tiểu hài tử Tô hạo thần chỉ có thể im miệng không nói, nhưng nghiên nghiên mới vừa rồi kia mềm nhẹ ngữ khí, làm hắn tâm ngỡ a. Thực mau mỗi người láng hoa bên trong đều là đóa hoa, hoa la làm người hầu bắt đầu thống kê số lượng. Bởi vì chỉ có 9 tên nữ tử, cho nên thống kê đều là trong suốt hóa, trực tiếp ở trên đài thống kê. Bộ dáng này nói cũng có thể tránh cho xuất hiện không công bằng hiện tượng. Diệp nghiên cùng Âu Dương Ngộng đứng ở một khối, Ngọc Ngộng, ta cảm thấy lần này bách hoa tiên tử là ngươi, nhìn nhìn nhà ta Ngọc Ngộng Mỹ, thiên nộ nhân đoán A. Thiếu nghiên, ngươi càng Mỹ. Âu Dương Ngộng phát ra từ thiệt tình cảm thấy Diệp Nghiên càng mỹ. Diệp Nghiên khẽ lắc đầu, lần này nha, chủ yếu là vì tức chết tiêu tuyết đồng. Nàng nói ngước mắt nhìn lướt qua tiêu tuyết đồng nơi phòng, tưởng tượng đến tiêu tuyết đồng khẳng định thực tức giận, nàng liền rất vui vẻ a Âu Dương Ngộng Thống kê thực mau kết thúc, hoa la tối nghĩa ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng trên người, sau đó mới chậm dai nói. Năm nay bách hoa tiên tử đã tuyển ra tới. Nói xong nàng tạm dừng vài giây, dưới đài người cũng đã an không chịu nổi. Hoa la cô nương, ngươi mau nói cho ta biết nhóm là ai. Khẳng định là bạch đi tiên tử a Không không không, khẳng định là áo lam tiên tử. Các ngươi đừng tranh, lập tức liền biết kết quả. Hoa la cười nhà tiên yên đảo qua Âu Dương Ngộng, năm nay chúng ta bách hoa tiên tử là Âu Dương Ngộng. Hoa la rất là tiếc nuối nhìn lướt qua Diệp Nghiên, nếu không phải nàng đạn đàn tranh, làm làm nền. Phỏng chừng bách hoa tiên tử là nàng đi. A a a Thật là bạch tỷ gì tiên tử a. Nay thật là đẹp nhất bách hoa tiên tử. Không gì sánh nổi. Cùng ta tưởng giống nhau như lúc à. Chỉ có ta cảm thấy đạn đàn tranh cô nương đẹp nhất sao. Còn có ta, bất quá các nàng là cùng nhau. Khẳng định cảm tình thực hào. Cho nên ở lòng ta, nàng chính là bách hoa tiên tử. Nếu áo lam cô nương không có đạn đàn tranh, nàng khiêu vũ nói, khẳng định càng mê người. Ngộng ngọng chúc mừng ngươi a Diệp nghiên trên mặt treo mỉm cười ngọt ngào phát ra từ nội tâm chúc phúc Âu Dương Ngộng. Âu Dương Ngộng khẽ gật đầu cảm ơn ngươi Tiểu nghiên kỳ thật nàng minh bạch Tiểu nghiên khổ tâm Tiểu nghiên sở dĩ lựa chọn đạn đàn tranh rõ ràng là muốn làm phụ trợ nàng lá xanh nàng biết tâm tình của nàng vẫn luôn không tốt khuyết thiếu tự tin cho nên ở như vậy trường hợp làm nàng tìm về tự tin cũng biết nàng bởi vì gia đình nguyên nhân rời xa đám người cho nên lấy như vậy phương thức làm nàng càng thêm tiếp cận đại gia. Diệp nghiên cười ngâm ngâm phất phất tay, ta đi trả lâu chờ ngươi hà nhớ rõ phân điểm bách hoa mật cho ta u. Toàn bộ cho ngươi đều không có quan hệ. Âu Dương mộng buồn cười dãn ra mày. Diệp nghiên lại lập tức lắc lắc đầu, khó mà làm được, ta chỉ cần một chút ta đây chính là ngươi chiến lợi phẩm. Nàng nói xong thong thả ung dung hạ bách hoa đài, tô hạo thần chờ ở nơi nào. Hai người nắm tay lần thứ hai thượng phía trước trà lâu. Trước 1193 ta là nàng phụ quân. Bách hoa trên đài tuổi thanh xuân thiếu nữ nhất nhất hạ bách hoa đài. Các nàng nhìn về phía Âu Dương ngậm ánh mắt có không cam lòng, ghen ghét, cực kỳ hâm mộ, cũng có chịu phục Rốt cuộc bởi vì có diệp nghiên cùng Âu Dương ngậm thả con tép bắt con tôm ở phía trước, các nàng biểu diễn ở mọi người trong mắt mới có thể trở nên đần độn vô vị. Bởi vì gặp qua càng tốt. Này đó liền kích không dậy nổi đại gia hứng thú. Nhưng trong lòng mặc kệ có bao nhiêu ghen ghét, những người này đều chỉ là yên lặng hạ bách hoa đài. Âu Dương Mộng đứng ở bách hoa đài trung ương, nàng ánh mắt rừng ở cách đó không xa cái kia trên mặt đều là ánh mặt trời tươi cười nam nhân trên người. Nhẹ nhàng rời đi hai trong mắt, nàng lại gặp được Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đứng ở trà lâu phía trước cửa sổ. Đối nàng hồi lấy cổ vũ mỉm cười. Hoa la cầm một cái khay đi rồi đi lên. Mặt trên là một lọ bách hoa mật cùng với một cái bách hoa tiên tử vòng hoa. Hoa đoàn cẩm thốc vòng hoa là đủ loại tiểu hoa bao tạo thành, hoa la đem vòng hoa nhẹ nhàng mang ở Âu Dương Mộng trên đầu. Sau đó nhẹ giọng nói, chúc mừng người A, bách hoa tiên tử. Cảm ơn. Âu Dương Mộng khỏe môi khẽ nết, thanh lanh trên mặt lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười. Trong lúc nhất thời mê ngây người mọi người mắt, nàng tiếp nhận hoa la cho nàng bách hoa mật. Đã thông thả ung dung tính toán rời đi bách hoa đài. Nốc lăng hoa la lúc này mới hồi qua thần vội vàng hô. Từ từ, từ từ, chúng ta bách hoa tiên tử, ngươi đừng có gấp a Làm sao vậy? Âu Dương Mộng Thanh triệt đáy mắt đều là tò mò, bách hoa mật đã bị nàng thu vào nhận chữ vật. Hoa la buồn cười phất phất tay, một cái người hầu dẫn theo một cái lăng hoa đã đi tới. Nàng cười nhặt nói, ngươi không phải thôi á phủ người địa phương đi. Bánh hoa tiên tử còn có một cái chuyện không có hoàn thành nga. Âu dương mộng nghi hoặc nước mắt, sự tình gì? Nàng sắc thật không phải người địa phương, cho nên căn bản liền không quá hiểu biết này đó. Hoa la cười khanh khách đem lắng hoa đưa cho nàng, bánh hoa tiên tử đem lắng hoa vòi hoa sen rừng ở bánh hoa dưới đài, đại biểu cho cấp mọi người phúc khí, lúc này mới tính hoàn thành nghi thức. Âu dương mộng Dũ mắt nhìn trong tay lắng hoa, bên trong là đủ loại cánh hoa, Mỗi một quả cánh hoa đều mang theo một cổ tử mùi hương. Âu Dương Ngọng hiểu rõ gật gật đầu, tay trái chấp nhất lắng hoa, tay phải vận khởi linh khí. Nàng lòng bàn tay cánh hoa liền lưu loát hướng tới bách hoa đài thổi đi, Ninh Ngọc nâng lên bàn tay, một mảnh hoa mai rơi vào hắn lòng bàn tay. Âu Dương Ngọng cùng Ninh Ngọc nhìn nhau cười, Âu Dương Ngọc lại tiếp tục đem cánh hoa xái lạc ở bách hoa dưới đài. Bách hoa dưới đài mọi người tranh nhau tiếp nhận cánh hoa, Âu Dương Ngộng đã phiêu nhiên nhảy xuống bách hoa đài, nàng ý cười doanh doanh đứng ở Ninh Ngọc trước người. Ninh Ngọc thân sĩ vươn tay, nhếch miệng cười, "Ngộng ngộng, ta bách hoa tiên tử, chúng ta đi thôi." Ân. Âu Dương Ngộng đem chính mình tay đặt ở hắn trên tay, mặc danh làm nàng rất có cảm giác an toàn. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, Ninh Ngọc nắm Âu Dương Ngộng đi hướng trà lâu. Hắn thậm chí còn có thể nghe được những người đó tiếc nuối nghị luận thanh. Nữ thần cư nhiên có chủ. Chúng ta bách hoa tiên tử, cư nhiên danh hoa có chủ, ta tâm hào đau. Ta mối tình đầu chết non, ta này đều còn không có thổ lộ đâu. nắm tay không nhất định là vị hôn phu cùng phu quân, nói không chừng đó là chúng ta bách hoa tiên tử ca ca đâu. Hình như là, kia nói như vậy chúng ta vẫn là có cơ hội đi. Phía trước đối thoại làm Linh ngọc đắc trí, chính mình tức phụ quả nhiên là tốt nhất. Mặt sau đối thoại làm hắn mặt hoàn toàn đen. Ninh Ngọc bá đạo ôm lấy Âu Dương Ngộng vào eo, Sau đó quay đầu lại đối với đại gia lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, ta là nàng phu quân, nàng là phu nhân của ta. Trước 1194 chết non mối tình đầu. Đối với Ninh Ngọc biểu thị công khai chủ quyền nói Âu Dương Ngộng có chút giỡn khóc dở cười, nhưng nàng vẫn là phối hợp cười nói. Hắn sắc thật là phu quân của ta, ngượng ngùng, chúng ta còn có chuyện, đi chứ Nói xong nàng liền lôi kéo ninh ngọc chậm rãi lên lầu, sau lại truyền đến một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm. Thật sự, cư nhiên là thật sự, ta, ta mối tình đầu cứ như vậy chết non A. Bách hoa tiên tử, cùng ta có duyên không phận A. Hâm mộ nam nhân kia, cư nhiên có thể trở thành bách hoa tiên tử phu quân. Ta cảm giác chính mình sẽ không lại ái, ta tâm đều nát ta. Ngộng ngộng, không nghĩ tới ngươi mị lực lớn như vậy U. Diệp nghiên treo ghẻo chấp một chút đôi mắt. Mới vừa vào phòng Âu Dương Ngọc mặt đẹp nhanh chóng nhiễm vườn đỏ, Linh Ngọc nhịn không được nói. Tiểu nghiên, ngươi đừng treo ghẻo nhà của chúng ta mộng ngộng, nàng ra mặt mỏng. chớp chớp chật, ta mới nói một câu, ngươi liền nhịn không được a. Diệp nghiên treo chọc cơ cơ ngón trỏ, sau đó đứng ở Âu Dương Ngọc trước mặt nói. Ngộng ngộng, nhìn một cái nhà ngươi phu quân nhiều gái ngươi nhà. Nói giống như hạo thần không yêu ngươi giống nhau. Linh Ngọc treo gẹo ngắm liếc mắt một cái Diệp Nghiên hơi hơi sưng đỏ môi. Đều là người trưởng thành, tự nhiên biết đây là như thế nào tới. Lúc này xấu hổ người đổi thành Diệp Nghiên, nàng vây vây tay. Ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút, các ngươi cảm tình hảo, ta vì các ngươi cao hứng. Cảm ơn ngươi, Thiếu Nghiên. Âu Dương ngộng phát ra từ phế phủ cảm tạ Diệp Nghiên, sau đó đem bách hoa mật lấy ra tới đưa cho Diệp Nghiên. Thiếu Nghiên. Bách hoa mật tặng cho ngươi. Nói đừng nói cảm ơn sao, chúng ta là người nhà, bất quá ta nhưng không có như vậy lòng tham. Ta chỉ cần một chút bách hoa mật liền có thể, ta dùng để luyện dược. Diệp Nghiên nói lấy ra một cái bình ngọc, cho chính mình nói một ít bách hoa mật, lại đem bách hoa mật còn cấp Âu Dương Ngọng. Âu Dương Ngọng cũng hiểu biết Diệp Nghiên tính tình, cho nên đem bách hoa mật thu lên. Bốn người ngồi ở trước bàn, tô hạo thần có chút hề vài lắc lắc đầu. Nghiên nghiên, Thiên địa các bên kia tra được tin tức, nhạc phụ năm đó cũng chỉ là đi ngang qua nơi này. Mục đích của hắn mà là thiên kỳ quốc đế đô, nghe nói hắn lúc ấy còn mang theo một nữ tử, ta suy đoán là nhạc mẫu. Chúng ta đây liền đi thiên kỳ quốc đế đô, kia cha mẹ chồng đâu, không có bọn họ tin tức sao. Diệp nghiên nắm tô hạo thần tay, lấy này tới an ủi hắn. Tô hạo thần chậm rãi lắc đầu, không có, chúng ta đi trước thiên kỳ quốc đi, nếu nhạc phụ đi thiên kỳ quốc khẳng định sẽ có mặt khác manh mối, chỉ cần tìm được mụ mụ nhóm quê nhà, khẳng định là có thể tìm được các nàng. Người nói rất đúng, chúng ta đây lập tức liền đi thiên kỳ quốc. Diệp Nghiên nhẹ nhấp môi, Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng tự nhiên tán đồng Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần quyết định. Rời đi trà lâu phía trước, Diệp Nghiên các nàng gõ vang lên tiêu tuyết đồng ghế lô môn. Mở cửa chính là Tây Tư Duệ, nhìn thấy bên ngoài người khi, hắn nhanh chóng biến sắc mặt muốn đóng cửa lại. Tô hạo thần lại một phen đẩy ra hắn tay, Diệp Nghiên khẽ cười nói. Như thế nào? Chúng ta lại không ăn các ngươi, như vậy khẩn trương làm gì? Diệp Nghiên, ngươi tới làm gì? Xem ta chê cười sao? Tiêu tuyết đồng xoay người châm chọc nhìn Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngộng, nàng rũ bàn hạ tay ngọc hung hăng nheo chính mình lòng bàn tay. Diệp Nghiên nhướng mày nói, xem ngươi chê cười. Ta nhưng không có cái kêu hoàng kim thời gian. Ta chỉ là tới phải về chúng ta chiến lợi phẩm A. Cái gì chiến lợi phẩm? Tiêu tuyết đồng suy minh bạch giả bộ hồ đồ, một bộ không hiểu Diệp Nghiên nói cái gì ý tứ. Diệp Nghiên xoa xoa chính mình móng tay, không chút để ý nói. Tiêu tiểu thư thật đúng là dễ quên, kia vô căn thủy còn không phải là chúng ta chiến lợi phẩm sao. Trước 1195 ta là hẻo lổ kịch tỷ A. Ta, ta không biết người đang nói cái gì. Tiêu tuyết đồng cắn môi đỏ. Ánh mắt bất an rừng ở tây tư Duệ trên người. Ngay sau đó nàng nhìn Âu Dương Ngọng cười lạnh nói, Diệp Nghiên, được đến bách hoa tiên tử giống như không phải ngươi đi. Ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo, kết quả là còn không phải bị ngươi hảo khuê mật đoạt đi rồi bách hoa tiên tử danh hiệu. Ngươi đừng châm ngòi ly gián, nhà ta mộng ngộng trở thành bách hoa tiên tử, ta cao hứng. Diệp Nghiên loát loát ống tay háo, lao hổ không phát huy ngươi cho ta là hẻo lổ kịch a. Âu Dương khỏe môi khẽ nhết, Bái ngươi ban tặng A, ta trở thành bách hoa tiên tử. Bất quá tiểu nghiên nói rất đúng, chiến lợi phẩm chúng ta vẫn là muốn thu hồi tới. Ninh Ngọc cười hì hì tiếp nhận Âu Dương Ngọc nói. Là nột là nột, tiêu tiểu thư sẽ không như vậy không biết xấu hổ đi, dám làm không dám nhận. Đối nột, ta nhớ rõ các ngươi là phát quá thiên địa lời thề. Nếu không tuân thủ lời thề, phỏng trừng ngươi kết quả thực thẳng đi. Ai dám làm không dám nhận. Tư Duệ đem vô căn thủy còn có kia linh dược đều cho các nàng. Tiểu Tuyết đồng thề, nàng từ nhỏ đến lớn đều không có như vậy bị nhục nhã quá. Nàng lén lúc nghĩ, mấy thứ này coi như đặt ở bọn họ nơi này gửi lại hảo. Dù sao tới rồi buổi tối, mặc kệ là bách hoa mật vẫn là vô căn thủy đều sẽ là của nàng. Kỳ thật nàng đấy lòng nhất sợ hãi vẫn là bị trừng phạt, rốt cuộc phát quá thiên địa lời thề người. Chưa từng có người dám vi phạm, bởi vì một khi vi phạm chưa từng có người có thể tránh thoát trừng phạt. Thực hiện nhiên Tây Tư Duệ cùng nàng nghĩ đến một khối đi, Tây Tư Duệ cái gì đều không có nói, chỉ là yên lặng đem vô căn thủy đặt lên bàn. Đối lập vô căn thủy, hắn cho rằng tiêu tuyết đồng càng quan trọng, đương nhiên là có vài vị trưởng lao hứa hẹn mới là hắn có nắm chắc nguyên nhân. Âu Dương Mộng kiểm tra rồi một lần bình ngọc, lại đem vô căn hơi nước vì hai phần, diệp nghiên một phần nàng một phần. Nhìn Âu Dương Mộng này không tín nhiệm bộ dáng Tây Tư Duệ cảm giác nhân phẩm chính mình bị nghi ngờ. Hắn khó chịu ninh mi, ta cũng không gặp người, đây là chân chính vô căn thủy. Nga, chính là chúng ta không tin ngươi nột, mới vừa rồi tiêu tiểu thư còn nói không rõ ta đang nói cái gì đâu. Diệp nghiên biểu môi, nàng tình nguyện tin tưởng ma thú đều không muốn tin tưởng các nàng, ai kêu bọn họ có tiền ăn đâu. Tây Tư Duệ một nghẹn, nghĩ đến buổi tối hành động, hắn ngạnh sinh sinh kiềm chế chính mình đáy lòng tức giận. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Không có liền thỉnh tự tiện. Hà nói dắt lấy tiêu tuyết đồng tay, sau đó phất tay háo rời đi. Tiêu tuyết đồng ấp úng không nói gì, rốt cuộc lần này là nàng thua trận tây tư Duệ đồ vật, nàng chỉ có thể yên lặng rũ mắt rời đi. Diệp nghiên bất đắc dĩ buông tay, ai, thật là chịu không nổi nói, chúng ta cũng đi thôi. Diệp nghiên mấy người tính toán về trước khách điếm lại đi ngồi chuyển tống trận, lại bị trà lâu phía dưới người cấp kinh tới rồi. Bởi vì Bách Hoa sẽ Âu Dương Ngọng thành Bách Hoa Thiên Tử, thế cho nên trả lâu hạ có rất nhiều người vẫn luôn ngồi sổm phía dưới chờ đợi Âu Dương Ngọng xuất hiện. Cho nên các nàng đường ra bị ngăn chặn, chỉ có thể chờ ngày hôm sau lại đi ngồi truyền thống trận. Diệp Nghiên cùng Âu Dương Ngọng bốn người vẫn luôn đợi cho buổi tối, chờ Bách Hoa đài bên kia người dần dần rời đi. Các nàng mới trở lại phía trước khách điếm, Diệp Nghiên nhịn không được thở dài. Quả nhiên trở thành danh nhân cũng là một kiện phiền toái sự tình. Ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi thôi á phủ đi. Thiếu nghiên nói rất đúng, ngày mai chúng ta liền đi. Âu Dương Mộng cử đôi tay tán thành, thật sự là sự tình hôm nay đã kinh tới rồi nàng. Nàng sợ lại đãi đi xuống, bọn họ thật sự sẽ bị vây xem a. Tô Hạo Thần cùng Ninh Ngọc tự nhiên đều không có ý kiến, bốn người phân biệt về tới bọn họ phòng. chương 1196 ai sai xử? Đen nhánh ban đêm. Diệp Nghiên cùng Tô Hảo Thần nằm ở trên giường, bởi vì ngày hôm sau muốn lên đường. Bọn họ đều không có lại tu luyện, mà là tính toán hảo hảo nghỉ ngơi. Đột nhiên rất nhỏ thanh âm vang lên, Tô Hảo Thần cùng Diệp Nghiên đồng thời mở mắt ra mắt, bọn họ ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó hai cái người nhanh chóng đứng lên. Mấy cái hắc y nhân nhẹ nhàng từ Diệp Nghiên bọn họ phòng cửa sổ nhạy tiến vào. Bọn họ động tác nhẹ nhàng chậm chạp hướng đi mép giường. Cầm đầu vị kia vận khởi linh lực hướng tới trên giường hung hăng đánh tới. Chờ bọn họ cảm giác được không đúng thời điểm đã chậm, Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đồng thời ra tay. Vài người thực mau liền chiến ở cùng nhau, Diệp Nghiên thậm chí còn có thể nghe được cách vách phòng chuyển đến tiếng đánh nhau. Xem ra Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọng bên kia cũng ở kịch liệt chiến đấu. Đám hắc y ghi nhân này vừa mới tiến vào thời điểm, Tô Hạo Thần liền đã ở bọn họ phòng bày ra kết giới. Mặc kệ nơi này tiếng đánh nhau ôm lại như thế nào đại, cũng sẽ không quấy dày đến khách điếm những người khác. Cho nên Diệp nghiên buông trong lòng bàn khoăn, hung hăng đánh trả đối phương. Tô hạo thần Tu Vi rất cao, nhưng cái đó hắc y nhân hiển nhiên không có phản ứng lại đây có tô hạo thần này hào nhân vật. Cũng là buổi chiều thời điểm tiêu tuyết đồng quá mức tức giận, đều đã quên nói cho bọn họ còn có tô hạo thần này hào nhân vật. Mà Tây Tư Duệ là cố ý không có nói cho bọn họ. Bởi vì hắn biết chỉ cần hắn nói, nói không chừng này đó trưởng lão căn bản liền sẽ không đi. Hắn còn ôm may mắn tâm tư, nghĩ các trưởng lão tu vi khẳng định so Tô Hạo thần cao. Nhưng là vì để ngừa vấp nhất, hắn đã mang theo Tiêu Tuyết đồng rời đi thôi á phụ. Diệp Nghiên cùng Hắc Y nhân chiến đấu ở bên nhau, Tô Hạo thần một đạo linh kỹ, Hắc Y nhân trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất. Diệp Nghiên trong tay dây đằng đưa bọn họ bó ở bên nhau. Nàng xúc lên bọn họ trên mặt xa khăn. Lộ ra chính là hai chương xa lạ thả dàn mua khuôn mặt, diệp nghiên hơi hơi như mày. Nói đi, ai sai xử của các người. Kỳ thật nàng đấy lòng đã có suy đoán, rốt cuộc ở chỗ này nàng đắc tội quá cũng cũng chỉ có kia hai người. nhân hử lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói gì. Một cái khắc buông xuống mí mắt, lựa chọn im miệng không nói. Tô hạo thần sách hai người bọn họ, đi, đi ninh ngọc phòng nhìn xem. Nói xong hai người bọn họ đi ninh ngọc phòng, ninh ngọc trong phòng bọn họ cũng còn ở đánh nhau. Diệp nghiên xông lên đi trực tiếp đem kia hai cái cũng bó trụ vứt trên mặt đất. Mà tô hạo thần lần thứ hai bố trí một cái trận pháp, vốn dĩ bị đánh thức khách điếm người cũng tại đây một khắc đều trở về chính mình phòng. Ninh ngọc vặn vẹo đau nhức cánh tay, căm giận hỏi, nói đi, các ngươi là ai sai xử? Này vài người đi, miệng tương đối ngạnh, không muốn nói đâu. Diệp Nhiên nói cười yến yến phất phất trên người cho bụi. Âu Dương Mộng trong tay bạc kiếm hung hăng chụp ở trên bàn, nói: các ngươi là ai sai xử? Kỳ thật các ngươi không nói ta cũng biết, là Tây Tư Duệ cùng Tiêu Tuyết Đồng đi. Diệp Nhiên búng búng ngóng tay, ánh mắt không chút để ý dừng ở bọn họ trên người. Đương nàng nói đến Tây Tư Duệ cùng Tiêu Tuyết Đồng thời điểm, bọn họ con ngươi rõ ràng rụt rụt. Một người nhịn không được nói: Tiêu Tuyết Đồng là ai? Ta không quen biết. Ta chính là không quen nhìn các ngươi đoạt bách hoa tiên tử danh hảo, cho nên mới sẽ đến ám sát các ngươi. Biên lý do cũng không biên cái hảo điểm, này lấy cớ nhiều như vậy lỗ hổng, ngươi thật đương tiểu gia là ngốc tử a. Linh Ngọc vô ngữ chịu chịu miệng, liền này chỉ số thông minh, còn tới ám sát đâu. Hắc Y nhân một nghẹn, hắn ngậm miệng lại, ánh mắt lại không cam lòng dừng ở Diệp Nghiên cùng Âu Dương ngậm trên người. Chương 1197 linh tinh. Diệp nghiên nhướng mày cười nói, thật đáng tiếc không có giết ta đi, vậy ngươi cái này tiếc nuối sợ là muốn mang tiến phần mộ. Giết không chết các ngươi, tính ta kỹ không bằng người. Một cái khắc hắc y dì nhân bỏ qua một bên mặt. Mặc kệ thế nào, bọn họ đều sẽ không phản bội tiểu thư, không nói chân thành, hắn cả gia đình người còn sinh hoạt ở tiêu ra đâu. Ninh Ngọc Vâu nữ Chịu Chịu Miệng, ngay sau đó hỏi. Tiểu nghiên, ngộng ngộng, này vài người như thế nào giải quyết? Giao cho ngươi, đừng lưu lại người sống. Tô hạo thần mềm nhẹ vì Diệp Nghiên phủ thêm một kiện áo ngoài. Hai người thông thả ung dung trở về phòng, lưu lại Ninh Ngọc bất đắc dĩ bĩu môi. Ngộng ngộng, ngươi nói như thế nào giải quyết? Giao cho ngươi. Âu Dương Mộng đạm nhiên trở lại trên giường tiếp tục tu luyện, Ninh Ngọc chỉ phải khổ bức giải quyết này vài người. Trong phòng Diệp Nghiên đánh ngáp một cái, chúng ta muốn hay không đi tìm tiêu tuyết đồng cùng Tây Tư Duệ. Không cần. Bọn họ khẳng định sẽ không lưu lại nơi này. Tô hạo thần hiểu rõ lắc lắc đầu. Có hắn ở, bọn họ cư nhiên dám ở láo hổ trên người rút mau, khẳng định đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Diệp nghiên không có nhiều lời, trực tiếp hợp y hề nằm xuống. Ngày hôm sau nàng liền cùng Tô hạo thần cùng đi hỏi tiêu tuyết đồng cùng Tây Tư Duệ tin tức. Bên kia khách điếm người quả nhiên nói tiêu tuyết đồng ngày hôm qua hoàng hôn liền cùng Tây Tư Duệ rời châu ngồi chuyển tống trận khai nơi này. Diệp Nghiên chỉ phải bất đắc dĩ đem tiêu tuyết đồng sự tình trước bông. Nàng tin tưởng, các nàng còn sẽ có cơ hội gặp mặt, đến lúc đó đó là giải quyết các nàng ân đoán thời điểm. Lại là ngồi mấy cái giờ truyền tống trận, các nàng mới đến tới rồi thiên kỷ quốc đế đô. Đứng ở rộng lớn tường thành trước, Ninh Ngọc nhịn không được ngợi khen. Không hổ là cổ riêng đại lục lớn nhất quốc gia A, này tường thành đều không giống nhau. Đừng nói ta nhận thức người. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng. Ninh Ngọc này một bộ sống thoát thoát đồ quê mùa vào thành bộ dáng, Đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Ninh Ngọc lúc này mới ngượng ngùng che miệng. Ha ha, ta chính là chỉ đùa một chút. Chúng ta trước xếp hàng vào thành đi. Tô hạo thần nắm diệp nghiên xếp hàng trong đám người. Lúc này vào thành người không phải rất nhiều, cho nên thực mau liền đến phiên diệp nghiên bọn họ. Thủ vệ vươn một bàn tay, Ninh Ngọc buồn bực hỏi. Vào thanh phí sao? Nhiều ít Linh Châu. Linh Châu. Ngươi là tới khôi hài sao? Mỗi người mười linh tinh. Thủ vệ khinh miệt cho mi. Ninh Ngọc bốn người trên người trang điểm, hắn thập phần xác định bọn họ nhất định là từ cái gì tiểu địa phương tới. Diệp nghiên bọn họ kỳ thật xuyên không tính kém, nhưng là thiên kỳ quốc đế đâu người trên cơ bản xuyên ý đi phục đều có chứa phòng ngự công năng. Cho nên thủ vệ nhìn thấy Linh Ngọc bọn họ ăn mặc bình thường thời điểm mới có thể cái này biểu tình. Linh Ngọc kinh ngạc dưới cất cao thanh âm, cái gì? Mười linh tinh. Một cái linh tinh tương đương một vạn linh châu, cho nên bọn họ mỗi người muốn giao mười vạn linh châu à? Thủ vệ khinh thường nhướng mày, các ngươi là tiểu địa phương tới đi, chúng ta nơi này giao dịch đều là dùng linh tinh. Ai còn dùng linh châu như vậy đổ vật giao dịch? Dùng linh châu làm sao vậy? Một vạn linh châu còn không phải tương đương một cái linh tinh. Linh Ngọc ngạnh cổ, hắn mẹ nó hảo muốn đánh người à? Tô hạo thần trực tiếp ném 40 cái linh tinh cấp thủ vệ, chúng ta đi thôi. Diệp nghiên chính đau lòng che lại nhẫn chữ vật, cho nên tô hạo thần nắm nàng đi thời điểm nàng còn không có phản ứng lại đây. Chỉ là ngơ ngác đi theo tô hạo thần nện bước. Ninh Ngọc đối với thủ vệ hừ lạnh một tiếng, hừ. Cho các người mắt cho xem người thấp. Chúng ta không phải không có linh tinh, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút nhóm là cái dạng gì người. chương 1198 tiền riêng. Âu Dương mộng xấu hổ che mặt, nàng như thế nào đến bây giờ mới phát hiện chính mình phu quân như vậy đầu a. Thẳng đến bào thành, Diệp Nghiên mới tức giận trừng mắt Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần, ngươi thế nhưng có tiền riêng. Hơn nữa vẫn là linh tinh. Diệp Nghiên có thể nói nàng hiện tại còn đang đau lòng này linh tinh sao, Kia chính là 40 vạn linh châu A. Tô Hạo Thần khỏe miệng hơi hơi run rẩy, kỳ thật ta cũng chỉ có 100 cái linh tinh. Là từ thôi á phủ bên kia thiên địa các cướp đoạt. Nhiều ta cũng đã không có, cho nên về sau chỉ có thể dựa nghiên nghiên. Tô hạo thần bày ra một bộ ưu hoán bộ dáng nếu nghiên nghiên thích chơi, hắn tự nhiên liền bồi nàng. Hắn một bên nói một bên đem dư lại 60 cái linh tinh đưa cho Diệp nghiên. Diệp nghiên cười ngâm ngâm thu hồi linh tinh, cuối cùng rất là tán thưởng khích lệ Tô hạo thần một phen. Phu quân biểu hiện không tồi a đáng giá khen ngợi. Ta đây buổi tối có phúc lợi sao? Tô hạo thần lập tức rèn sắc khi còn nóng, bám vào diệp nghiên bên thai nhẹ hỏi. Diệp nghiên nhanh chóng đỏ mặt, nghĩ đến tô hạo thần nói phúc lợi, nàng thẹn thùng rời đi mắt, ở bên ngoài đâu, ngươi cho ta đứng đắn điểm. Tô hạo thần treo gẹo quát quát diệp nghiên cái mũi, nghiên nghiên, ta nói phúc lợi là cho ta chuẩn bị bữa tối. Ngươi nghĩ đến đâu đi, không nghĩ tới ta nghiên nghiên tư tưởng như vậy. Tô hạo thần kéo dài quá thanh âm. Diệp Nghiên căm giận trừng mắt Tô Hạo Thần. Hảo A, Tô Hạo Thần, ngươi cư nhiên dám trêu cửa ta?" Dĩ vãng Tô Hạo Thần nói phúc lợi rõ ràng là kia chờ không thể miêu tả việc, hiện tại cư nhiên biến thành nàng hiểu sai lạ. Tô Hạo Thần khẽ môi khẽ nhếch, thon dài rõ ràng ngón tay tiết xoa xoa Diệp Nghiên tóc đẹp. "Nghiên Nghiên, ta không nghĩ tới ngươi vẫn luôn nhớ thương loại chuyện này, ngươi yên tâm, ta buổi tối nhất định sẽ thỏa mãn ngươi." Tô Hạo Thần Diệp Nghiên nhìn lướt qua trên đường lui tới người đi đường, mặt đẹp hơi. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngọc đi ở mặt sau, chỉ đương không có nghe thấy Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần đối thoại. Bởi vì giờ phút này bọn họ cũng ở tình trạng ý thiếp bên trong. Nhìn Diệp Nghiên giận dữ tiếu mắt, Tô Hạo Thần đem nàng ôm nhập trong lòng ngực. Nghiên Nghiên, đừng nóng giận, chúng ta đi trước khách điểm. Hử! Diệp Nghiên hơi hơi đừng quá mặt, tới che dấu trên mặt nàng ngượng ngùng. Mặc dù bọn họ kết hôn đã có một đoạn thời gian. Nhưng là mỗi khi đối mặt Tô Hạo Thần, nàng vẫn là sẽ có tiểu nữ nhi ngượng ngùng. Tô Hạo Thần cũng biết thích hợp mà ngăn, hắn mềm nhẹ ở nàng bên thay nói. Nghiên nghiên, trễ chút ta muốn đi bên này thiên địa các, sau đó điều tra ba mẹ sự tình. Ngươi bỏ được đem thời gian dùng để cùng ta sinh khí. Đi thôi. Diệp nghiên mỉm môi, ngượng ngùng xoắn xít đi theo Tô Hạo Thần vào khách điếm. Lão bản. Cho chúng ta tới hai gian phòng. Ninh Ngọc cười hì hì, khách điếm đang ở tính toán sổ sách lao bản hỏi. Thượng phòng một đêm 50 linh tinh, nhà dưới một đêm 10 linh tinh. Như vậy quý. Ninh Ngọc mở to hai mắt nhìn, hắn mới vừa rồi hảo tâm tình lại đã không có A. Hắn chính là biết tô hảo thần tổng cộng cũng liền dư lại 60 cái linh tinh A. Mà hắn cùng ngộng ngộng tiểu nghiên ba người cũng chỉ có linh châu, dựa theo linh tinh cùng linh châu đổi. Bọn họ hiện tại điểm này điểm linh tinh, căn bản liền không đủ dùng A. Đáng tiếc lao bản trên mặt như cũ đôi cười, khách quan, ngươi là lần đầu tiên tới đế đô đi. Chúng ta này không tính đế đô trung tâm, đã thực tiện nghi. Đế đô trung tâm khách điểm thượng phòng một đêm muốn một ngàn linh tinh đâu, nhà dưới một đêm cũng muốn một trăm linh tinh. Như vậy quý, như thế nào không đi đoạt lấy A? Ninh Ngọc lầm nhầm lầm nhầm đứng ở Âu Dương Ngọc bên cạnh. Trong lòng chửi thầm trên người hắn Linh Châu căn bản liền không đủ a Trước 1199 luyện dược hiệp hội. Diệp Nghiên đau mình đem mà là cái linh tinh đặt lên bàn. Chúng ta đây muốn hai gian nhà dưới đi. Hào lặng, khách quan, đây là các ngài chìa khóa. Lão bản cười ha hả ha đem hai đem đồng chìa khóa đưa cho Diệp Nghiên. Diệp Nghiên nhịn không được chịu chịu miệng. Này đế đâu người cơ bản đều là tu sĩ. Này đồng chìa khóa căn bản liền khóa không người ở a Cho nên này an toàn tính năng có phải hay không kém một chút, nàng có phải hay không hẳn là đổi cái chỗ ở. phảng phất là nhìn ra diệp nghiên ý tưởng, tô hạo thần tiếp nhận chìa khóa. Chúng ta đi thôi. Ai, chiếu loại này su thế đi xuống, chúng ta ngày mai liền trụ địa phương đều không có. Ninh Ngọc nhịn không được cùng Âu Dương Ngọc nhỏ giọng nói thầm, chính là nơi này người cơ bản đều là tu sĩ. Ngay cả khách điếm lao bản đều rõ ràng nghe thấy được Ninh Ngọc nói. Âu dương mộng xấu hổ nhéo nhéo ninh ngọc lòng bàn tay, ninh ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, có chút ngượng ngùng rừng miệng. Mấy người ở đủ loại phức tạp ánh mắt chung đi xuống lầu. Tô hạo thần xin lỗi nói, nghiên nghiên, ta lại phải đi, ta đi trước thiên địa các. Nhìn xem có thể hay không tìm được một chút nhạc phụ nhạc mẫu cùng với ba mẹ tin tức. Ơn, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp nghiên hiểu rõ gật gật đầu, ngày hôm sau Tô hạo thần liền rời đi khách điếm. Ninh Ngọc cùng Âu Dương Ngộng tắc đi thiên kỳ học viện, Lộ Vô Nha đã từng nói qua. Bắc lăng học viện đệ tử có thể ngày qua kỳ học viện, chỉ cần thông qua khảo hạch, vẫn như cũ có thể trở thành thiên kỳ học viện đệ tử. Chỉ là bởi vì bọn họ là Bắc lăng học viện người xuất sắc, khảo hạch không có thiên kỳ quốc như vậy nghiêm khắc. Mà Diệp Nghiên một mình một người ngốc tại khách điếm chờ tô hạo thần. rảnh rỗi không có việc gì, Diệp Nghiên xuyên một tiếng nam trang. Tính toán đi luyện dược hiệp hội thi đậu luyện đàn sư huy trương. Luyện dược hiệp hội ở khách điếm không xa địa phương, Diệp Nghiên một người thảnh thơi thảnh thơi vào luyện dược hiệp hội. Nàng đối với trước đài đăng ký nhân viên công tác nói, ngươi hảo, ta muốn thi đậu luyện đàn sư cấp bậc. Nga, mời linh tinh phí báo danh. Trước đài đăng ký chính là cái tiểu cô nương, nàng không chút để ý nhìn lướt qua Diệp Nghiên. Sau đó không chút nào để ý nói. Diệp Nghiên đau lòng lấy ra 10 cái linh tinh. Nàng có dự cảm, nàng lập tức liền phải trong túi ngượng ngùng. Tiểu cô nương đem một cái bảng số đưa cho Diệp Nghiên, khảo hạch ở lầu 2. Diệp Nghiên đang muốn rời đi, một cái thiếu nữ chậm rãi đi đến, nàng người mặc hồng nhạt quần áo. Từng bước một đi tới, chính những câu kia bộ bộ sinh liên. Trước đài tiểu cô nương lập tức nịnh nọt cười nói, Diệp tiểu thư, ngài là tới tham gia luyện đàn khảo hạch sao? Bên trong thỉnh bên trong thỉnh. Này nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình cùng vừa mới tiếp đái Diệp Nghiên biểu tình quả thực không giống như là một người. Bất quá Diệp Nghiên trong lòng cũng minh bạch đối phương làm như vậy nguyên nhân, nàng không tính toán trọn phá, mà là yên lặng xoay người. Người mặc hoa phục thiếu nữ bên cạnh theo hai danh thị nữ, thiếu nữ còn chưa nói chuyện, thị nữ liền vệnh vào tự đắt nói. Chúng ta đại tiểu thư đương nhiên là tới tham gia luyện đan khảo hạch ta, đây là phí báo danh. Đại tiểu thư tới tham gia khảo hạch là chúng ta luyện dược hiệp hội vinh hạnh, đại tiểu thư bên trong thỉnh. Bất đồng với làm Diệp Nghiên chính mình thượng lầu 2, đối mặt vị này thiếu nữ, nàng tự mình đem chi lánh đi lầu 2. Lầu 2 đó là tham gia luyện đan khảo hạch địa phương, lúc này lầu 2 trong đại sảnh mặt đã chờ rất nhiều người. Diệp Nghiên chọn một cái hẻo lánh vị trí ngồi xuống, nàng không chút hoang mang đánh giá bốn phía. Cơ hội sở hữu luyện đan sư đều mặc không lên tiếng ngồi ở nơi nào, ở thế giới này. Luyện đàn sư là một loại tương đối cao cấp chức nghiệp. Đến nỗi mới vừa rồi trước đài tiểu cô nương đối Diệp Nghiên như vậy không chút để ý, đó là bởi vì Diệp Nghiên nhìn qua quá tuổi trẻ. Cho nên tiểu cô nương cảm thấy Diệp Nghiên có lẽ chỉ là một cái nhất phẩm luyện đan sư. Trước 1.200 khảo hạch, hoa phục thiếu nữ chậm rãi đi đến, nàng phía sau thị nữ tắc không có tiến vào tư cách. Nàng rất là ghét bỏ nhìn lướt qua công cộng ghế dựa, sau đó lựa chọn đứng ở một bên các luyện đan sư đều là ngồi, mà nàng lại một người đứng ở chỗ nào, phảng phất di thế mà độc lập đóa hoa. luyện đan sư hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cao ngạo, cho nên cũng không có người đi phản ứng nàng. chỉ chốc lát sau, khảo hạch đại sư chắp tay sau lưng đi đến, hắn nhìn lướt qua hơn 10 người luyện đan sư, không chút để ý nói: đi thôi, chúng ta đi phòng luyện đan khảo hạch. là, khâu đại sư. cao ngạo luyện đan sư nhóm đều tôn kính đứng lên. Đơn giản là vị này đại sư là luyện dược hiệp hội ngũ phẩm luyện đan đại sư Khâu đại sư. Cái này phẩm giai liền đáng giá mọi người vì này tôn kính. Mặc dù cao ngạo như Diệp Ngọc San, nàng cũng thu liễm nổi lên trên mặt ngạo ý, đi theo đám người vào phòng luyện đan. Khâu đại sư vào phòng luyện đan liền nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở trong một góc, đem nơi này giao cho một cái khác bát phẩm luyện đan sư Đinh đan sư. Đinh đan sư cười nói, mọi người biết chu Luyện đan sư cấp bậc chia làm luyện đan sư, luyện đan đại sư. Chúng ta nơi này chỉ khảo hạch luyện đan sư, một đến bắt phẩm. Diệp Nghiên có trong nháy mắt ngốc lăng, nàng còn tưởng rằng chính mình luyện đan thuật hiện tại rất lợi hại nha. Nguyên lai luyện đan còn có luyện đan đại sư phẩm giai a, cho nên nàng hiện tại vẫn là thuộc về luyện đan sư hạng ngũ. Nàng có một loại buồn bực cảm giác, như thế nào tới rồi đại quốc về sau, sở hữu đồ vật đều đổi mới nàng nhật chi. Giao dịch tiền từ Linh Châu biến thành linh tinh, luyện đan sư cấp bậc phía trên còn có luyện đan đại sư. Nàng không biết tương lai còn sẽ phát hiện có bao nhiêu không biết đồ vật, nhưng là giờ khắc này, nàng trong lòng mạc danh có chút chờ mong. Đương nhiên muốn xem nhẹ rất nàng giờ phút này là một cái người nghèo nói. Đinh đan sư tự nhiên không biết Diệp Nghiên ý tưởng, hắn vừa lòng nhìn lướt qua mọi người. Các ngươi căn cứ chính mình muốn khảo hạch luyện đan sư cấp bậc, chính mình phối trí đan vương. Sau đó tìm ta cùng khâu đại sư xét duyệt, mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu 3 lần về sau, vẫn là không có luyện chế ra đan dược, xem như khảo hạch thất bại. Hắn nói chỉ chỉ phòng luyện đan bên kia gã sai vật bày ra tới đủ loại linh dược. Cùng với một ít phẩm chất tiểu thừa đan lô, giống nhau luyện đan sư sẽ tự mang đan lô. Này đó đan lô cũng này đây phòng tạc lò về sau, có thể làm thay thế phẩm. Diệp nghiên khỏe miệng chịu chịu. Này luyện dược hiệp hội thật đúng là danh tắc ca. Một đến tám phẩm đan dược đan phương bên trong yêu cầu linh dược nơi này đều có thể tìm được. Bất quá bát phẩm đan dược linh dược đều là nhất cơ sở. Mọi người cao hưng phân chân bắt đầu chọn lựa linh dược, diệp nghiên tay nâng má, có chút dối rắm Nơi này khảo hạch tối cao chính là bát phẩm luyện đan sư, kế tiếp phẩm dai hẳn là luyện đan đại sư. Nhưng nàng vừa vận đã sở đến luyện đan đại sư bình cảnh. Lúc trước nàng còn tưởng rằng chính mình luyện đan thuật đạt tới đỉnh đâu. Nếu nàng luyện chế bắt phẩm đan dược, có thể hay không quá cao điệu. Nhưng nàng lại là một cái sợ phiền thoái người. Nếu lúc này luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược, đến thời cơ thích hợp, nàng còn muốn lại lần nữa khảo hạch bắt phẩm luyện đan sư. Cô nương, người không đi chọn lựa linh dược sao đinh đan sư buồn bực nhìn đứng ở chính giữa đại sảnh phát ngốc Diệp Nghiên. Lúc này ngay cả Diệp Ngọc San đều đã khẩn trương bắt đầu chọn lựa linh dược. E sợ cho phẩm chất tốt linh dược đều bị đại gia chọn đi. Diệp Nghiên nhìn lướt qua đại gia chọn lựa linh dược, nàng trong lòng có chút buồn bực, như thế nào đại gia chọn lựa linh dược là một đến ngũ phẩm. Sáu đến bát phẩm không có người khảo hay sao. Nàng bất chi bất giác đem trong lòng nói nói ra. chương một nghìn hai trăm linh một quốc cùng quốc. Diệp Nghiên thanh âm cũng không lớn, nhưng mọi người đều là tu sĩ, tự nhiên đem nàng lời nói đều nghe xong đi vào. Có chút người nhịn không được khinh thường nhìn lướt qua Diệp Nghiên, sau đó tiếp tục chọn lựa linh dược. Diệp Ngọc San khinh miệt ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên trên người, vừa thấy chính là tiểu địa phương tới, vô chi. Đinh Đan Sư rất là dở khóc dở cười nói, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, biết này đó linh dược có thể luyện chế mấy phẩm Đan Dược. Giống nhau muốn khảo hạch sau đến bát phẩm luyện Đan Sư, đầu tiên ngươi đến là một người ngũ phẩm luyện Đan Sư. Hôm nay tới khảo hạch người bên trong hẳn là không có ngũ phẩm luyện đan sư, cho nên mọi người đều không có chọn lựa phẩm dai cao linh dược. Đinh đan sư trong giọng nói không có một kia xem thường Diệp Nghiên ý tứ. Diệp Nghiên cũng không hề có để ý những người đó khinh thường ánh mắt, mà là tò mò hỏi. Cần thiết khảo hạch quá ngũ phẩm luyện đan sư, mới có thể khảo hạch sau đến bắt phẩm. Đang ở chọn lựa linh dược luyện đan sư nhóm vô ngữ nhìn thoáng qua Diệp Nghiên. Người này nói được chính mình hình như là lục phẩm luyện đan sư dường như. Không biết còn tưởng rằng nàng muốn khảo hạch sáu đến bát phẩm luyện đan sư cấp bậc đâu. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Đinh đan dược gật gật đầu, nhớ trước đây hắn cũng là khảo hạch hai thứ đâu. Diệp nghiên nói tạ, lúc này mới lưu loát bắt đầu chọn lựa linh dược, hiện tại nhưng thật ra không cần dối rắm cái gì cao điệu không cao điệu. Bởi vì nàng hiện tại căn bản liền không có khảo hạch sáu đến bát phẩm tư cách ta. Diệp Ngọc San đứng ở Diệp Nghiên bên cạnh, nàng khinh thường điểm môi, giống Diệp Nghiên loại người này chính là thích Trang. Trang chính mình rất lợi hại dường như, cố ý dẫn đi người khác lực chú ý. Diệp Nghiên nhỏ dài tay Ngọc nhanh chóng đảo qua linh dược, phản phất không cần dựa theo tỷ lệ lấy lấy đan dược. Nàng này hành động lại lần nữa khiến cho người khác chú ý, đều cho rằng nàng là một cái cái gì cũng không biết nhất phẩm luyện đan sư. Kỳ thật là bởi vì nàng luyện quá đan dược quá nhiều. Mỗi loại linh dược yêu cầu tỷ lệ nàng đã có thể phân biệt ra tới. Mặc dù có rất nhỏ trinh lệch, ở ghen luyện linh dược thời điểm nàng cũng có thể đem không giống vậy liệt. Đinh đan sư nhịn không được lắc lắc đầu, hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng diệp nghiên tương đối bác học, hoặc là luyện đan cấp bậc tương đối cao. Cho nên mới có thể nhìn ra tới người khác lấy linh dược muốn luyện chế mấy phẩm đan dược. Hiện tại xem ra nàng có lẽ là mèo mù phun thượng chết chuột, bất quá hắn là một người luyện đan sư. Sẽ không xem thường Diệp Nghiên. Bởi vì hắn gặp qua quá nhiều người, đi bước một cuộc khởi, mặc dù Diệp Nghiên hiện tại cấp bậc không cao. Nhưng lấy nàng tuổi, có rất nhiều thời gian quật khởi. Mọi người nhỏ giọng chửi thầm thanh không có sai quá khâu đại sư lô thai, hắn sốc lên mí mắt nhìn lướt qua Diệp Nghiên. Đại thấy rõ Diệp Nghiên lấy lấy linh dược cùng linh dược tỷ lệ khi, hắn vẫn đục đôi mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Bất qua dây lát lướt qua. Chờ Đinh Đan Sư lại lần nữa xem qua đi thời điểm, hắn đã nhắm lại hai chóng mắt. Phản phất mới vừa rồi hắn vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần. Đinh Đan Sư đã thói quen khâu đại sư dáng vẻ này, chỉ là phân phó gã sai vặt dựa theo nhân số dọn xong cái bàn. Chờ đại gia lựa chọn sử dụng hảo linh dược về sau, từng người chọn lựa một vị trí. Mỗi người cách khoảng cách không xa không gần, nếu thân cận quá, nếu có người bạo lò, tắc sẽ thương cập người bên cạnh. Diệp Nghiên thong thả ung dung đứng ở nhất dựa sau vị trí, mà Diệp Ngọc Sàn tắc đứng ở nhất thấy được vị trí. Nơi này đại bộ phận người đều tự mang theo đan lô, Diệp Nghiên nhìn thấy mọi người đều dùng chính mình đan lô. Nàng do dự nửa ngày, vẫn là ở luyện dược hiệp hội lấy một cái tân đan lô. Không gian đưa nàng đan lô quá tinh xảo, nàng sợ làm cho không cần thiết phiền thoái. Đến nỗi ở Bắc Lăng Quốc mua đan lô, giống như còn không có nơi này thay thế phẩm cấp bậc cao. Này đó là quốc cùng quốc tri gian trên lệnh. chương 1202 Diệp Ngọc San. Lần này luyện chế đan dược người nhiều như vậy, Diệp Nghiên không lo lắng cho mình tạt lò. Nhưng nếu là người khác tạt lò, đem nàng đan lô cũng tạt rớt, vậy xấu hổ. Nàng không nghĩ tới nàng này nhất cử động lần thứ hai khiến cho mọi người kinh ngạc thêm kinh thường. Nàng cư nhiên liền đan lô đều không có, ta hoài nghi nàng căn bản sẽ không luyện đan. Người không thấy được nàng chọn lựa linh dược. Đều là tùy tiện tuyển, phỏng chứng nhất phẩm luyện đan sư đều không tính. Có thể là tiểu địa phương tới, không hiểu này đó. Nghĩ ra nổi bật bái. Diệp Ngọc San biểu môi, một cái tinh xảo có chứa linh khí đan lô rừng ở nàng trước mặt. Mọi người lực chú ý sôi nổi bị Diệp Ngọc San đan lô cấp hấp dẫn. Này đan lô, là thứ tốt ta. Không hổ là thế gia đại tiểu thư, dùng đồ vật so với chúng ta vài lần A. Người so người, tức chết người. Diệp Nghiên buồn bực nhìn lướt qua Diệp Ngọc San Dan Lô, giống như cũng chẳng ra gì sao. Nàng như thế nào cảm giác so với chính mình Dan Lô còn kém đâu. Cô nương, nếu ngươi sử dụng luyện dược hiệp hội Dan Lô, khảo hạch thông qua nhưng thật ra không có vấn đề. Nếu khảo hạch không có thông qua, ngươi yêu cầu trước lấy Đan Lô phí dụ. Đinh đan sư hảo tâm nhắc nhở Diệp Nghiên, xem nàng ăn mặc, hắn có điểm lo lắng nàng đến lúc đó không cho được phí dụ. Ha ha ha, cười chết ta. Phỏng chừng nàng liền đan lô đều mua không nổi đi. Nàng sẽ không cho rằng có thể ở luyện dược hiệp hội miễn phí sử dụng đan lô cùng linh dược đi. Ta đây cũng thường xuyên tới tham gia thử xem, nói không chừng luyện đan thuật sẽ để cao đầu. Diệp Ngọc San trên mặt hiện ra một cái mê người cười. Vị này muội muội, nếu ngươi thật sự không có đan lô có thể dùng, ta có thể mượn ngươi một cái. Nhưng là ngươi khảo hạch kết thúc muốn trả lại cho ta Nga. Nàng ngụ ý là Diệp Nghiên không thông qua khảo hạch. Lại lo lắng nàng không cho được đàn lộ phí dụ. Một cái thiện lương hình tượng bị nàng suy diễn nhập một tam phân. Những người khác nhìn không được xem trọng diệp Ngọc San liếc mắt một cái. Cô nương này thật là thiện lương. Ta cho rằng đại gia tộc đệ tử đôi mắt đều trường bầu trời đâu. Không nghĩ tới cô nương này lòng tốt như vậy. Cho nên thai nghe vì hư mắt thấy vì thật sao. Đại gia tộc cũng có thiện lương người. la nột, cô nương này không chỉ có lớn lên xinh đẹp, tâm địa cũng thiện lương. Đáng tiếc ta nhi tử mới sinh ra, bằng không ta khiến cho ta nhi tử đi cầu thân. Diệp Nghiên vô ngữ chịu chịu miệng, những người này có phải hay không đã quên chính mình tới tham gia khảo hạch, đều bao lâu. Diệp Ngọc San ngượng ngùng lấy ra một cái lò luyện đan đưa cho Diệp Nghiên, trên mặt treo thân thiện tươi cười. Nếu không phải Diệp Nghiên trong lúc vô ý nhìn thấy nàng khinh thường ánh mắt, thật đúng là cho rằng nàng là một cái tốt như vậy người. Diệp Nghiên cười khe nói. Ta nương không có cho ta sinh một cái tỷ tỷ đâu, ngươi vẫn là không cần gọi bậy. Nàng nói xong quay đầu hỏi Đinh đàn sư, này đàn lô nhiều ít linh tinh. Đinh đàn sư dơ lên chính mình móng đuốt, Diệp nghiên kinh ngạc nói. 50. 50, nàng cư nhiên nói 50, ha ha ha, cười chết ta. 50 sao có thể mua được đàn lô? 500. Diệp nghiên biểu tình có chút ra nẻ, nàng tự hồ còn muốn tránh điểm tiền nhà bất quá nàng dây tiếp theo mặt mang mỉm cười biểu tình chuyển biến thực mau phảng phất vừa rồi cái kia biểu tình không phải nàng làm đinh đan sư lắc lắc đầu là năm nga vậy dùng cái này đi diệp nghiên biểu tình có chút không chút để ý nàng trong lòng âm thầm chửi thầm may mắn nàng ngũ phẩm đan dược đã luyện chín bằng không nàng còn muốn gánh vác nguy hiểm đâu đinh đan sư gật gật đầu diệp ngọc san chỉ có thể xấu hổ thu hồi trên tay đan lô nàng biểu tình còn có chút ủy khuất Phảng phất Diệp nghiên làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình. chương 1203 mạch thượng nhân như Ngọc. Đột nhiên có người nhận ra Diệp Ngọc San thân phận, gì, người này hình như là Diệp gia đại tiểu thư A. Khó trách như vậy thiện lương, nguyên lai là nàng A, nàng thiện lương thanh danh nhưng ở chúng ta thiên kỷ thủ đô nổi tiếng đâu. Bất quá cô nương này cũng quá không biết tốt xấu đi, nhân ra giúp nàng, nàng còn không muốn đâu. La nột, hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Nghe những người khác nghị luận, Diệp Ngọc San hơi hơi dừng ngồi, nàng từ trước đến nay nhất sẽ kinh doanh chính mình thanh danh. Như thế nào cũng sẽ không làm chính mình thanh danh bị hao tổn. Diệp Nghiên châm chọc con ngôi, Diệp tiểu thư đúng không, nếu ngươi như vậy thì lường, vì cái gì không phải đem đan lô tặng cho ta, vẫn là mượn đâu? Nếu ngươi không có thật sự muốn trợ giúp ta, cũng đừng làm ra này phó ta khi dễ ngươi bộ dáng. Ta, ta chỉ là tưởng giúp giúp ngươi mà thôi. Diệp Ngọc San buông xuống mí mắt, thanh âm thật nhỏ giống như tiếng ngôi Lúc này liền có nhân vi Diệp Ngọc San bên vực kẻ yếu, ngươi người này thật là không biết người tốt tâm. Chính là, nhân ra hảo tâm muốn giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người. Đã xảy ra cái gì? Âm thanh trong trẻo vang lên, Diệp Nghiên chỉ cảm thấy thanh âm này rất có tử tính. Ngước mắt liền nhìn thấy một nhẹ nhàng công tử phe phẩy quạt xếp mà đến, một bộ bạch đi theo gió phi dương. Diệp Nghiên vào giờ phút này mới hiểu được cái gì kêu, mạch thượng nhân như Ngọc, công tử thế vô song. Diệp Ngọc san vui vẻ, thở nhẹ một tiếng, tiểu cứu cứu. Ân, như thế nào không tiếp tục khảo hạch, nơi này đã xảy ra cái gì? Hòa trong sáng thu hồi qua xếp, nghi hoặc ánh mắt dừng ở đình đàn sư trên người. Diệp Nghiên mới vừa rồi dâng lên hảo cảm giờ phút này biến thành buồn bực, cảm tình người này là cô nương này cứu cứu A. Hy vọng sẽ không gặp được một cái quan báo tư thù người a. Đinh Đan là cung kính cười nói, "Hỏa phó hội trưởng, không có gì sự tình, chỉ là phát sinh một ít nho nhỏ cọ sát. Họ Hỏa?" Diệp Nghiên dựng lên lỗ thai, trong lòng phiên nổi lên sóng lớn, không biết cái này Hỏa cùng Mụ Mụ gia tộc Hỏa có hay không quan hệ. Nàng ngước mắt nhìn kia Tuấn Lãng công tử, đáy lòng nghi hoặc lớn hơn nữa, hắn có phải hay không nàng thân nhân đâu? Hỏa trong sáng cảm ứng được Diệp Nghiên tâm mắt. Hắn chỉ là thanh tiền cười. Nếu không có gì sự tình, vậy tiếp tục đi. Nhà mình cháu ngoại gái, hắn quá hiểu biết, cho nên căn bản liền không tính toán quản Diệp Ngọc San sự tình. Diệp Ngọc San hủy khuất dầu miệng, cũng biết hiện tại không phải cùng hỏa trong sáng nói chuyện hảo thời điểm, chỉ phải đem trong lòng kia một chút nghẹn khuất cấp kiềm chế xuống dưới. Hỏa trong sáng đối với khâu đại sư gật gật đầu liền rời đi nơi này. Đinh đan sư thanh thanh giọng nói, hảo, hiện tại bắt đầu khảo hạch thỉnh đại gia không cần trâu đầu ghé thai giờ khác này tất cả mọi người đánh lên tinh thần một đám bắt đầu ngưng tụ tinh thần luyện đan diệp nghiên cũng không ngoại lệ mỗi cái luyện đan sư đều có chính mình độc đáo rèn luyện thủ pháp diệp ngọc san lòng bàn tay vừa lật một đóa xinh đẹp linh hỏa bay vọt ở nàng lòng bàn tay nàng khinh miệt nhìn lướt qua diệp nghiên linh hỏa đã chậm rãi ở đan lô phía dưới thiếu đốt diệp nghiên vô ngữ chịu chịu miệng thật đương nàng nhìn không ra nàng tiểu si ca Nàng chỉ là lười đến so đo mà thôi. Mỗi người nhìn Diệp Ngọc San linh hỏa đôi mắt đều là tán thưởng cùng hâm mộ. Rốt cuộc vật như vậy không phải mỗi cái luyện đan sư đều có thể đủ có. Bọn họ một đám vận dụng chính mình hỏa hệ linh lực bậc lửa đá lấy lửa. Đá lấy lửa sẽ ở đan lô phía dưới thiêu đốt. Này đá lấy lửa là luyện dược hiệp hội cung cấp. Diệp nghiên cũng không nghĩ lấy ra chính mình linh hỏa luyện đan. Dù sao nàng đối với luyện chế ngũ phẩm đan dược đã quen thuộc vô cùng. Cho nên nàng đồng dạng sử dụng đá lấy lửa luyện đan chương 1204 kiếp trước người yêu Nhìn thấy Diệp Nghiên sử dụng chính là đá lấy lửa Diệp Ngọc San đáy lòng đắc ý càng sâu Nhưng là vì chính mình hảo thanh danh nàng cái gì đều không có nói Nàng còn chờ hôm nay có thể ở chỗ này nổi danh đâu Diệp Nghiên trực tiếp làm lơ rất Diệp Ngọc San Nàng một lòng nhào vào luyện đan thượng Diệp Ngọc San nhìn thấy Diệp Nghiên không có bất luận cái gì biểu tình Trong lúc nhất thời đột nhiên cảm thấy không thú vị, lúc này mới ngượng ngùng bắt đầu luyện đan. Diệp nghiên đầu tiên đem linh dược một chút tinh luyện xuất tinh thủy, sau đó một cổ nào ném vào lò luyện đan. Mọi người nhìn thấy nàng dáng vẻ này lại lần nữa hít một hơi, thiên nột, nàng rốt cuộc có thể hay không luyện đan A. Chúng ta cẩn thận một chút, tiểu tâm nàng bạo lò A. Tự cho là thông minh. Diệp ngọc san khinh thường đứa môi. Cùng người như vậy so đo quả thực là rất chính mình giá trị con người. Mặc dù là đinh đàn sư đều tràn đầy tiếc nuối lắc lắc đầu, giờ khác này hắn cũng cho rằng Diệp Nghiên là ở vô cớ gây rối. Bên kia trong một góc khâu đại sư lần thứ hai mở hai tróng mắt, một đôi vẩn đục con người đều mịt mở rừng ở Diệp Nghiên trên người. Lầu hai đại sảnh mặt trên trong phòng cửa sổ chỗ, hỏa trong sáng chắp tay sau lưng, chấm tư ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên trên người. Như thế nào? và 5 cây vạn tuế ra hoa. Lôi chính dũng treo gẹo huyết sáo, không kềm chế được đôi mắt nhìn lướt qua đại sảnh. Hòa trong sáng lạnh lạnh nhìn thoáng qua lôi chính dũng, ngươi đừng nói vậy như vậy sẽ hư hao người khác cô nương ra danh dự, ta chỉ là cảm thấy nàng rất là quen mắt. Nói không chừng các ngươi là kiếp trước người yêu đâu. Lôi chính dũng treo chọc nâng má, càng nghĩ càng cảm thấy như thế. Hòa trong sáng vô ngữ chịu chịu miệng, trực tiếp xoay người vào phòng, lôi chính dũng. Ngươi có phải hay không quá nhàn? Ha ha ha, nói giỡn, ngươi đừng thật sự a. Lôi chính dũng vui tươi hớn hở ngồi ở hỏa trong sáng đối diện. Lao hổ trên người rút mau đã không phải một hai thiên sự tình, hắn thập phần hiểu được nên như thế nào thuận mau. Trong đại sảnh ngẫu nhiên đã có tạc lò thanh âm vang lên, mỗi người đều thập phần khẩn trương. Cũng ngẫu nhiên có người luyện chế thất bại. Diệp nghiên nỗ lực khống chế được chính mình tâm thần, không cho chính mình bị bọn họ sở ảnh hưởng. Nàng luyện chế chính là ngũ phẩm đan dược, thành đan thời gian vốn là so người khác muôn trường. Diệp Ngọc San liền đứng ở Diệp Nghiên cách đó không xa, nàng dư quang nhìn lướt qua luyện đan mọi người. Đáy mắt ý cười không ngừng phong đại, hôm nay những người này chú định trở thành nàng làm nền. Diệp Nghiên dùng tinh thần lực bao vây lấy sở hữu tinh túy, sau đó đem chi chậm rãi ngưng tụ ở bên nhau. Dần dần trong đại sảnh mặt có đan hương bay tới, từng người các dạng đan hương hỗn hợp ở bên nhau. Có chút hỗn độn. Đúng lúc này Diệp Nghiên bên cạnh một vị luyện đan sư tay run lên liền tạt lò. May mắn Diệp Nghiên phản ứng rất nhanh, nhanh chóng mở ra tình giới vòng bảo hộ, mới có thể đủ may mắn thoát nạ. Diệp Ngọc San rất là tiếc nuối lắc lắc đầu, hiện tại để nhất lò đan dược còn ở luyện chế chỉ có vài người. Nàng tự nhiên hy vọng thiếu một cái đối thủ càng tốt. Diệp Nghiên không hoảng không loạn chờ đợi đan dược ngưng tụ thành, nàng đôi tay kết ấn, ong long tiếng vang lên. Hai cái đan lô hạ hỏa nhanh chóng tác, Nguyên lai like là Diệp Nghiên cùng Diệp Ngọc San đồng thời luyện chế thành công đan dược. Diệp Ngọc San khinh thường liếc liếc mắt một cái Diệp Nghiên, đối phương đan dược khẳng định luyện chế thất bại. Lúc này đây nàng sẽ trở thành mỗi người khen thiên tài, mà người khác đều sẽ trở thành nàng lá xanh. Khâu đại sư tại đây một khắc mở bừng mắt mắt, hắn ngước mắt nhìn Diệp Nghiên cùng Diệp Ngọc San nói: "Nếu các ngươi đã luyện chế hảo, liền đem các ngươi đan dược đưa cho ta kiểm tra đối chiếu sự thật." Diệp Ngọc San gấp không chờ nổi vạch trần đan lô, sau đó đem đan dược để vào bình ngọc, nàng vẻ mặt vui mừng chạy đến khâu đại sư bên người. Đại sư, thỉnh kiểm tra đối chiếu sự thật. chương 1205 chiêu hắc thể chất, khâu đại sư không có vội vã mở ra bình ngọc, mà là đem ánh mắt dừng ở Diệp Nghiên trên người. Diệp Nghiên không nhanh không chậm vạch trần đan lô, một cổ tử đan hương bay vào Diệp Ngọc San chót núi Diệp Ngọc San sắc mặt cứng đờ. Nàng không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, nữ nhân này cư nhiên thành công. kia nàng kế hoạch chẳng phải là bị quấy rời, nữ nhân này có thể hay không đoạt nàng nổi bật. Nàng thừa dịp diệp nghiên đang ở trang đan dược, vội vàng đối với khâu đại sư nói. Đại sư, ta trước luyện chế thành công, ngươi hẳn là trước kiểm tra đối chiếu sự thật ta. Khâu đại sư ý vị thâm trường nhìn lướt qua diệp ngọc san, mới vừa rồi ta thấy các ngươi cùng nhau tắt lửa, xem như cùng luyện chế thành công hơn nữa này trước sau lại có quan hệ gì này lại không phải tỉ thí này chỉ là một cái khảo hạch đại sư nói rất đúng ta chỉ là tưởng bắt được luyện đan sư huy chương mà thôi nghe nói không có luyện đan sư huy chương, mua bán đan dược đều có nguy hiểm đâu diệp nghiên tiếp nhận câu đại sư nói kỳ thật là bởi vì nàng cảm thấy chính mình biến nghèo muốn đi đấu giá hội bán đấu giá đan dược nhưng là bị cho biết yêu cầu đưa ra nàng luyện đan sư huy chương tuy rằng không phải tất nhiên Nhưng chỉ cần ngươi là luyện đan sư, bán đâu giá đan dược còn có ưu đãi đâu, diệp nghiên cũng sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội. Cho nên nàng chỉ phải ngượng ngùng chạy tới khảo hạch luyện đan sư cấp bậc, càng vì quan trọng là, ở thiên kỳ quốc luyện đan sư đặc biệt tôn quý. Không chỉ có có thể đã chịu đại gia tôn kính, mỗi tháng còn có thể đủ ở luyện dược hiệp hội lĩnh nhất định linh dược cùng linh tinh. Diệp Ngọc San căm giận nhếch môi, nàng mới không để bụng này đó đâu, nàng chỉ biết. Chỉ cần hôm nay nàng thành công, nàng chính là thiên kỷ quốc thiên tài. Rốt cuộc hiện tại nàng mới 16 tuổi, 16 tuổi luyện đan sư, nhất định sẽ trở thành Diệp ra kiêu ngạo. Diệp nghiên vô ngữ nhìn lướt qua Diệp Ngọc San, thật là lười đến cùng loại này không có lớn lên tiểu cô nương so đo. Nàng nói thẳng, khâu đại sư, không quan hệ, ngươi trước kiểm tra đối chiếu sự thật nàng đi. Ân. Khâu đại sư vạch trần bình ngọc, đảo ra một cái đan dược nói. Tứ phẩm luyện đan sư, khảo hạch thông qua Cảm ơn khâu đại sư Diệp Ngọc San vội vàng gật gật đầu vừa lòng tiếp thu đến đại gia cực kỳ hâm mộ ánh mắt Nàng mới khiêu khích nhìn liếc mắt một cái Diệp Nghiên Khâu đại sư ý vị thâm trường vạch Trần Diệp Nghiên Bình Ngọc Sau đó cẩn thận quan sát một phen đan dược Ngũ phẩm đan dược, không tồi không tồi Vẫn là khó nhất luyện chế Ngọc Minh Đan Người tên là gì Đại sư quá khen, văn bối Diệp Nghiên Diệp nghiên đối với khâu đại sư như vậy cấp bậc đại sư vẫn là vẫn duy trì ứng có tôn kính. Diệp Ngọc San lại cảm giác được đầy mặt đỏ lên, nữ nhân này cư nhiên là ngũ phẩm luyện đan sư. Cho nên nàng kế hoạch hoàn toàn thất bại. Nàng không chỉ có không có biến thành thiên tài, còn trở thành người khác làm nền. Nàng lầm bẩm, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể đâu. Các người trước tiên ở bên này chờ một chút, chờ đại gia khảo hạch xong, liền có thể rời đi. Khâu đại sư đối với Diệp Nghiên hòa ái cười, có năng lực còn khiêm tốn vãn bối tự nhiên nhận người thích. Diệp Ngọc San không cam lòng nhíu lại mi. Khâu đại sư, mới vừa rồi ta thấy Diệp Nghiên luyện chế đan dược thủ pháp căn bản là không đúng. Nàng có phải hay không gian lận? Ta luyện chế đan dược thủ pháp không đúng. Không đúng chỗ nào? Diệp Nghiên cười như không cười nhìn Diệp Ngọc San. Nàng như thế nào cảm giác chính mình có chiêu hấp thể chất ta, đến chỗ nào đều có thể gặp được bạch liên hoa? Diệp Ngọc San nhìn thấy một bên Đinh Đan Sư khóa giữa mày, nàng vội vàng nói. Đinh Đan Sư, ngươi mới vừa rồi là không phải nhìn thấy Diệp Nghiên luyện chế đan dược thủ pháp không đúng, nàng chính là đem sở hữu linh dược tinh túy cùng nhau ném vào lò luyện đan. Trước 1.206 ngươi khẳng định ra lận. Này, khâu đại sư ngài xem. Đinh Đan Sư đem vấn đề vức cho khâu đại sư. Bởi vì chính hắn cũng cảm thấy Diệp Nghiên như vậy luyện chế phương pháp là không đúng. Nhưng là hắn biết Diệp Nghiên không có khả năng gian lận, bởi vì mỗi lần khâu đại sư kiểm tra xong đan dược hắn còn cần phúc tra. Mới vừa rồi hắn kiểm tra Diệp Nghiên đan dược thời điểm, Diệp Nghiên đan dược vẫn là ấm áp. Này thuyết minh là vừa rồi ra lò đan dược. Nhưng hắn đối với Diệp Nghiên luyện chế phương pháp thật sự không hiểu, cho nên chỉ có thể xin giúp đỡ khâu đại sư. Khâu đại sư đem đan dược phân biệt còn cấp Diệp Nghiên cùng Diệp Ngọc San, sau đó thật sâu nhìn lướt qua Diệp Ngọc San. Ngươi chưa thấy qua, đều không phải là không đúng, ngươi trước mặt mọi người nói ra, chỉ có thể đột hiện ngươi kiến thức thiện bạc mà thôi. Không thể không nói, khâu đại sư thập phần độc miệng, ít nhất Diệp Ngọc San liền có chút khó tiếp thu. Nàng thu mắt mờ mịt nước mắt, sở hữu luyện đan bí tịch đều chưa bao giờ nói qua như vậy phương pháp có thể luyện chế ra đan dược. Kia chỉ có thể nói ngươi tóc dài kiến thức ngắn lạc. Diệp nghiên không chút để ý loát loát chính mình tóc đẹp. Diệp Ngọc San khí trường lớn đôi mắt, nàng ủy khuất biểu môi, nội tâm cực độ bất mãn. Như vậy phương pháp sao có thể thành công, ngươi khẳng định gian lận. Diệp Nghiên là thật sự không có cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, đây là nàng ở trong không gian nghiên cứu chế tạo ra tới phương pháp. Nàng chính mình cá nhân cảm thấy, chỉ cần có thể luyện chế đăng dược, nếu có chính mình phương pháp, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hú hồ nàng còn tưởng rằng mọi người đều sẽ nghĩ đến này phương pháp đâu. Cho nên không có gì hảo kinh ngạc nha. Nàng ngước mắt thu hồi chính mình đang dược, ta có hay không gian lận, đại sư chính mình có thể phán đoán, quan ngươi chuyện gì? Ngươi khẳng định gian lận. Diệp Ngọc San thập phần khẳng định, Diệp Nghiên tuổi nhìn qua so nàng lớn hơn không được bao nhiêu, không có khả năng lợi hại như vậy. Giống nàng như vậy thiên tài thập phần hiếm thấy. Diệp Nghiên bất đắc dĩ buông tay, ánh mắt dừng ở Khâu đại sư trên người. Khâu đại sư phất phất tay, các ngươi từ từ đi lập tức liền kết thúc chuyện này như vậy đình chỉ Diệp Ngọc San không cam lòng muốn lại lần nữa biện giải Khâu Đại sư Ngọc San Đại sư nói không có sai ngươi đừng vô cớ gây rối âm thanh trong trẻo vang lên hỏa trong sáng có chút không mừng nhìn lướt qua Diệp Ngọc San Diệp Ngọc San ủy khuất nỉ non tiểu cứu cứu ta không có sai Ngọc San thế giới này dữ dội rộng lớn nhân ngoại hưu nhân thiên ngoại hiu thiên Hòa trong sáng rốt cuộc còn cố kỵ Diệp Ngọc San nữ nhi ra mặt mũi, nhưng hắn nhắc nhở đã thực mịt mờ. Diệp Ngọc San lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng, rốt cuộc trong lòng đem Diệp Nghiên cùng cấp ghi hận thượng. Bất quá Diệp Nghiên căn bản không để bụng nàng ghi hận, rốt cuộc ghi hận nàng người nhiều như vậy, cũng không kém nảy một cái. Nhưng thật ra trước mặt vị này hỏa phó hội trưởng, làm người tự hồ cũng không tệ lắm, chỉ là không biết hắn cùng mẫu thân gia tộc có hay không quan hệ. Diệp Nghiên thẳng ngơ ngác nhìn chăm chú làm hỏa trong sáng hơi có chút xấu hổ, cô nương, ta trên mặt có thứ đổ dơ gì sao? Diệp Nghiên xấu hổ lắc lắc đầu, A, không có, chỉ là cảm thấy ngươi có chút quấn mắt. Trừ bỏ tô hạo thần, nàng lần đầu tiên như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chầm chằm người khác xem, Diệp Nghiên có chút biệt nữ tìm cái lấy cớ. Diệp Ngọc San lại khinh thường đi môi, ngươi cái này đến gần lấy cớ quá mức khi đi, ta tiểu cứu cứu ở đế đô ai không biết. Ngươi khẳng định cũng nhận thức, cố ý muốn hấp dẫn ta tiểu cứu cứu lực chú ý. Ngọc San, ngươi đừng quá quá mức. Hòa trong sáng lành a một tiếng, Diệp Ngọc San không phải lần đầu tiên như vậy vô lễ. Nhưng hắn lại là lần đầu tiên như vậy sinh khí. chương 1207 huy chương, Diệp Nghiên cười nhạt một tiếng, cô nương, ngươi là có vọng tưởng chứng đi. Con có, ta có phải hay không lớn lên quá xinh đẹp, ngươi quá ghen ghét, cho nên ngươi vẫn luôn tìm ta cha. Ta chiêu ngươi cho ngươi." Diệp Nghiên cũng có chút phát hỏa, người này thật đúng là không thuận theo không buông tha, cảm thấy chính mình thực ghê gớm sao? Người lớn lên xinh đẹp, thật không có gặp qua như vậy tự luyến người. Diệp Ngọc San phía trước câu nói kia cất cao thanh âm. Hỏa trong sáng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái về sau, nàng mới ấp úng túi đầu. Đinh Đan sư vội vàng nói, "Diệp Nghiên, ngươi đừng nóng giận, Diệp tiểu thư, chuyện này cứ như vậy, Các ngươi từng người lui một bước thế nào? Đinh Đan Sư, không phải ta không nghĩ lui một bước à, ngươi xem ta vừa mới vẫn luôn nhường nàng đi, chính là nàng không buông tha ta à. Diệp Nghiên bất đắc dĩ buông tay, trời biết nàng là một cái sợ nhất phiền thoái người, đáng tiếc phiền thoái luôn là tìm tới nàng. Diệp Ngọc San còn tưởng đang nói chuyện, hỏa trong sáng lại trực tiếp trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Cô nương, ta cháu ngoại gái tuổi con nhỏ, tâm tính không trừng. Có chỗ đắc tội còn hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Diệp Ngọc San bất mãn biểu môi, ngại với hỏa trong sáng ánh mắt, nàng lăng là không dám động. Đồng sự tất cả mọi người biết hỏa trong sáng người này ngày thường một bộ trong sáng bộ dáng. Một khi hắn không tán thành sự tình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, sở hữu mọi người đều sợ hắn. Diệp Nghiên nhìn thấy hỏa trong sáng dáng vẻ này, cũng không nghĩ nắm chuyện này không bỏ, sở hữu nàng hào phóng vây vây tay. vậy được rồi Nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền đại nhân bất kể tiểu nhân quá, chuyện này dừng ở đây. Cảm ơn. Hòa trong sáng hơi hơi gật đầu, sau đó đem căm giận Diệp Ngọc San trực tiếp mang đi. Mà Diệp nghiên liền tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ đại gia khảo hạch kết thúc. Nàng liền đứng ở khâu đại sư cách đó không xa sau, học khâu đại sư bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật nàng thần thức đã tiến vào không gian chính là luyện chế đan dược. Khảo hạch thực mau kết thúc không có thông qua luyện đan sư liền trực tiếp trước hạ lầu 2. Dư lại tám danh là thông qua khảo hạch luyện đan sư. Diệp Nghiên nhìn nơi này đứng người, trong lòng mạc danh có chút cảm thán, ngay từ đầu tham gia khảo hạch người nhiều như vậy, không nghĩ tới thông qua người ít như vậy, khó trách luyện đan sư là như thế tôn quý chức nghiệp. Khâu đại sư đứng ở những người này trước mặt, Đinh đan sư thực mau bưng một cái mâm đã đi tới đứng ở Khâu đại sư trước mặt. Khâu đại sư từ mâm lấy ra huy chương nhất nhất đưa cho đại gia. Sau đó nói, cái này huy chương bên trong không chỉ có có các ngươi một ít cá nhân tin tức, còn có tháng này hiệp hội chia các ngươi linh dược cùng linh tinh. Nhớ kỹ, các ngươi luyện chế đan dược chỉ có thể cứu người không thể hại người. Đúng vậy mọi người cùng tiêu lên đáp. Diệp nghiên du mắt nhìn trong tay huy chương, huy chương không phải rất lớn, gần ngón út lớn nhỏ. Huy chương là đan lô hình dạng. Mặt trên có 5 phiến lá xanh, một mảnh lá xanh đại biểu một cái phẩm dai. Diệp Nghiên hiện tại là ngũ phẩm luyện đan sư, cho nên mặt trên là 5 phiến lá xanh. Nàng nhận chủ về sau phát hiện huy chương không chỉ có tượng trưng cho nàng luyện đan sư thân phận, đồng thời vẫn là một cái nho nhỏ chứa vật không gian. Bên trong phóng nàng tháng này tài nguyên, một ít ngũ phẩm luyện đan sư yêu cầu linh dược, cùng với 5.000 linh tinh. Nhìn thấy 5.000 linh tinh thời điểm, Diệp Nghiên cong cong mắt, Đảo qua mới vừa rồi buồn bực. Này luyện đan sư cấp bậc cũng không tính bạch khảo hạch. Khâu đại sư thấy Diệp Nghiên cười ngây ngốc, nhịn không được nói, các ngươi đại gia nhớ kỹ, một khi các ngươi tiến dài, có thể đi bất luận cái gì địa phương luyện dược hiệp hội khảo hạch, sau đó đổi lấy càng cao cấp bậc huy chương. Các ngươi phẩm giai càng cao, huy chương cấp bậc càng cao, được đến tài nguyên càng nhiều. chương 1208 thiên địa đấu giá hội, khâu đại sư nói tạm dừng một chút. Sau đó mới tiếp tục nói, nhưng là, các ngươi hiện tại là luyện dược hiệp hội một viên. Một khi luyện dược hiệp hội yêu cầu trợ giúp thời điểm, hy vọng các ngươi có thể vươn đôi tay. Mặt khác, mỗi cái luyện đan sư, mỗi tháng muốn để cao cấp hiệp hội một lọ đan dược. Căn cứ các ngươi cấp bậc cung cấp, cái gì cấp bậc cung cấp cái gì đan dược, linh dược chúng ta sẽ cung cấp. Vốn đang vui dạo dược diệp nghiên tức khắc thu liễm nổi lên trên mặt ý cười, quả nhiên thiên hạ không có miễn phí bánh có nhân A. Nghĩ đến chính mình hiện tại nghèo bộ dáng, nàng im lặng, ai, đều là nghèo nháo. Khâu đại sư nói xong trực tiếp xoay người rời đi lầu hai đại sảnh, đinh đan sư lại nhải lại dặn dò rất nhiều, mới làm cho bọn họ rời đi. Diệp nghiên sủy tân huy trường, vui sướng ra luyện dược hiệp hội, phía trước gặp được Diệp Ngọc San không mau cũng bị dần dần hòa tan. Nghĩ đến chính mình mới 5.000 linh tinh, Diệp nghiên vẫn là cảm thấy chính mình rất nghèo. Vì thế nàng nhanh chóng trở về khách điếm. Tục mấy ngày tiền thuê nhà về sau trực tiếp tiến vào không gian luyện đan. Vẫn là bán đan dược tới tiền mau. Ngày hôm sau diệp nghiên thần thanh khí sảng ra không gian, nàng ngày hôm qua đã hỏi qua khách điếm ra sai vặt. Biết đế đô có một cái thiên địa đấu giá hội, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ bán đấu giá một ít thiên tài dị bảo linh đan dịu dược. Bất quá thiên địa đấu giá hội thực tùy hứng, không có cố định bán đấu giá thời gian. Mà là đương thu được cũng đủ thiên tài dị bảo liền sẽ cử hành đấu giá hội. Diệp Nghiên chỉ có thể đi thiên địa đấu giá hội thử thời vận, nghĩ đến chính mình ngũ phẩm luyện đan sư huy chương. Diệp Nghiên nhanh chóng ở trong phòng cải trang một phen, thực mau một cái nhẹ nhàng công tử xuất hiện ở Diệp Nghiên trong phòng. Diệp Nghiên cầm một phen quạt xếp, nâng bước tưởng xuống lầu, nghĩ đến cái gì, nàng trực tiếp mở ra khách điếm cửa sổ. Sau đó nhảy đi xuống, như vậy liền không ai biết nàng hành tung lạc. Rốt cuộc phía trước nàng ở không gian ngốc quá mấy ngày, lão bản còn tưởng rằng nàng vẫn luôn ở phòng tu luyện đâu. Ở cổ diêm đại lục, tu sĩ chiếm đa số, giống nhau tu sĩ khai phòng tu luyện là thực bình thường sự tình. Cho nên lão bản cùng gã sai vật không ai cảm giác được kinh ngạc. Căn cứ gã sai vật cung cấp lộ tuyến, diệp nghiên thực mau tìm được rồi thiên địa đấu giá hội. Thiên địa đấu giá hội ở vào đế đô trung ương, nó có một đống độc lập tầng lầu, đại lâu mặt sau là độc lập đại viện. Tràn đầy cổ phong đại lâu sừng sưng ở Diệp Nghiên trước mặt, rộng lớn kiến trúc làm nàng có chút cảm thán. Bất quá thiên địa đấu giá hội thủ vệ thập phần nghiêm ngặt, cổng lớn liền đứng rất nhiều thị vệ. Diệp Nghiên nâng bước muốn chạy đi vào, một người ngăn cản Diệp Nghiên đường đi. Vị công tử này, ngài là muốn bán đấu giá vật phẩm, vẫn là có vật phẩm yêu cầu gửi trụ. Nga, ta có vật phẩm muốn gửi trụ, này hai giả có quan hệ gì sao? Diệp Nghiên nghi hoặc trọn mi không đều là tiến vào thiên địa đấu giá hội sao, như thế nào còn phân nhiều như vậy. Thị vệ cười chắp tay, đương nhiên là có khác nhau, nếu muốn bán đấu giá vật phẩm. Liền yêu cầu đưa ra ngài thẻ hội viên thiến, không có tấm cạn, liền không có tiến vào tư cách. Nếu ngài có vật phẩm yêu cầu gửi trụ, ta có thể mang ngài đi gặp chúng ta giám định sư. Thẻ hội viên Diệp nghiên nghe được quen thuộc từ ngữ, nàng đều có điểm hoài nghi có phải hay không có người xuyên qua đến nơi này. Nghĩ vậy biên tu sĩ lợi hại, nàng lại bình thường trở lại. Có lẽ là nơi này người phát minh xưng hô cũng không nhất định nột. Thị vệ gật gật đầu, đứng vậy công tử, ta mang ngài đi gặp chúng ta dám định sư. Tốt. Diệp nghiên đi theo thị vệ phía sau, thuận lợi tiến vào thiên địa đấu giá hội. Bọn họ không có tiến vào đấu giá hội nơi sân, mà là trực tiếp tiến vào một cái phong bế phòng chương 1209 bắt phẩm đan dược. Vì cái gì nơi này chỉ có ta một người?" Diệp Nghiên có chút cảnh giác nhìn thị vệ, một lần hoài nghi chính mình bị lừa. Thị vệ trả lời nói: "Công tử, vì bảo hộ ngài riêng tư, chúng ta giám định vật phẩm đều là ở đơn độc phòng. Xin hỏi ngươi yêu cầu gửi chụp chính là cái gì vật phẩm? Ta vì ngươi thỉnh chuyên môn giám định sư. Ta muốn giám định đan dược." Diệp Nghiên hơi hơi tắt lưỡi, không hổ là nhất lưu đấu giá hội. Bảo hộ thi thố làm tốt như vậy, cứ như vậy bên ngoài người cũng không biết rốt cuộc là ai gửi trụ vật phẩm. nghe thấy diệp nghiên muốn gửi trụ chính là đan dược, thị vệ đấy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. bởi vì diệp nghiên tuổi tác nhìn qua không lớn, không giống như là cao phẩm giai luyện đan sư, cho nên hắn nhịn không được nhắc nhở diệp nghiên. công tử, chúng ta thiên địa đấu giá hội gửi trụ đan dược, thấp nhất phẩm giai là ngũ phẩm đan dược. ân ta phù hợp yêu cầu, người đi kêu các ngươi giám định sư đi. Diệp Nghiên không chút để ý phất phất tay, tay đã cầm lấy trong phòng nước trà bắt đầu phòng trà. Thị vệ không có nói nữa, mà là yên lặng đi ra ngoài, ngày qua mà đấu giá hội không thiếu một ít đại gia tộc tông môn con cháu. Hắn nghĩ có lẽ Diệp Nghiên sinh ra thế gia, có chút cao phẩm giai đan dược cũng là chuyện thường. Người này chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Nghiên như vậy tuổi tác có thể luyện chế ra cao phẩm giai đan dược. Diệp Nghiên nhàn nhã quan sát đến trong phòng bài trí. Không hổ là nhất lưu đấu giá hội, nơi này đồ vật đều là thứ tốt đa. Khâu đại sư tiến vào thời điểm liền nhìn đến Diệp Nghiên mắt mạo lục quang đánh giá nơi này vật phẩm. Hán vô ngữ nhìn Diệp Nghiên có chút quen thuộc khuôn mặt. Diệp Nghiên là ngươi muốn bán đấu giá đan dược. Ngừng, khâu đại sư là ngươi A. Diệp Nghiên rất là xấu hổ bông trong tay quạt xếp, nàng sở hữu mỹ trang giống như ở khâu đại sư trước mặt không có tác dụng A. Khâu đại sư xoa xoa trồng râu. Cao thâm khó đoan nói, ngươi này nguy trang, lừa lừa người khác còn hành, nhưng không gạt được ta. Hán buồn cười nhìn Diệp Nghiên thêm thô lông mày, cùng với mơ hổ sửa chữa ngũ quan. Diệp Nghiên này chỉ là đơn giản ngụy trang thuật, hắn chính là liền thuật dịch dung đều có thể đủ phân biệt ra tới. Diệp Nghiên ngượng ngùng cười nói, khâu đại sư nhãn lực hảo, vãn bối không dám ở ngài trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Đừng ba hoa, ngươi muốn bán đấu giá cái gì? Khâu Đại Sư đối Diệp Nghiên rất có hảo cảm, bởi vì Diệp Nghiên là một cái thông minh luyện đan sư. Cũng là một cái rất có thiên phú luyện đan sư. Diệp Nghiên có chút do dự méo méo chính mình góp áo, Khâu Đại Sư phản phất nhìn thấu Diệp Nghiên ý tưởng nói thẳng. Ta biết ngươi không chỉ là ngũ phẩm luyện đan sư, yên tâm đi, thiên địa đấu giá hội có thiên địa đấu giá hội quy củ. Ta sẽ không tiết lộ ngươi bất luận cái gì tin tức. Diệp Nghiên xấu hổ lấy ra một cái bình ngọc. Ta tự nhiên tin tưởng Khâu đại sư nhân phẩm. Khâu đại sư tiếp nhận Diệp Nghiên trong tay bình ngọc, hắn trong lòng rất là chờ mong, ở luyện dược hiệp hội thời điểm hắn liền nhìn ra tới Diệp Nghiên không ngừng là một cái ngũ phẩm luyện đan sư. Cho nên giờ khắc này, hắn cảm giác sắp vạch trần Diệp Nghiên đáp án. Diệp Nghiên nhìn Khâu đại sư vạn phần thận trọng mở ra bình ngọc, theo sau trên mặt biểu tình đặc biệt xuất sắc. Hắn nhanh chóng đắp lên bình ngọc, ngươi nha đầu này, ngươi là bát phẩm luyện đan sư. Bình Ngọc Đan Dược rõ ràng là bát phẩm thượng giai Đan Dược, hắn vẫn luôn cho rằng Diệp Nghiên là thiên tài. Rốt cuộc Diệp Ngọc San là tứ phẩm luyện Đan Sư đã rất khó đến, không nghĩ tới Diệp Nghiên cư nhiên là bát phẩm luyện Đan Sư. Diệp Nghiên gật gật đầu, đúng vậy, đây là bát phẩm phá lập đan. Diệp Nghiên thập phần bình tĩnh, nếu khâu đại sư biết Diệp Nghiên không phải đế đâu người địa phương, phỏng trừng sẽ càng thêm kinh ngạc. chương 1.210 quỷ tài, Diệp Nghiên cũng không biết. Nàng hiện tại tuổi tác ở thiên kỳ quốc đế đâu có thể nói là luyện đan thiên tài. Đó là bởi vì bọn họ không biết Diệp Nghiên đến từ thủy cầu. Nếu khâu đại sư biết Diệp Nghiên đến từ thủy cầu, phỏng chừng sẽ cho rằng Diệp Nghiên không chỉ là thiên tài, đó là quỷ tài. Rốt cuộc thủy cầu linh khí thiếu thốn, 20 tuổi nhất phẩm luyện đan sư đều có thể nói là thiên tài. Mà thiên kỳ quốc không giống nhau, giống Diệp Ngọc San là 16 tuổi tứ phẩm luyện đan sư, nàng có thể nói là thiên tài. Bởi vì thiên kỷ quốc là đại quốc, linh lực nồng đậm, nơi này người vừa sinh ra liền ít nhất là chúc cơ kỳ tu vi. Này đó là vị diện cùng vị diện sai biệt. Bất quá khâu đại sư vẫn là bị diệp nghiên cấp khiếp sợ tới rồi, ngẫm lại chính mình trăm năm mới bước vào luyện đan đại sư hàng ngũ. Mà trước mắt thiên tài là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, cũng đã là bát phẩm luyện đan sư. Bước vào luyện đan đại sư có thể nói là sắp tới. Quả nhiên là người so người sẽ tức chết. Khâu đại sư bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều nhất là một người lục phẩm luyện đan sư, không nghĩ tới ngươi cho ta kinh hỷ. Đại sư đừng khen ta, ta sẽ tiêu ngạo. Diệp nghiên lịch ngậm chấp chớp mắt, thông qua ngắn ngủn tiếp xúc. Diệp nghiên đã biết khâu đại sư là một cái thực tốt trưởng bối. Mới vừa rồi hắn chỉ là kinh ngạc diệp nghiên luyện đan sư cấp bậc, lại chưa từng từng có mặt khác tâm tư. Ở luyện dược hiệp hội, Hắn cũng không có bởi vì Diệp Ngọc San thân phận thiên giúp đỡ ai, làm nàng rất có hảo cảm. Khâu đại sư không nghĩ tới Diệp Nghiên sẽ nói như vậy, hắn ha ha cười. Ta không khen ngươi, ngươi này đan dược một viên giá quy định 10 vạn linh tinh, yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi đánh ra một cái hảo giá cả. Hảo lặc, kia này ba viên tách ra bán đấu giá đi. Diệp Nghiên vui dạo dược trà sắt tay. Thực mau nàng liền sẽ không lại nghèo lạc. Diệp Nghiên này phó tài nô bộ dáng lại lần nữa chọc cười khâu đại sư, khâu đại sư đem một quả kim bài giao cho Diệp Nghiên. Đây là chúng ta thiên địa đấu giá hội thẻ hội viên, có được kim tạp có thể có độc lập ghế lô, ngươi thu hảo lạc. Cảm ơn khâu đại sư. Diệp Nghiên vội vàng đem kim tạp để vào nhẫn chữ vật. Khâu đại sư vấy vây tay, ngươi đừng cảm tạ ta, đây là chính ngươi có được năng lực quyết định, bất quá dựa theo chúng ta thiên địa đấu giá hội quy củ. Bán đâu giá về sau, chúng ta đem thu tam thành thủ tục phí, nhưng ngươi là kim tạp hội viên, liền thu một thành thủ tục phí. Cảm ơn khâu đại sư, ngươi thật là đại đại người tốt. Diệp nghiên là thiệt tình cảm tạ khâu đại sư. Bởi vì gặp được mặt khắc giám định sư, tuyệt đối sẽ không đối nàng như vậy hữu hảo. Khẳng định sẽ trước thu nàng tam thành thủ tục phí, sau đó mới cho nàng kim tạp. Khâu đại sư vừa lòng gật gật đầu, ngươi tới là thời điểm. Hậu Thiên sắp cử hành đấu giá hội. Hảo, ta đây Hậu Thiên lại đây. Diệp nghiên cầm lấy trên bàn quạt xếp, lăng lăng ra Thiên địa đấu giá hội. Khâu Đại sư cười xoa xoa trong râu, ngẫu nhiên tới kiểm tra một chút, liền gặp được như vậy chuyện thú vị. Cũng không thiếu hắn lãng phí thời gian ra tới chơi a. Nàng không biết nàng rời đi về sau, Thiên địa đấu giá hội đem coi hoàng cấp bát phẩm đan dược bán đấu giá tin tức liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Chuyện này khiến cho các đại gia tộc chú ý. Tuy rằng đế đô cũng có luyện đan đại sư, nhưng là luyện đan đại sư thập phần thưa thớt, hơn nữa luyện đan đại sư đều rất cao ngạo. Luyện đan sư luyện chế đan dược chia làm một đến bát phẩm hoàng cấp đan dược, luyện đan đại sư luyện chế cũng là như thế. Bất quá được xưng là một đến bát phẩm huyền cấp đan dược. Nếu ngươi yêu cầu một người luyện đan đại sư luyện chế huyền cấp đan dược, không chỉ có yêu cầu cung cấp linh dược, còn cần cung cấp cấp luyện đan đại sư ngẩng cao phí dụng cùng linh dược Cho nên mọi người đang nghe mỗi ngày mà đấu giá hội có hoàng cấp bát phẩm đan dược bán đấu giá thời điểm, một đám bắt đầu chủ bị linh tinh. tính toán bán đấu giá thời điểm một lần là bắt được bát phẩm đan dược. Trước 1.211 tiểu tâm cơ. Diệp nghiên chút nào không biết chính mình đi ra ngoài một chuyến ở đế đô tạo nên bao lớn bọt sóng. Nàng như cũ ở khách điếm trong phòng tu luyện, bởi vì sợ tô hạo thần tìm tới nàng không biết. Cho nên nàng riêng không có đi không gian mà là trực tiếp ở khách điếm trong phòng đà tọa. Hai thiên thời gian thực mau qua đi, Diệp Nghiên như cũng là một bộ nam trang, sau đó từ khách điếm cửa sổ chối nhảy đi ra ngoài. Lần thứ hai đi vào thiên địa đấu giá hội thời điểm, nơi này rộn ràng nhốn nháo đều là người. Mọi người một đám đưa ra chính mình thẻ hội viên, sau đó tiến vào đấu giá hội. Lúc này Diệp Nghiên mới biết được một cái gia tộc mới một chương thẻ hội viên, một chương thẻ hội viên có thể đi vào năm người. Ngọc San tỉ tỉ, người dẫn ta đi vào được không, ta còn chưa bao giờ từng vào thiên địa đấu giá hội đâu. Một đạo làm nũng thanh âm hấp dẫn Diệp nghiên lực chú ý, nàng ngước mắt nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một cái tiểu nữ hài chính lôi kéo Diệp Ngọc San cánh tay ở làm nũng. Diệp Ngọc San đấy mắt có chút không kiên nhẫn, nhưng trên mặt lại treo tiếc nuối tươi cười. Ngọc Liên muội muội, không phải ta không nghĩ mang ngươi đi vào, là bởi vì ta chỉ có thể mang bốn người đi vào lần sau ngươi lại đi vào được không? Ngọc San tỷ tỷ, ta thật sự rất muốn đi vào sao? Diệp Ngọc Liên bắt đầu lay động Diệp Ngọc San cánh tay. đúng lúc này, Diệp Ngọc San thứ mỗi Diệp Ngọc Hoa ôm bụng, tỷ tỷ, ta bụng đau. sao lại thế này? Diệp Ngọc San trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Diệp Ngọc Hoa là nàng tùy tùng, đồng thời cũng là nàng lá xanh, cho nên nàng không hy vọng Diệp Ngọc Hoa có bất luận cái gì sự tình. Diệp Ngọc Hoa đột nhiên sắc mặt tái nhợt, tỷ tỷ, ta khả năng đi không được Thiên Địa Đấu Giá Hội, ta bụng đau quá. Nàng đấy mắt có chút không cam lòng, nhưng là thân thể không khỏe đã vượt qua cực hạn. Diệp Ngọc San vội vàng phân phối nhà mình nha hoàn gã sai vật, các ngươi nhanh lên đưa nhị tiểu thư trở về, hảo hảo chiếu cố nhị tiểu thư. Đúng vậy, nhìn Diệp ra nha hoàn gã sai vật đem Diệp Ngọc Hoa đỡ lên xe ngựa, Diệp Ngọc liên buông xuống đáy mắt xẹt qua một mạt thực hiện được. Diệp Ngọc San lại hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, Ngọc Liên, lần này ngươi cùng ta đi vào. Hảo, cảm ơn Ngọc San tỷ tỷ. Diệp Ngọc San vui sướng đáp, đáng yêu trên mặt phiếm được đến kẻo tươi cười. Diệp Ngọc San cười lạnh một tiếng, bám vào nàng bên hai nói, Ngọc Liên, ngươi những cái đó tiểu siếp còn không thể gạt được ta. Ngọc Hoa đó là kỹ không bằng người, nhưng ngươi tốt nhất không cần ở trước mặt ta chơi cái gì tiểu siếp. Ta biết đến, Ngọc San tỷ tỷ. Diệp Ngọc Liên cực lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, đông xuống đôi mắt xẹt qua một màn hận ý. Diệp Nghiên đứng ở cách đó không xa đem một màn này trò hay nhìn đến trong mắt, không khỏi cảm thán cổ đại người thật là trưởng thành sớm. Ở địa cầu thời điểm, nàng nhớ rõ 15-16 tuổi tiểu cô nương còn chỉ là học sinh trung học. Mà nơi này một đám mãn tâm mãn nhãn đều là tâm cơ, nếu nàng sinh hoạt ở như vậy đại gia tộc. Khả năng ứng phói những người này liền cũng đủ đau đầu. Bên kia Diệp ra người đã tiến vào thiên địa đấu giá hội, Diệp Nghiên cũng lấy ra chính mình thẻ hội viên. Đã nhìn thấy Diệp Nghiên thẻ hội viên là kim tạm về sau, người hầu biểu tình trở nên vô cùng cung kính. Thực mau liền có thị nữ đem Diệp Nghiên mang nhập một cái độc lập ghế lô, ghế lô ở vào thiên địa đấu giá hội đếm ngược tầng thứ hai. Thiên địa đấu giá hội tổng cộng có bốn tầng, tầng thứ nhất là một cái thật lớn cầu thang thức quảng trường. Quảng trường Trung ương có một cái đài cao. Mặt trên sẽ có đấu giá hội người cử hành bán đấu giá. Phía dưới đó là các đại gia tộc người ngồi ở cầu thang thức bàn ghế thượng. Tầng thứ 2 là trung tiểu gia tộc người nơi ghế lô. Trước 1.212 thiên địa đấu giá hội, 1. Tầng thứ 3 còn lại là đế đô đại gia tộc người dự định ghế lô. Diệp nghiên nơi ghế lô đó là tầng thứ 3. Bất quá nàng phòng là tầng thứ 3 đệ nhất gian, có thể nói đại biểu thân phận của nàng thập phần tôn quý. Hoàng cấp bát phẩm luyện đan sư. Ở khâu đại sư trong mắt liền đáng giá Diệp Nghiên đã chịu như thế đãi ngộ. Diệp Nghiên nâng tiến bước nhập ghế lô, ghế lô bên trong bố trí thập phần xa hoa, thủy tinh đèn chiếu giỏi ở nóc nhà. Tinh xảo ẩn chứa linh khí bàn ghế cùng mềm mại giường, thậm chí còn chuẩn bị một chiếc giường, lấy cung ghế lô chủ nhân nghỉ ngơi. Trên bàn bãi tinh xảo điểm tâm, cùng với ẩn chứa linh khí trái cây. Diệp Nghiên vừa lòng hoa ở mềm sụp thượng, giống như một con lười biếng tiểu miêu. Mềm sụp bên cạnh cửa sổ nhỏ hộ có thể đem đấu giá hội tình huống bên trong xem rõ ràng. Tay nàng biên có một cái dung trông, bán đấu giá thời điểm nàng lớn xuống linh liền có thể báo giá. Diệp nghiên đẩy ra một viên quả nho để vào trong miệng, tựa hồ là nhận thấy được không có chính mình không gian ăn ngon. Nàng từ không gian lấy ra trái cây ăn, đấu giá hội còn không có bắt đầu. Diệp nghiên hưởng thụ hiếp con người, ngón tay thon dài bay nhanh đẩy ra quả nho. Từ tiến vào tu chân giới tới nay. Nàng đã lâu không có như vậy thả lỏng quá, mỗi ngày không phải đang khẩn trương tu luyện. Chính là đang khẩn trương bổ sung chính mình chi thức lượng, cũng hoặc là luyện đan. Khó được thích dí thời gian phi thường đoạn, bởi vì đấu giá hội thực mau bắt đầu. Làm Diệp Nghiên kinh ngạc chính là, lần này chủ trì bán đấu giá cư nhiên là khâu đại sư, đối với khâu đại sư. Diệp Nghiên cảm thấy đối phương thập phần thân bí, một hồi là luyện dược hiệp hội đại sư. Một hồi lại là thiên địa đấu giá hội giám định đại sư, hiện tại lại là đấu giá hội người chủ trì. Khóa ở trong góc thế khâu đại sư đoan vật phẩm người chủ trì nơm nớp lo sợ, nàng tràn đầy chua xót xoa xoa thái dương mồ hôi. Nàng hướng tổng bộ xin đến chủ trì cơ hội dễ dàng sao, kết quả liền sẽ đột nhiên toát ra tới khâu đại sư đoạt đi rồi. Anh anh anh, nàng cảm giác chính mình hảo vĩ khuất, rõ ràng là người chủ trì, hiện tại thay phiên đến trở thành thị nữ. Khâu đại sư không biết nàng chua sót, hắn đã đứng ở đại sảnh trên đài cao thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu khởi hôm nay đấu giá hội. Diệp Nghiên lúc này mới cầm lấy trên bàn bán đấu giá danh sách, một quyển thật dày quyển sách thượng đều là mấy ngày này tài dị bảo giới thiệu. Diệp Nghiên tràn ngập hứng thú lật xem, chính mình đan dược tựa hồ biến thành áp trục. Một quyển quyển sách lật xem xong, Diệp Nghiên đem muốn bán đấu giá đều ghi tạc trong lòng, sau đó lại bắt đầu thảnh thơi thảnh thơi ăn linh quả. Lúc này bán đấu giá đã bắt đầu, khâu đại sư chính thao thao bất tuyệt giới thiệu một kiện linh khí. Đây là Lưu Ly Dù, huyền cấp hộ thân linh khí, có thể ngăn trở một lần công kích. Diệp Nghiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy đó là một phen thập phần tinh xảo tiểu tam, thâm chịu các thiếu nữ thích. Nhưng kỳ thật bản thân cũng không có bao lớn giá trị, thắng ở đẹp. Nhưng mọi người vẫn là tranh tiên khủng tiêu giới, ta ra 100 linh tinh. 120 linh tinh. 150 linh tinh. Ta ra 106. Bên kia Diệp Ngọc San nhìn thấy này đem tinh xảo tiểu dù khi trong lòng vui vẻ, đây đúng là nàng yêu cầu. Nàng ấn xuống bên người dung trông, nhẹ nhàng thanh âm vang lên, ta ra 200 linh tinh. Thanh âm là từ lầu hai ghế lô chuyển ra đi, trong đại sảnh người lặng ngắt như tờ. Vì một phen hiếu danh vô thật dù, các nàng cũng không dám đắc tội đế đô đại gia tộc người. Khâu đại sư hơi hơi như mày nói. Hai trăm linh tinh một lần, hai trăm linh tinh lần thứ hai. Diệp nghiên nghe hơi hơi quen thuộc thanh âm, khỏe môi hơi hơi giơ lên, đổi ở khâu đại sư nói. Ta ra hai trăm linh một cái linh tinh. Trước một nghìn hai trăm mười ba một quả linh tinh. Diệp nghiên thập phần thiếu tấu ở Diệp Ngọc San giá cả càng thêm một quả linh tinh. Khí Diệp Ngọc San quăng ngã ghế lô trung trà, nàng cắn răng nói, ta ra hai trăm mười cái linh tinh. Không biết đối phương là người nào. Diệp Ngọc San lần này kêu giới thập phần bảo thủ. Nào biết đối phương lời biếng thanh âm lần thứ hai vang lên, 211 cái linh tinh. Các hạ là có ý tứ gì, vì cái gì cố tình chỉ thêm một quả linh tinh. Diệp Ngọc San lệnh thanh âm, ngại với đối phương là ở tầng thứ ba lâu, nàng chỉ có thể phóng mềm ngữ khí. Diệp nghiên thưởng thức trong tay quyển sách, không nhanh không chấm đáp. Ta cũng thực thích này đem lưu ly dù đâu. Đầu giá hội không có quy định không thể thêm một quả linh tinh đi. Khâu đại sư nghe ra là Diệp nghiên thanh âm, hắn biểu tình thực bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã cười phiên. Nhưng hắn vẫn là nghiêm trang nói, sắc thật không có cái này quy định. Ta đây ra 220 cái linh tinh. Diệp Ngọc San là thật sự thực thích này đem dù, tuy rằng cấp bậc không cao. Nhưng là thực thỏa mãn nàng tràn đầy thiếu nữ tâm nột. 221 208 231. 204. 241. Diệp Ngọc San cắn chính mình cánh môi, lúc này nàng cũng không biết đối phương là thật sự muốn, vẫn là làm bộ dáng. Nhưng là một fan như vậy dù, 250, đồ ốc, mua đã xem như nàng thực hạ. Cho nên nàng hơi hơi đóng bế hai tròng mắt, hô, 250, đồ ốc. Đây là nàng giá quy định, nếu đối phương còn tăng giá, kia nàng chỉ có thể cùng này đem rủ vô duyên. Diệp Nghiên tự hồ có thể nghe ra nàng trong thanh âm ẩn nhẫn, cho nên không chút để ý đáp. Nếu vị cô nương này như vậy thích, quân tử không đoạt người sở hảo, ta đây liền nhường cho người đi, 250, đồng nốc, vừa vặn tốt đầu. Diệp Ngọc San tự nhiên không có nghe hiểu Diệp Nghiên nói 250, đồng ngốc là có ý tứ gì. Nhưng là đối phương chịu từ bỏ, nàng liền rất vui vẻ, cho nên nàng không hề có nghe ra Diệp Nghiên trong thanh âm vui sướng khi người gặp họa. Khâu đại sư thấy các nàng đã đạt thành chung nhận thức, nhanh chóng hô. 250, đồ ngốc, một lần, 250, đồ ngốc, hai thứ, 250, đồ ngốc, ba lần, chúc mừng 10 hảo ghế lô khách nhân. Chúng ta sẽ đem lưu ly dù đưa tới các ngươi ghế lô, kế tiếp chúng ta bán đấu giá. Bán đấu giá vật phẩm giống nhau là từ thấp nhất giá trị bán đấu giá đến giá cao giá trị. Diệp nghiên đối phía trước vật phẩm hoàn toàn không có ý tưởng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Ngọc San bán đấu giá thời điểm, nàng đều sẽ cắm một chân. Diệp Ngọc San cũng không phải ngốc tử, tự nhiên phát hiện đối phương đối chính mình nhầm vào. Nhưng đối phương tự hồ một lần đều không có bán đấu giá, nàng đều có điểm hoài nghi đây là thiên địa đấu giá hội thỉnh thác. Diệp Nghiên chính vui sướng hài lòng nhấp chính mình ép nước trái cây khi, một quyển bí tịch bị bưng lên đài cao. Khâu đại sư chào dâng thanh âm vang lên, đây là một quyển huyền cấp công pháp, tên là băng tâm phiêu tuyết quyết Ta tưởng các ngươi đều biết nó chân quý, lời nói không nói nhiều, khởi chụp dưới một ngàn linh tinh. Một ngàn một, một ngàn nhị, một ngàn năm. Diệp Ngọc San tuy rằng rất muốn chụp được này buồn bí tịch, nhưng nàng không phải băng hệ linh can. Này buồn bí tịch vừa thấy chính là băng hệ, cho nên nàng chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ. Nhưng Diệp Ngọc Liên lại cầu xin nói, Ngọc San tỷ tỷ, ngươi có thể hay không giúp ta chụp được này buồn bí tịch. Ngươi lại không phải băng hệ. Ngươi chụp được làm gì? Diệp Ngọc San thập phần buồn bực nhìn Diệp Ngọc Liên. Diệp Ngọc Liên cắn cánh môi, không biết như thế nào biện giải. Nàng úp úp nói: Ta giúp bạn tốt bán đấu giá. Bởi vì băng hệ linh căn người đặc biệt thiếu, trừ bỏ một ít người tưởng bán đấu giá trở về tặng người, những người khác đều không có tham dự đấu giá. Diệp Niên chậm đợi đại gia kêu giới, Diệp Ngọc Liên cũng đã chạy tới chính mình ấn xuống linh âm. Hai ngàn linh tinh. Chương 1214 Thiên địa đấu giá hội, Tam. Diệp Ngọc Liên, Ngươi điên rồi. Diệp Ngọc Liên gầm nhẹ một tiếng, đem Diệp Ngọc Liên cấp đẩy ra. Diệp Nghiên thấy đại gia một mảnh trầm mặc, rốt cuộc hô. 2001. Nghe thấy lại là Diệp Nghiên thanh âm, Diệp Ngọc San đáy lòng dâng lên hồ nghi, nàng thử hô. 2002. 2021. Diệp Ngọc San thực lo lắng dây tiếp theo đối phương sẽ nói thẳng nhường cho nàng. Nàng nhưng không nghĩ muốn như vậy cái đồ vật. Đơn giản nàng liền từ bỏ kêu giới. Khâu đại sư đau mình nắm cây bữa hỏi, còn có hay không người kêu giới, 2021 một lần, 2021 22 thứ, 2021 3 lần. Khâu đại sư sở dĩ cảm thấy đau mình, là bởi vì này buồn bí tịch giá trị không chỉ có 2.000 nhiều linh tinh. Bởi vì băng hệ linh căn ít người, rất nhiều người lựa chọn từ bỏ. Mà Diệp Ngọc San là sợ Diệp Nghiên lần thứ hai hố nảng, cho nên không nói gì. Diệp Nghiên hiện tại ngồi ở lầu ba, lầu một muốn kêu giới người lại lo lắng đắc tội Diệp Nghiên. Ba bốn lâu người lại chướng mắt này một quyển bí tịch, cho nên Diệp Nghiên đây là bạch bạch được đến tiện nghi. Diệp Nghiên vui sướng hài lòng ăn một viên quả nho, liền có thị nữ bưng này buồn bí tịch đi đến. Thị nữ cung kính đem bí tịch đặt ở trên bàn nói. Tôn quý khách nhân, này buồn bí tịch là ngài. Tổng cộng 2.201 linh tinh. Chúng ta đại sư nói, ngài bán đấu giá đổ vật đều nhớ kỹ, cuối cùng ở bán đấu giá đan dược phí dụng cùng nhau khấu trừ. Ân. Diệp Nghiên trong lòng cảm thấy khâu đại sư người thật tốt, nàng mới vừa rồi còn sầu hiện tại trong tay không có linh tinh đâu. Không nghĩ tới khâu đại sư tưởng thật chu đáo. Thị nữ xoay người đi ra ngoài, nhân tiện săn sóc vì Diệp Nghiên đóng lại cửa phòng. Phía dưới bán đấu giá còn ở hừng hực khí thế tiến hành bên trong, hố Diệp Ngọc San thời điểm Diệp Nghiên nhưng một chút đều không nương tay. phan la Diệp Ngọc San muốn, Diệp Nghiên đều phải cắm một chân. Hư hư thật thật, thật thật hư hư, Diệp Nghiên cũng nhân tiện bán đấu giá tới rồi một ít linh dược. Cho nên Diệp Ngọc San căn bản là không biết Diệp Nghiên khi nào là thật sự hố nàng, mà khi nào là thật sự muốn chính mình bán đấu giá. Nàng hiện tại trong lòng thập phân buồn bực cũng thập phần nghi hoặc chính mình khi nào đắc tội một cái người như vậy. Bất chi bất giác, Diệp Nghiên đã lặng yên đem chính mình yêu cầu đồ vật đều nạp vào chính mình nhận chữ vật. Khâu đại sư bên cạnh thị nữ bưng một cái bình ngọc đi lên đài cao. Khâu đại sư chỉ vào bình ngọc cười nói, nói vậy chư vị đoán không được đây là cái gì đan dựng đi, đây là hoàng cấp ngũ phẩm mỹ thể đan Có lẽ các vị cảm thấy chính mình tu vi tinh tiến thời điểm, dung mạo làn ra sẽ phát sinh biến hóa. Này Mỹ Thể Đan không có tác dụng. Nếu cho là như vậy, vậy các ngươi liền mười phần sai. Này Mỹ Thể Đan không phải bình thường Mỹ Dung Đan. Dung này Mỹ Thể Đan nữ tu sĩ không những có thể nét mặt tỏa sáng, còn có thể làm thân thể của ngươi nhiều một phần thanh hương. Đây là thuộc về ngươi độc đáo mùi thơm của cơ thể. Ghế lô diệp nghiên thập phần bội phục khâu đại sư xảo miệng. Này Mỹ Thể Đan tự nhiên là xuất từ nàng tay. Đây là nàng hôm nay tới thời điểm trước tiên hơn nữa đi cho nên quyển sách thượng không có mỹ thể đan giới thiệu. Nhưng hôm nay kỷ quốc đế đâu người thật đúng là không có một cái sẽ luyện chế mỹ thể đan, bởi vì đây là diệp nghiên chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới đan phương. đương nhiên nàng ở sư tỉ tiết un tùn trên người thử qua, tiết un tùn thập phần vừa lòng. Khâu đại sư nói rơi xuống, sở hữu tuổi thanh xuân thiếu nữ đều tim đập thình thịch, tốt như vậy đồ vật bọn họ tự nhiên đều muốn. Sở hữu một đám tranh nhau khủng sau bắt đầu đấu giá. Ta ra 500 linh tinh. Này tốt xấu là ngũ phẩm đan dược, sao có thể mới 500 linh tinh? Trước 1.215 thiên địa đấu giá hội, 4. la nột là nột, người này sợ là đầu vóc có vấn đề đi. Cho nên ta ra 1.000 linh tinh. 1.001 2.000 2.003 Ta trước thanh minh một chút, này một lọ đan dược bên trong chỉ có một quả, đan dược chủ nhân nói qua. Hiện tại chỉ này một quả. Về sau sẽ không lại ở chỗ này bán đấu giá, mặc dù là bán đấu giá, mùi hương cũng không giống nhau. Này cái đan dược có thể cho trên người của người tản mát ra nhàn nhạt tưởng vi mùi hương. Khâu đại sư không nghĩ tới này đó nữ nhân vì Mỹ lệ thật sự khoát đi ra ngoài, này so diệp nghiên phía trước chụp kia buồn ít được lưu ý bí tịch giá cả đều phải cao. Bởi vì khâu đại sư này đoạn lời nói, các nữ nhân càng thêm kích động. Mặc dù là diệp Ngọc San đều nhịn không được tâm động, Nàng sờ sờ chính mình đầu ngón tay hô. Hai ngàn năm trăm linh tinh. Tỷ tỷ, người bán đấu giá như vậy đan dược, trở về về sau ra chủ khẳng định sẽ trách tội ngươi, ngươi muốn hay không luôn mai tư. Diệp Ngọc Liên nhắc nhở Diệp Ngọc San, Diệp Ngọc San lại không chút nào cảm kích chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quan ngươi sự tình gì, này dùng chính là ta chính mình linh tinh. Tỷ tỷ mới vừa rồi bán đấu giá như vậy nhiều đồ vật, sợ là đã vượt qua chính ngươi cực hạn Diệp Ngọc Liên thanh âm rất thấp, Diệp Ngọc San lại nghe đến rõ ràng, nàng vô vô cái bản. Diệp Ngọc Liên, chuyện của ta, còn không tới phiên người quảng. Người cho ta hảo hảo nốc. Diệp Ngọc Liên ngượng ngùng ngồi ở trong một góc, không có nói nữa, nhưng nàng thanh triệt đáy mắt tràn đầy đều là hận ý. Bên ngoài đấu giá thanh càng lúc càng lớn, thậm chí đã vượt qua khâu đại sư dự toán. Đại sư, ta ra năm nghìn linh tinh, bán cho ta đi. Hào hoa. Ngươi còn nói đem ta làm như thân tỷ tỷ, hiện tại liền ta thích đồ vật ngươi đều phải cấp đi, tính cái gì tiết tỷ muội? Ta càng không nhường cho ngươi, ta ra 5.500 linh tinh. Ngươi tiện nhân này, có phải hay không một hai phải cùng ta không qua được, tỷ phu sùng ái ta, cũng không phải ta cơ bách. Ta cùng tỷ phu mới là chân ái, tỷ tỷ ngươi đừng quá quá mức. Đừng gọi ta tỷ tỷ, ta ghê tởm. hôm nay này mỹ thể đàn ta muốn định rồi. Đừng xảo. Ngươi làm tỷ tỷ cũng không biết nhường một chút muội muội. Này mỹ thể đàn ta làm chủ cho ngươi muội muội. Đại sư, ta ra sáu nghìn linh tinh. Cách vách tiếng ồn nào làm Diệp nghiên hơi hơi như mày kỳ thật nơi này cách âm hiệu quả thực hảo. Bất đắc dĩ đối phương liền ở nàng cách vách cửa sổ khẩu nói chuyện. Hơn nữa thanh âm siêu đại, nàng không muốn nghe đều có thể đủ nghe được. Nghĩ vậy kỳ ba người một nhà, Diệp nghiên rung chuông gọi tới thị nữ phân phó nói. Này Mỹ Thể Đan không cần đấu giá cho ta cách vách kia người nhà. Không phải nàng bất đồng tình nhà này nữ chủ nhân, mà là bởi vì bất luận các nàng ra ai chụp đến này cái Mỹ Thể Đan. Cuối cùng đều sẽ trở thành cái này tiểu tam bạch liên hoa sở hữu vật. Diệp Nghiên không nghĩ chính mình luyện chế đồ vật cấp người như vậy sử dụng. Cho nên mới sẽ như vậy đối thị nữ nói. Tốt, khách nhân. Thị nữ đem Diệp Nghiên ý tứ truyền đạt cho khâu đại sư. Khâu đại sư nhưng thật ra không có nhiều lời. Bởi vì lúc này đấu giá mỹ thể đan người càng ngày càng nhiều. Diệp Ngọc San thập phần tâm động, rốt cuộc không có nhịn xuống, ta ra 6.100 linh tinh. 6.200 linh tinh. 6.400 linh tinh. Diệp Ngọc San cắn chặt răng, đấy lòng thập phần khó chịu. Đấu giá hội trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, tất cả mọi người lặng lặng. Diệp Nghiên thưởng thức chính mình móng tay, không chút để ý nói. 6.401 Linh Tinh Lại tới nữa Diệp Ngọc San cắn ngân nhà Thật sự muốn biết lầu ba ghế lô chính là vị nào Mặc dù là khâu đại sư đều có chút vô ngữ Hắn trong lòng nói thầm Cô mãi mãi Đây chính là chính ngươi gửi chụp phẩm Chẳng lẽ ngươi tưởng chính mình trục trở về không thành chương 1.216 thiên địa đấu giá hội Nam Diệp Ngọc San trầm mặc Diệp Ngọc Liên lần thứ 2 nhắc nhở nói Ngọc San tỷ tỷ. Sáu nghìn nhiều đã vượt qua chúng ta dự toán. Ai cần ngươi lo, ta ra sáu nghìn năm. Diệp Ngọc San chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Ngọc Liên. Nàng đầu ngón tay cọ sát mặt bàn, trong lòng vô cùng thấp hỏng, nàng thật sự không có dư thừa linh tinh A. Bên kia Diệp Nghiên cũng nghe ra Diệp Ngọc San là cường nỏ chi cung, nhưng nàng chính là không nghĩ đem mỹ thể đàn bán cho Diệp Ngọc San A. Cho nên Diệp Nghiên tiếp tục nói, sáu nghìn năm trăm một. Các hạ một cái nam tử. Mua này mỹ thể đan làm chi? Diệp Ngọc San trong giọng nói đều là tức giận. Đã tới rồi không chế không được bên cạnh. Diệp Nghiên cười khẽ một tiếng, trải qua đệ thấp tiếng nói có chút trầm thấp. Ta vì cái gì không thể mua, ta có thể đưa cho trong nhà tỷ tỷ muội muội, cũng hoặc là ta người trong lòng nột. Hắn kéo dài quá thanh âm, trong giọng nói thậm chí còn ẩn chứa một tia gái muội, chọc đến đang ngồi nữ nhi ra nhóm đỏ bừng mặt. Khâu đại sư vô ngữ chịu Chịu miệng. Nghĩ đến Diệp Nghiên chính mình vẫn là nữ nhân. Đùa giỡn nữ nhân nói còn nói như thế trôi chảy, hắn thật sự không biết nên như thế nào nói. Hắn chính đang tự mình biểu tình nói, 6.500 nhất nhất thứ. Còn có hay không muốn đấu giá đâu. 6600 lầu ba cách đó không xa một đạo thanh lệ giọng nữ vang lên, Diệp Nghiên liền không có lại kêu giới. Vốn là bởi vì không nghĩ bán cho Diệp Ngọc San, nàng mới nổi lên bán đấu giá trở về ý niệm. Nếu còn có mặt khác khách nhân, nàng liền trực tiếp từ bỏ. Bên kia khâu đại sư hô, Hảo, 6.06 một lần, 6.62 hai thứ. Thật sự không có người muốn sao. 6.63 ba lần, chúc mừng hai Hảo khách quý. Giải quyết dứt khoát, Diệp Ngọc San phát hiện Diệp Nghiền không có kêu giới. Lúc này nàng có ngốc cũng biết Diệp Nghiền căn bản chính là cô ý. Đối phương căn bản liền không có nghĩ tới muốn bán đấu giá đến này Mỹ Thể Đan. Mỹ thể đan bị thuận lợi trụ đi, Diệp Nghiên lần thứ hai thả lỏng xuống dưới, nàng liền đoa ở trong phòng ăn ăn uống uống. Ngẫu nhiên cấp Diệp Ngọc San đảo cái hố, nàng Diệp Nghiên cũng không phải là cái gì dễ khi dễ người. Nếu lúc trước ở luyện dược hiệp hội, Diệp Ngọc San đắc tội nàng, kia đã có thể không nên trách nàng trả thù trở về. Diệp Ngọc San về ngoài, phụ thân cho nàng chuẩn bị linh tinh đều mau bị nàng tiêu hết. Diệp Ngọc Liên vui sướng khi người gặp họa ngồi ở trong một góc. Tuy ý Diệp Ngọc san sắc mặt thanh thanh bạch bạch biến hóa. Náo nhiệt đấu giá hội ở Diệp Nghiên trong mắt dần dần biến thành nhảm chán lên, thật vất vả ngao đến cuối cùng bán đấu giá nàng bắt phẩm đan dược. Nàng nháy mắt đánh lên tinh thần, hết sức chăm chú chú ý phía dưới. Khâu đại sư trong tay cầm một cái bình ngọc, có thể thấy được hắn động tác thập phần thật cẩn thận. Hắn trêu chọc cười nói, ta lo lắng đan dược bị ta vứt bỏ, cho nên phải cẩn thận điểm. Ta tin tưởng đại gia nhất định thập phần tò mò đây là một quả cái gì đan dược. Hiện tại ta cho đại gia giới thiệu, đây là một quả hoàng cấp bát phẩm đan dược phá lập đan. Phá lập đan, danh như ý nghĩa, chính là ở các ngươi tu luyện gặp được bình cảnh thời điểm, nuốt phục phá lập đan. Các ngươi liền có thể từ một cái đại cảnh giới tiến vào một cái khác đại cảnh giới. Đến nỗi đột phá nhiều ít cấp, cái này liền yêu cầu xem cá nhân. Khâu Đại Sư kia cái này đan dược đối cái gì tu vi người dùng được. Một người thập phần lớn mật đưa ra chính mình nghi vấn, khâu đại sư cũng không có kiên nhận ý tứ. Mà là thập phần nghiêm túc nói, này cái phá lập đan nhằm vào chính là phân thần kỳ dưới tu sĩ, cho nên các ngươi còn có cái gì hảo do dự. Bất quá ta phải nhắc nhở đại gia, này phá lập đan, một người cả đời chỉ có thể dùng một quả, cho nên các ngươi muốn thận trọng. Lần này chúng ta bán đấu giá tam cái. Trước ban đầu giá đệ nhất cái, khởi chụp dưới 5.000 linh tinh. Trước 1.217 thiên địa đấu giá hội, 6. Khâu đại sư nói âm vừa ra, liền ở chỗ này khiến cho một mảnh xôn xao. Này, cư nhiên là phá lập đan. Nghe nói rất nhiều luyện đan đại sư đều không thể đủ luyện chế ra tới. Đúng vậy, bởi vì đan phương là không hoàn chỉnh, cư nhiên có người luyện chế ra tới. Lao huynh, lần này các ngươi đều đừng cùng ta đoạn. Ta đã tạp ở Nguyên Anh kỳ lâu lắm, này cái phá lập đan nhất định là của ta. Lão đệ, lời nói không phải nói như vậy, về sao ta yêu cầu phá lập đan địa phương rất nhiều a, Cho nên lần này Lão Huynh không thể làm ngươi, rốt cuộc Lão Huynh so ngươi tuổi còn đại đâu. Chúng ta đây công bằng cạnh tranh. Còn có chúng ta đâu, lần này chúng ta công bằng cạnh tranh. Hảo, ta trước ra 5.100 linh tinh. Ngươi đang chọc cười sao? Liên thêm 100. Ta ra 5.500 linh tinh. Các ngươi đều đừng cùng ta đoạn. Ta ra 6.000 linh tinh. 6.000 năm. Ta ra 6.000 năm. Lâu một đại sảnh kêu giới tối cao là 6.000 năm. Lúc này lầu hai người bao gồm Diệp Ngọc San đều bắt đầu kêu giới. Diệp Ngọc San lần này chính yếu nhiệm vụ đó là này cái bát phẩm đan dược. Cho nên nàng trực tiếp hô. 7.000. 7.000 năm. 8.000. Ta ra một vạn. Lầu ba người cũng bắt đầu xôn xao, sôi nổi kêu giới, một vạn một, một vạn năm, một vạn năm, hai vạn. Diệp Ngọc San cắn chặt răng, nàng hiện tại trên người tổng cộng chỉ có này đó linh tinh. Phụ thân cho nàng tam vạn linh tinh, nàng chính mình đấu giá rất nhiều đồ vật. Nàng cho rằng bát phẩm đan dược nhiều nhất một hai vạn, không nghĩ tới hiện tại giá cả càng ngày càng cao. Một đạo bá đạo thanh âm vang lên, ta ra hai vạn năm. Ta là đế đô lôi ra đích tiểu thư, còn hy vọng đại gia bán ta một cái mặt mũi, rốt cuộc mặt sau còn có mấy cái đan dược. Người này nói chuyện nội dung làm người thập phần không mừng, nhưng là ngữ khí lại làm người như tắm mình trong gió xuân. Bất chi bất giác rất nhiều người tự giác từ bỏ, Diệp Nghiên tuy rằng có chút khó chịu, nhưng là đan dược đã vượt qua linh dược bản thân giá trị rất nhiều lần, nàng cũng liền lực qua. Đặc biệt là cô nương này nói nàng là lôi ra tiểu thư. Nàng không khỏi nghĩ đến chính mình bà bà cũng họ lôi. Không biết cái này lôi ra cùng bà bà lôi ra có hay không quan hệ. Bên kia khâu đại sư vui vẻ ra mặt giải quyết dứt khoát, sau đó lấy ra đệ nhị cái đan dược bắt đầu bán đấu giá. Cùng đệ nhất cái đan dược giống nhau, lần này khởi chụp giới vẫn là năm nghìn. Chính là lầu một người đã cắm không thượng lời nói, bọn họ chỉ có thể ngượng ngùng từ bỏ. Đã sớm biết chính mình bán đấu giá thành công tỷ lệ rất thấp. Cho nên những người này thực sảng khoái nhìn lầu 2 cùng lầu 3 người ở cạnh tranh. Bởi vì đệ nhất cái đan dược gặp thoáng qua, Diệp Ngọc San lần này bao đủ kính hô. Một vạn linh tinh. Tiểu muội muội, một vạn linh tinh không thể được, ta ra hai vạn. Giá cả trực tiếp bị Diệp Ngọc San cách vách người nâng lên gấp đôi, nếu không phải Diệp nghiên biết đối phương không phải chính mình thỉnh thác. Nàng đều có điểm hoài nghi đối phương cùng nàng là một đám. Lầu 3 người cũng tham dự cạnh giới. Hai vạn năm nghìn linh tinh. Tam vạn linh tinh. Hơi quen thuộc thanh âm vang lên, Diệp nghiên tự hỏi vài giây, mới nhớ tới đây là hỏa trong sáng thanh âm. Diệp ngọc sàn trinh lăng vài giây, nghĩ đến ma quỷ tiểu cứu cứu, nàng trong lòng có chút e ngại. Chỉ có thể gửi hy vọng với cuối cùng một quả đan dược. Bên kia hỏa trong sáng lời nói vừa ra, có mấy cái chưa từ bỏ ý định người ấp đúng hô. Tam vạn nhất bách linh tinh. Tam vạn nhất ngàn linh tinh. Hòa trong sáng trực tiếp bỏ thêm 900, đối với này cái năng dược, hắn là trí tại tất đắc. Đột nhiên có người nghe ra hắn thanh âm, gì, kia giống như là đồng sự hòa trong sáng A. Trước 1218 thiên địa đấu giá hội, 7. Hư, thanh âm điểm nhỏ, người không muốn sống lạc. Đừng tùy tiện nghị luận đại gia tộc sự tình. Tính tính, đã sớm biết chính mình không hy vọng, ai. Người cũng đừng quá hề hoài, cho dù có hy vọng. Ngươi cũng không có linh tinh à, cho nên ngươi nghỉ thoáng chút. Nói bừa cái gì đại lời nói thật, ta chính là quá quá miệng nghiện. Trên thực tế hỏa trong sáng một tiêu giới, những người khác đều im lặng, biết hỏa trong sáng thân phận người cũng không dám đắc tội hắn. Cho nên đệ nhị cái đan dược hoa lạc đồng sự, chỉ còn lại có cuối cùng một quả đan dược, tất cả mọi người đánh lên vạn phần tinh thần. Khâu Đại Sư Bảo Bối Dường như dơ lên cuối cùng một cái bình ngọc, đây là cuối cùng một quả phá lập đan. Ta không xác định đấu giá hội về sau còn có thể hay không có phá lập đan bán đấu giá. Cho nên lần này đấu giá, ta bản nhân cũng sẽ tham dự đấu giá. Bất quá đại gia không cần băn quan ta, chỉ lo ra giá, chúng ta ai ra giá cao thì được chi. Khâu đại sư một lời làm dậy ngàn cơn sóng, có luyện dược đại sư khẳng định, này phá lập đan giá trị lần thứ hai tăng giá trị. Mọi người không khỏi có hâm mộ mới vừa rồi bán đấu giá đến kia hai cái đan dược người. Bởi vì đan dược chân quy đã đổi mới bọn họ nhận chi. Mặc dù là Diệp Nghiên đều kinh ngạc cho mi, không nghĩ tới khâu đại sư chính mình cũng muốn bán đấu giá này cái đan dược. Kỳ thật nàng còn có dư thừa phá lực đan, bất quá hắn đều đã nói ra, hiện tại nàng đi tìm khâu đại sư cũng không tốt. Cho nên Diệp Nghiên chỉ phải yên lặng nhìn bọn họ bán đấu giá. Bên kia Diệp Ngọc San hung hăng cắn cánh ngôi, bén nhọn móng tay véo vào lòng bàn tay, đều không thắng nổi nàng đấy lòng lạnh léo. Lần này phụ thân giao cho nàng nhiệm vụ chính là bán đấu giá bắt phẩm đan dược, chính là dựa theo tình huống hiện tại tới xem. Nàng cung bốn là bán đấu giá không đến đan dược a. Diệp Ngọc Liên an ủi Vô Vô Diệp Ngọc San bối, Ngọc San tỷ tỷ, ngươi đừng quá thương tâm, ngươi là gia chủ nữ nhi. Hắn sẽ không trách tội ngươi, muốn trách chỉ đổ thừa này đan dược quá quý. Ta cũng không nghĩ tới này đan dược như thế khó chụp. Chỉ có Diệp Ngọc San chính mình biết chính mình phụ thân là cái cái dạng gì người. Ở trong mắt hắn căn bản là không có thân cốt nhục địa vị, đặc biệt nàng là nữ tử. Phụ thân chỉ để ý tu luyện cung ích lợi, nàng nhíu chặt mày đẹp, trong lòng suy nghĩ nên như thế nào lừa gạt quá phụ thân. Diệp Ngọc Liên buông xuống mi mắt đều là vui sướng khi người gặp họa, nhưng là thông minh nàng cái gì đều không có nói. Cuối cùng một quả đan dược bị xào lửa nóng, khâu đại sư trước hết khai giá quy định. Ta ra một vạn linh tinh. Một vạn năm. Khâu đại sư, ta ra một vạn tám. Hai vạn. Diệp Ngọc San vẫn là không cam lòng kêu ra chính mình giá quy định, nàng đầy cõi lòng chờ mong con người đang nghe thấy người khác lần thứ hai báo giá thời điểm trở nên đủ ám. Lầu ba cách đó không xa trong phòng có người đấu giá. Hai vạn nhất. Hai vạn nhị. Hai vạn tam. Khâu đại sư nết miệng cười nói. Hai vạn năm. Hai vạn tám. Khâu đại sư ngài chính mình là luyện đan đại sư, vì cái gì còn muốn đấu giá hoàng cấp bát phẩm đan dược? lâu ba một đạo thập phần khách khí giọng nam vang lên, nói vậy cũng là sợ đắc tội khâu đại sư, trong giọng nói đều là tôn kính. khâu đại sư cười xoa xoa trong râu, các ngươi có điều không biết, ta cũng không có phá lập đan đan phương. luyện đan sư cấp bậc cao, không đại biểu có thể luyện chế bất luận cái gì đan dược, nói câu không biết xấu hổ nói, ta đấu giá này cái đan dược có chính mình sử dụng. Luyện đàn sư nhóm đều minh bạch khâu đại sư ý tứ, giống nhau luyện đan sư thích nghiên cứu đàn phương. Xem ra này khâu đại sư là tính toán đấu giá về sau chính mình nghiên cứu Đan phương A. Lầu ba trong phòng người nọ trầm mặc một lát mới nói, nếu khâu đại sư có quan trọng sử dụng, ta đây liền không đấu giá. Chủ yếu là cũng tranh bất quá tài đại khí thô luyện đan sư A, luyện đan sư đã là tôn quý chức nghiệp, cũng là giàu có chức nghiệp. Luyện chế một quả đan dược có thể kiếm lấy rất nhiều linh tinh. Người này từ bỏ, nhưng vẫn là có rất nhiều không chịu từ bỏ. Khâu đại sư, vạn bối ra tam vạn. Trước 1.219 mười vạn linh tinh. Tam vạn năm. Bốn vạn. Càng đến mặt sau, tiêu giới khu gian cũng không ngừng phong đại. Ở trong phòng diệp nghiên đều nhịn không được tắp lưới. Bất quá nghĩ đến sắp có đại lượng linh tinh nhập trướng. Nàng liền nết miệng cười không ngừng. Khâu đại sư cắn răng nói thẳng. Ta ra 10 vạn linh tinh. Các ngươi còn có muốn đấu ra sao? Ta thiên nột, luyện đan sư chính là có tiền. Dọa đến ta, 10 vạn linh tinh nột, ta nằm mơ đều tưởng có nhiều như vậy linh tinh. Bán ra có thể nói là một đêm phất nhanh a. Ngươi ngu đi, có thể luyện chế loại này đan dược người, bản thân khẳng định rất có tiền. Có đạo lý, này đan phương chính là tuyệt tích. Hâm mộ chết ta, ta cũng tưởng trở thành luyện đan sư. Đánh đổ đi ngươi. Dược tê đều sẽ không luyện chế, ngươi còn tưởng trở thành luyện đan sư. Hiện trường ồn ào nhôn nháo, lăng là không có người còn dám đấu giá, Diệp Ngọc Săn đều dọa tròn váng. Tuy rằng thiên kỷ quốc lưu thông tiền là linh tinh, nhưng là linh tinh giá trị rất cao. Cho nên 10 vạn linh tinh, có thể nói tương đương với một cái gia tộc linh tinh. Khâu đại sư ha ha cười, lão nhân ta hôm nay chính là lấy ra toàn bộ gia sản, còn có hay không đấu giá. Mọi người. Ngài lao toàn bộ gia sản tương đương với nhân ra một cái gia tộc gia sản, ai còn dám đấu ra A. Khâu Đại Sư nhìn quét một vòng thiên địa đấu giá hội các tầng, ngay sau đó hô. Một khi đã như vậy, 10 vạn linh tinh một lần. 10 vạn linh tinh hai thứ. 10 vạn linh tinh ba lần. Chúc mừng ta đạt được đệ tam cái phá lập đan, cảm tạ các vị tham dự, hôm nay đấu giá hội đến đây kết thúc. Khâu Đại Sư vui sướng hài lòng nói vài câu liền trực tiếp hạ đài cao vẫn luôn xúc ở trong góc nguyên bản người chủ trì đôi mắt sáng ngời. Rốt cuộc đến phiên nàng, nàng vui dạo dực nhảy lên đài cao, tiếp nhận khâu đại sư làm một cái tổng kết. Mặc kệ nói như thế nào, lộ diện tổng so không có lộ diện hào đi. Khâu đại sư hoàn toàn không biết hôm nay hắn đoạt người khác bắt cơm, hắn vui dạo dực đi vào diệp nghiên phòng. Nha đầu, ngươi hôm nay xem như được mùa A. Đều là thác đại sư Phúc, bất quá đại sư ngươi yêu cầu phá lập đàn. Trực tiếp tìm ta chính là, này đấu giá như vậy cao giá cả, lòng ta đều băn khoăn. Diệp nghiên rất là em nay đứng dậy, khâu đại sư là một cái đáng giá tôn kính trường bối, cho nên nàng mới có thể nói như vậy. Nếu là người khác, nàng mới lười đến còn đâu. Khâu đại sư ha ha cười, ngươi là luyện đan sư, tự nhiên biết này đàn phương có bao nhiêu quan trọng. Nói câu không biết xấu hổ nói, ta là buôn ngươi này đàn phương đi, ngươi trong lòng đừng để ý ta liền thoả mãn. Nếu là như thế này, kia này đan phương ta tặng cùng đại sư. Diệp nghiên nói lấy ra giấy và bút mực. Sau đó đem phá lập đan đan phương viết xuống dưới, này phá lập đan tuy rằng chân quý, lại không kịp 10 vạn linh tinh. Nàng coi như này đan phương bán với khâu đại sư, như thế nàng là có thể đủ yên tâm thoải mái sử dụng này 10 vạn linh châu. Khâu đại sư vội vàng chống đẩy, này sao lại có thể, ta đấu giá chỉ là người này cái đan dược. Đại sư. Ngài luyện đan thuật lợi hại như vậy, sớm hay muộn sẽ nghiên cứu chế tạo ra tới, ngài coi như bán ta một thân tình. Diệp nghiên cường ngạnh đem trong tay đan phương nhét vào khâu đại sư trong tay. Khâu đại sư thập phần đỏ mắt phủng đan phương, nhìn ra diệp nghiên quật cường, hắn trong lòng biết, nếu chính mình cự tuyệt. Nói không chừng diệp nghiên sẽ thu hồi bán đấu giá đan dược đem linh tinh còn cho hắn. Cho nên khâu đại sư châm trước một phen mới nói nói, hảo, nếu là như thế này lão nhân ta liền ra mặt dày dưới tay. Bất quá hôm nay ngươi ở thiên địa đấu giá hội gửi chụp đồ vật. Chúng ta không thu lấy bất luận cái gì thủ tục phí. Này ngươi đã có thể đừng chống đẩy A. Trước 1.220 thẻ ngân hàng. Đa tạ khâu đại sư. Ta đây liền từ chối thì bất kính lạc. Diệp nghiên doanh doanh cười. Một già một trẻ tại đây một khắc hình thành một phen khó được hữu nghị. Khâu đại sư công đạo Diệp nghiên từ từ. Đi ra ngoài không bao lâu lại lần nữa về tới ghế lô. Hắn đem trong tay một trương tinh tạp đưa cho Diệp Nghiên nói, "Đây là ngươi hôm nay gửi chụp đoạt được linh tinh. trừ bỏ ngươi bán đấu giá phí dụng, tổng cộng còn thừa 14 vạn 2080 cái linh tinh." Diệp Nghiên cười tiếp nhận, "Cảm ơn Khâu đại sư, này tinh tạp." "Ngươi không cần biết. Này tinh tạp là đại gia tộc người dùng để mua sắm đồ vật, nó có thể ở rất nhiều đại đấu giá hội sử dụng." Này tinh trong thẻ mặt linh tinh có thể đi tiền hành lấy ra, đại gia tộc người cái tiếc không phải trên người mang theo mấy vạn linh tinh. Nếu linh tinh đều phóng nhẫn chữ vật bên trong, nhiều chiếm dụng địa phương A. Khâu đại sư đáy mắt tuy rằng có chút kinh ngạc, rốt cuộc cẩn thận vì Diệp Nghiên giải thích một lần. Diệp Nghiên tiếu mắt tỏa sáng, này còn không phải là đời sau thẻ ngân hàng sao, không nghĩ tới nơi này người như vậy tiên tiến. Nàng còn tưởng rằng chỉ có ở trong học viện mặt mới có thể như vậy soát tích phân Linh Châu. Không nghĩ tới này ở thiên kỳ quốc đã thuộc về phổ cập trạng thái A. Diệp Nghiên đem tinh tạp thu lên, cảm ơn khâu đại sư, ta đây liền đi trước A. Ngươi xác định muốn hiện tại đi. Khâu đại sư ý vị thâm trường cười, Diệp Nghiên còn có điểm lốc. Khâu đại sư lại chỉ chỉ bên ngoài, Diệp Nghiên tinh thần lực ngoại phóng, lúc này mới phát hiện thật nhiều người đều vây quanh ở thiên địa đấu giá hội. Thậm chí còn có người chuyên môn đứng ở nàng cửa cách đó không xa. Nguyên lai like là bởi vì khâu đại sư tới phòng này, mọi người đều suy đoán phòng này người đó là luyện chế đan dược người. Cho nên một đám chờ ở nơi này, Diệp Ngọc San cùng Diệp Ngọc Liên cũng không ngoại lệ. Diệp Ngọc San như mày, trong lòng đổ hoảng, nghĩ đến đối phương vẫn luôn khó xử chính mình, nàng thật sự không nghĩ ra chính mình đắc tội với ai. Chỉ là đối phương đối nàng thái độ không tốt lắm khẳng định sẽ không đáp ứng vì Diệp gia luyện chế đan dược. Diệp Ngọc Liên an ủi vô vô Diệp Ngọc San tay, Ngọc San tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng. Đến lúc đó ta đi lên thỉnh cầu nàng vì Diệp gia luyện chế đan dược. nhớ kỹ ngươi lời nói, Diệp gia dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, sắp thật tới rồi ngươi hồi báo lúc. cứ việc trong lòng không phải thực tin tưởng Diệp Ngọc Liên, Diệp Ngọc San lại không có lựa chọn khác, lấy đối phương đối nàng để ý, nếu là nàng tự thân xuất mã, khẳng định sẽ thất bại. Nhưng thật ra Diệp Ngọc Liên ra ngựa, nói không chừng còn có cơ hội. Ghế lô khâu đại sư thành công nhìn đến Diệp Nghiên thay đổi mặt, Diệp Nghiên cao mày. Này, những người này có ý tứ gì? Xin lỗi, khả năng ta vừa mới quá kích động, khiến cho bọn họ lực chú ý. Khâu đại sư hơi hơi lung túng, chuyện này giống như xác thật hắn khiến cho. Tự hỏi một lát, khâu đại sư xấu hổ nói, như vậy đi, đợi lát nữa ta đưa ngươi đi ra ngoài, đi chúng ta khách quý thông đạo. Hảo, phiền thái khâu đại sư. Diệp nghiên lại lần nữa hoa ở mềm sụp thượng, bên ngoài những người đó tưởng chờ. Vậy làm cho bọn họ chậm rãi từ từ hảo lạc. Khâu đại sư xoay người nói, ngươi tại đây đợi lát nữa ta cho ngươi ăn bài. Hảo lặng. Diệp nghiên vui vẻ thoải mái lần xem mới vừa rồi bán đấu giá bí tịch. Nghĩ đến Âu Dương Ngọng Băng hệ linh can, nàng suy nghĩ tìm một cơ hội đưa cho Ngọng ngộng Bên ngoài người nhìn thấy khâu đại sư ra tới. Một đám rôi dài cổ, chờ mong người trong nhà xuất hiện. Chính là khâu đại sư thân ảnh đều biến mất ở đại gia trước mặt, đều không có nhìn thấy cái gọi là đại sư. Bởi vì đều là chút đại gia tộc con cháu người, có người nhịn không được oán giận. Tin tức rốt cuộc đáng tin cậy không đáng tin, ta nhưng không nghĩ bạch chờ. Trước 1221 chờ đợi. Chờ một chút, chờ một chút. Bởi vì luyện đan sư tôn quý, đã có cầu với người. Những người này cũng không dám phái trong nhà gã sai vật cầu người. Vẫn là chính mình cầu người tương đối ổn thỏa. Bởi vì nghĩ tới biện pháp, khâu đại sư cũng không có an bài người khuyên lui những người này, hắn thập phần bình tĩnh cấp diệp nghiên an bài. Mà diệp nghiên thứ này cũng hoàn toàn không có dáng vẻ khẩn trương, xuất phát từ đối khâu đại sư tín nhiệm. Nàng đã lười biếng qua ở mềm sụp thượng bắt đầu đọc. Này đó đọc thư vẫn là nàng từ thủy cầu mang đến, phương tiện nàng tống cổ thời gian. Đột nhiên một đạo tiếng vang vang lên, Diệp Nghiên liền nhìn thấy chính mình phòng trong xuất hiện mặt khác một cánh cửa. Mà khâu đại sư chính chậm dai hướng tới nàng đi tới, nhìn thấy Diệp Nghiên trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Khâu đại sư kiêu ngạo ngừng cổ, nha đầu, đây là chúng ta thiên địa đấu giá hội bí mật. Đi, ta mang ngươi đi khách quý thông đạo. Diệp Nghiên mặc danh cảm thấy một màn này có điểm quen thuộc, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là đi theo khâu đại sư phía sau. Lúc này nàng mới phát hiện, nguyên lai lầu ba mỗi một phòng đều có một đạo thông hướng một cái khác phòng môn. Bất quá này chìa khóa chỉ có thiên địa đấu giá hội người sẽ. Mới vừa rồi khâu đại sư rời đi, chính là đem Diệp Nghiên bên cạnh trong phòng người đều thanh tràng. Cho nên Diệp Nghiên ở những cái đó kiểu mong trong ánh mắt, lạng yên không một tiếng động đi theo khâu đại sư đi ngang qua một cái lại một phòng. Mà những người đó lại một chút không có phát hiện. Đi vào cuối cùng một cái công nhân phòng thời điểm, khâu đại sư trực tiếp mang theo Diệp Nghiên ngồi trên một cái vông góc thang máy. Diệp Nghiên đều sợ ngây người, không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên còn có thể nhìn thấy vông góc thang máy như vậy cao cấp đồ vật. Nhưng là này vông góc thang máy cũng không phải là dùng điện phát động, mà là lợi dụng linh thạch bố trí một cái trận pháp. Diệp Nghiên xem thế là đủ rồi đi theo khâu đại sư đi xuống lầu. Sau đó tiến vào thiên địa đấu giá hội hậu viện. Dọc theo đường đi Diệp Nghiên căn bản liền không có nhìn thấy vài người. Khâu Đại Sư vẫn luôn yên lặng dẫn đường, thực mau Diệp Nghiên liền bị đưa đến hậu viện cửa sau. Khâu Đại Sư cười nói, Hảo, ngươi có thể đi lạc, bất quá chúng ta thiên địa các bí mật, ngươi nhất định phải bảo thủ A. Nói là nói như vậy, kỳ thật Khâu Đại Sư một chút đều không lo lắng, bởi vì thiên địa đấu giá hội có năng lực này. Nếu bị tiết lộ, đến lúc đó bọn họ có mặt khác ứng đối chi sách. Diệp Nghiên thu thu đáy mắt kinh ngạc, yên tâm đi, khâu đại sư, ta đi trước. Nói xong Diệp Nghiên từ thiên địa đấu giá hội hậu viện ra tới, sau đó chậm dại hướng đi trước môn. Nhìn thấy thời tiết đấu giá hội rất nhiều người vây quanh ở cửa, Diệp Nghiên cũng đã hoàn toàn đi vào đám người. Thật là một đám không hảo ngoạn tép dịu đột. Diệp Nghiên nơi ghế lô cách đó không xa, những người đó còn chờ ở chỗ này. Theo thời gian lạng yên sẽ qua. Vẫn là không có nhìn thấy người từ bên trong ra tới, có ghi nhân tâm đế đã dâng lên nghi vấn. Này, chẳng lẽ nơi này không có những người khác? Không có khả năng a, phía trước vẫn luôn có một người ở chỗ này đấu giá. Kia nơi này người đâu, chẳng lẽ hắn tưởng ở chỗ này qua đêm không thành? Đúng lúc này chờ, khâu đại sư chậm rãi đã đi tới, các vị, các ngươi vì sao vẫn luôn vây quanh ở nơi này? Nếu ta không có nhớ lầm, đấu giá hội đã kết thúc. Khâu đại sư, chúng ta muốn gặp cái này ghế lô bên trong người. Một người tráng là gan đi ra, vì gia tộc nhiệm vụ, hắn cũng là liều mạng. Khâu đại sư buồn cười nói, các ngươi đừng lãng phí thời gian, cái này ghế lô bên trong không có người. Không có khả năng, mới vừa rồi ta rõ ràng nghe thấy nơi này nhân sâm cùng đấu giá. Diệp Ngọc San là nhất có thể xác định người, rốt cuộc người nọ nhưng nhằm vào nàng. chương 1222 Tiểu Kim Long truyền tin. Khâu Đại Sư không mừng con ngươi rừng ở Diệp Ngọc San trên người, mới vừa rồi nơi này xác thật có nhân xâm cùng đấu giá. Hắn nói còn không có nói xong, những người này liền kích động sen mộm. Kia Đại Sư có không đem nơi này người mời ra tới, chúng ta muốn gặp đối phương. Đúng vậy, Đại Sư, chúng ta có chuyện muốn gặp đối phương đâu. Khâu Đại Sư, đại gia đợi lâu như vậy, đều hy vọng nhìn thấy vị kia Đại Sư, còn thỉnh Khâu Đại Sư giúp đỡ. Diệp Ngọc San phong thấp tư thái, nhưng là nàng lời nói lại có chút đạo đức bắt góc. Phảng phất bọn họ đợi lâu như vậy, Diệp Nghiên nhất định phải tới gặp bọn họ giống nhau. Khâu Đại Sư cười lạnh một tiếng: Ta lời nói còn chưa nói xong đâu, các ngươi liền như vậy kích động làm gì? Mới vừa rồi ở đấu giá cuối cùng một quả đan dược thời điểm, nơi này người liền đi rồi. Các ngươi đều nhìn thấy ta vừa mới vào được đúng không? Khi đó người nọ cũng đã đi rồi. Cho nên các ngươi hiện tại tại đây chờ cũng vô dụng, ta là tới nhắc nhở các ngươi sớm một chút trở về. Mọi người bị khâu đại sư nói cấp kinh sợ, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Khâu đại sư cũng lười đến vô nghĩa, trực tiếp phong thả ung dung đi rồi. Lưu lại một đám ngây ngốc đại gia tộc con cháu, Diệp Ngọc San không dám tin tưởng nhấp môi. Sao có thể? Ta căn bản là không có nhìn thấy đại sư đi ra ngoài quá. Chẳng lẽ hắn còn ở bên trong? Chúng ta muốn hay không chờ một chút? Diệp Ngọc Liên lúc này đây là phát ra từ thiệt tình nói, rốt cuộc Diệp Ngọc San phụ thân là gia chủ. Không có hoàn thành gia chủ nhiệm vụ, Diệp Ngọc San có chủ yếu trách nhiệm, nhưng là các nàng này đó đi theo mà đến người cũng phụ có trách nhiệm. Diệp Ngọc San rồi dám hất hất đầu, chúng ta đây chờ một chút. Ta đi trước, phòng trừng này đại sư sớm đi rồi. Ai, ngươi tử tử ta a, chúng ta cùng nhau. Các ngươi đi trước. Ta còn là chờ một chút, nói không chừng đại sư ở bên trong nghỉ ngơi đâu. Khâu đại sư sẽ không gặp người, ta liền không ở này lãng phí thời gian. Vậy ngươi đi trước, ta coi như tại đây nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mỗi người lựa chọn đều không giống nhau, cho nên có người đi rồi, cũng có người giữ lại. Diệp Ngọc San mang theo Diệp ra người chờ ở nơi này, bất quá bọn họ chú định là bạch chờ. Diệp nghiên lại lần nữa từ khách điếm cửa sổ phiên trở về chính mình phòng. Khách điếm người không ai phát hiện nàng rời đi cùng trở về. Trở lại khách điếm Diệp Nghiên Mỹ tư tư sửa sang lại một lần hôm nay bán đấu giá đến bà bối, cùng với kiếm lấy linh tinh. Rốt cuộc không hề là quỷ nghèo, nàng cảm giác chính mình trong lòng đều kiên định nhiều. Dựa ở bên cửa sổ, Diệp Nghiên trong lòng có điểm tò mò tô hạo thần đang làm cái gì. Hắn đã cách nhau mười mấy ngày, Âu Dương Ngộng cùng Ninh Ngọc cũng đi thiên kỳ học viện mấy ngày. Nàng có chút tưởng bọn họ đâu. Đột nhiên một đạo kim sắc quang ảnh hiện lên, Diệp Nghiên phát giác bên cửa sổ nhiều một mạt quen thuộc Kim Hoàng. Nguyên lai like là phía trước cùng Tô Hạo Thần cùng nhau thời điểm, Tô Hạo Thần khế đước Tiểu Kim Long. Diệp Nghiên vui vẻ cười nói, Tiểu Kim Long, người rốt cuộc tỉnh, có phải hay không thăng cấp A? Tiểu Kim Long không nói gì, nó chỉ là ngạo kiều lắc lắc cái đuôi, một cái ống trúc ánh vào Diệp Nghiên mi mắt. Đây là một cái rất nhỏ ống trúc, vẫn luôn cán bút lớn nhỏ. Nghĩ đến có thể là tô hạo thần công đạo, diệp nghiên vội vàng từ nhỏ kim long trên người bắt lấy ông Trúc. Ông Trúc bên trong là tô hạo thần viết một phong thơ. Thứ này đầu tiên là tự thuật chính mình thê tử nồng đậm tương tư chi tình, cuối cùng mới nói chính mình ở xử lý thiên địa các sự tình. Tạm thời vô pháp gấp trở về, bất quá hắn ở tin cuối cùng phụ thượng hắn tra được tin tức. Về hai người bọn họ người cha mẹ tin tức. Trước 1223 đế đô có mấy cái đồng sự. Nắm giấy viết thư diệp nghiên ngón tay có chút phát run, mặt trên mỗi cái tự nàng cẩn thận nhìn một lần. Sau đó mới chậm rãi nhìn tiểu kim long xuất thân. Hạo thần tin đem tra được tin tức chỉnh hợp một phen, nguyên lai bọn họ mẫu thân thật là thiên kỷ của người. Mẫu thân của nàng Hỏa Ngọc Ca là đế đô đồng sự người, mà bà bà lôi rượu rượu là đế đô lôi ra người. Các nàng đều đến từ đại gia tộc, nghe nói 200 năm trước Hỏa Ngọc Ca mang theo một người nam nhân về tới đồng sự. Đồng sự ra chủ cực lực phản đối bọn họ hôn sự, lúc sau đã xảy ra sự tình gì, mọi người đều không thể nào biết được. Lại nhiều tin tức đều không có, Diệp Nghiên siết chặt trong tay giấy viết thư, xem ra nàng cần thiết muốn đi một chuyến đồng sự. Tiểu Kim Long không kiên nhẫn dùng đầu nhỏ cọ cọ Diệp Nghiên cánh tay, nữ chủ nhân như thế nào ngu như vậy Nga. Chưa thấy được nó đang đợi hồi âm sao, như thế nào còn không cho chủ nhân viết hồi âm. Diệp Nghiên lúc này mới phản ứng lại đây. Nàng cười nhạt sờ sờ Tiểu Kim Long đầu. Sau đó từ trong không gian lấy ra nó yêu nhất uống linh tuyển thủy đặt ở nó trước mặt. Tiểu Kim, ngươi chậm rãi hưởng thụ, ta lập tức hồi âm. Giờ khác này nàng đột nhiên nghĩ thông suốt, có tin tức tổng so không có tin tức hảo, đã nhiều năm như vậy. Nàng không để bụng lại tiêu phí một ít thời gian đi tìm chân tướng. Tiểu Kim Long cho diệp nghiên một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, sau đó lười biếng cuộn tròn ở trên bàn bắt đầu uống linh tuyển thủy. Nó cũng không quấy rời Diệp Nghiên, tuy ý Diệp Nghiên chậm rãi viết thư. Có tốt như vậy Linh Tuyền Thủy uống, nó có điểm may mắn chủ nhân tránh nó tới đưa tin. Biết Tô Hạo Thần đang chờ đợi nàng hồi âm, Diệp Nghiên đơn giản giảng thuật một phen nàng mấy ngày nay trải qua. Nhân tiện ngạo kiều nói cho Tô Hạo Thần, nàng hiện tại là có luyện đan sư huy chương người. Cũng nhân tiện nói cho hắn, nàng hung hăng mà hố một cái không có mắt người. Cuối cùng nàng nói cho Tô Hạo Thần. Nàng muốn đích thân trừ hỏa ra tìm hiểu tin tức, nhưng là buổi tối nàng sẽ hồi khách điếm. Nhìn thấy Diệp Nghiên tin viết không sai biệt lắm, Tiểu Kim Long một ngụm uống cạn trên bàn chén lớn linh tuyển thủy. Diệp Nghiên đem tin để vào ống trúc, sau đó dùng dây thường hệ ở Tiểu Kim Long cái đối thượng. Tiểu Kim Long lắc lắc thân mình, sau đó nhanh chóng biến mất ở Diệp Nghiên trước mặt. Diệp Nghiên chỉ thấy được một đạo hư ảnh, trong phòng lại lần nữa trở về yên tĩnh. Nàng buông xuống mí mắt. Bắt đầu tiêu hóa tô hạo thần trong lòng nội dung. Tuy rằng nàng không biết mẫu thân rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng biết, đồng sự người tuyệt đối có cảm kích giả. Đột nhiên nghĩ đến nàng ở luyện dược hiệp hội gặp qua hỏa trong sáng, diệp nghiên trong lòng dâng lên một tiêu nghi hoặc. Hỏa trong sáng, cùng nàng mẫu thân gia tộc, rốt cuộc có hay không quan hệ. Không chiếm được đáp án, diệp nghiên đơn giản không nghĩ, nàng đã quyết định muốn trừ hỏa ra tìm hiểu tin tức. Sáng sớm khách điếm. Diệp Nghiên đứng ở lão bản trước mặt, lại lần nữa tục giao nửa tháng tiền thuê nhà. Khách điếm lão bản cười ha hả thủ hạ linh tinh. Diệp Nghiên nhỏ giọng hỏi, "Lão bản, ta có thể hỏi thăm sự tình không?" "Cô nương ngươi muốn biết cái gì?" "Ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời dấu giếm." Bởi vì Diệp Nghiên danh tác cho nửa tháng tiền thuê, khách điếm lão bản tâm tình thập phân hảo. Diệp Nghiên nhấp môi nói, "Lão bản, đế đô có mấy cái đồng sự" Thiên kỷ quốc là một cái đại quốc gia, có mấy cái tin hỏa gia tộc cũng không hiếm lạ, chỉ là không biết mâu thân là cái nào gia tộc. Nàng yêu cầu một đám đi hỏi thăm hỏi thăm. Cô nương ngươi là đang nói đùa sao? Đế đô đương nhiên chỉ có một đồng sự, đó là một cái rất lớn gia tộc. Lão bản đấy mắt đều là kinh ngạc, nghĩ đến Diệp Nghiên ở tại khách điếm, hắn đánh giá Diệp Nghiên là lần đầu tiên tới đế đô. chương 1224 nhập đồng sự. Diệp Nghiên kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, toàn bộ đế đô, chỉ có một đồng sự. Đúng vậy, đồng sự là đế đô đại gia tộc, cô nương, hôm nay cái ta liền cho người giới thiệu hạ. Chúng ta đế đô, có 5 đại gia tộc, đồng sự, lôi gia, kim gia, thủy gia, mục gia. Này lôi gia là 6 đại gia tộc đứng đầu, đồng sự thứ chi, tiếp theo đó là kim gia, thủy gia, mục gia. Lúc này không phải rất bận. Lão bản trong lúc nhất thời thao thao bất tuyệt đem một ít biết đến tin tức đều chia sẻ cấp Diệp Nghiên. Diệp Nghiên thế mới biết, thiên kỷ quốc người 90% tu sĩ đều có linh can. Mặc dù là khách điếm gã sai vặt, đều có chút cơ kỷ tu vi. Chỉ là có chút người trời sinh không mừng tu luyện, có chút người bởi vì các loại nguyên nhân không thể tu luyện. Cũng có chút người bởi vì trong nhà không có tu luyện tài nguyên, không có tu luyện bí tịch, mà từ bỏ tu luyện. Bất quá đế đô này, năm đại gia tộc đệ tử trải rộng cả nước, có chút đệ tử phạm vào sai. Khả năng sẽ bị biếm đi chủ gia chi nhánh, xa xôi địa phương. Diệp nghiên lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, trên đường cái đám người ồn ào, nàng lại có chút mở mịt. Bất chi bất giác nàng theo khách điếm lao bản nói đi tới đồng sự trước đại môn. Đồng sự là một cái cực kỳ phồn thịnh đại gia tộc, các loại quan hệ bản tổng lẫn lộn. Nàng ngước mắt nhìn trước mắt rộng lớn có khí thế đại môn. Trong lòng tưởng yên lặng hỏi chính mình, đây là mẫu thân sinh ra cùng lớn lên địa phương sao. Nàng cảm giác chính mình ly chính mình mẫu thân lại gần một bước. Đồng sự trông cửa thị vệ cảnh giác nhìn lướt qua Diệp Nghiên, Diệp Nghiên lúc này mới thu hồi chính mình ánh mắt. Tin tức này tới quá đột nhiên, nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào từ đồng sự đạt được chính mình muốn tin tức. Diệp Nghiên cô nương, người tìm người sao? Dễ nghe âm thanh trong trẻo vang lên Diệp nghiên ngước mắt nhìn trước mắt hỏa trong sáng Hắn như cũ là kêu phó và táo phiêu phiêu bộ dáng Màu trắng quần áo đem hắn như ngọc khí chất phụ trợ ra thanh trần di thế mà độc lập Diệp nghiên tùy tiện tìm một cái cớ Nga, ta chính là tùy tiện đi một chút Phát hiện nhà này trước cửa thạch sư giống như còn không tồi Liền tùy tiện nhìn xem Là sao, muốn hay không đi vào ngồi ngồi Đây là nhà ta Hỏa trong sáng rõ ràng không tin Diệp Nghiên nói, nhưng là Diệp Nghiên trên người tổng cho hắn một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Cho nên hắn tưởng thử thử nàng mục đích. Diệp Nghiên đôi mắt sáng ngời, thật là buồn ngủ tới lại người đưa gối đầu A. Từ luyện dược hiệp hội biểu hiện tới xem, hỏa trong sáng hẳn là cái chính nhân quân tử, nàng chỉ là đi vào tìm hiểu tìm hiểu tin tức. Thuận tiện trông thấy mẫu thân khi còn nhỏ sinh trưởng địa phương. Nhưng trên mặt nàng vẫn là một bộ do dự bộ dáng. Hỏa phó hội trưởng, như vậy không tốt lắm đâu. Đừng gọi ta hỏa phó hội trưởng, nếu ngươi cũng là luyện đan hiệp hội một viên, chúng ta cũng coi như là đồng liêu. Ngươi có thể kêu ta hỏa trong sáng. Hỏa trong sáng hơi hơi dương ngôi, hắn mặc danh cảm giác Diệp Nghiên sưng hô hắn vì hỏa phó hội trưởng có chút mới lạ. Nghĩ đến Diệp Nghiên mới vừa rồi đôi mắt tỏa sáng nhìn đồng sự, hắn lần thứ hai mời nói, nếu là đồng liêu, Ta mời ngươi đi và uống ly trà cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Vậy đa tạ hỏa công tử. Diệp nghiên tràn đầy kích động buông xuống mí mắt, cực lực che giấu chính mình hưng phấn. Hỏa trong sáng thân sĩ vươn tay phải, đừng như vậy mới lạ, Tiêu ta trong sáng liền hảo, bên trong thỉnh. Diệp nghiên cười đổi kịp, đồng sự cửa thị vệ nhìn thấy hỏa trong sáng, đều cùng kính hô. Thiếu chủ. Ân. Hỏa trong sáng khỏe miệng ngậm cười. Không có mang theo Diệp Nghiên đi hẻo lánh địa phương Mà là mang theo Diệp Nghiên trực tiếp đi tiếp đái khách nhân đại sảnh Trước 1.225 người như thế nào ở chỗ này Trong đại sảnh Diệp Nghiên bưng chén trà Nàng hai tròng mắt nhìn hỏa trong sáng Tinh thần lực lại bao trùm ở toàn bộ sân Hỏa trong sáng làm một người luyện đan sư Đã sớm phát hiện Diệp Nghiên động tác nhỏ Hắn cũng không có cho phá Mà là nói sang chuyện khác nói Diệp Nghiên cô nương Ngươi tự hồ không phải đế đâu người. Ân, ta đến từ Bắc Lăng." Diệp Nghiên khỏe miệng mỉm cười đáp, nàng con ngươi hiện lên hoài niệm. Bắc Lăng tương đương với nàng cái thứ hai cố hương, nơi đó có nàng sư phó, sư tỷ cùng các sư huynh. Hỏa Trong sáng đáy mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, cô nương thật là một thiên tài. Diệp Nghiên minh bạch hắn ý tứ, Bắc Lăng đối lập thiên kỳ mà nói, linh khí thiếu thốn, cho nên Hỏa Trong sáng mới có thể nói nàng là một thiên tài. Diệp nghiên không tỏ ý kiến. Nàng tư tâm càng muốn tìm kiếm về mẫu thân manh mối. nếu mẫu thân là đồng sự người. kia hỏa trong sáng khẳng định cùng mẫu thân có quan hệ, chính là mẫu thân cùng phụ thân hôn sự lọt vào đồng sự người phản đối. Cho nên nàng không biết hỏa trong sáng đối mẫu thân vẫn duy trì một cái gì đó thái độ. Thế cho nên nàng không dám mạo muội hỏi thăm mẫu thân tin tức. Bởi vì trong lòng nghĩ sự tình, uống đến trong miệng nước trà, không hề hương vị, Diệp nghiên hơi hơi như mày. Trong sáng, có thể mang ta đi dạo sao? Nàng biết như vậy có chút mạo muội, nhưng nàng thật sự nhịn không được muốn gặp mẫu thân từ nhỏ sinh hoạt quá địa phương. Hỏa Trong Sáng hảo tính tình cười cười, "Chúng ta đồng sự con cháu đông đảo, không quá phương tiện mang ngươi tham quan, bất quá ta có thể mang ngươi đi hòa viên đi một chút." "Cảm ơn." Diệp Nghiên cười đi theo Hỏa Trong Sáng phía sau, hai cái mới nhận thức người câu được câu không trò chuyện thiên. "Tiểu Cứu Cứu!" Đột nhiên một đạo hồng nhạt thân ảnh chạy tới, Diệp Ngọc San duyên dáng yêu kiều đứng ở bọn họ trước người. Nàng ánh mắt rừng ở Diệp Nghiên trên người, tiếng thét trói thai vang lên, a ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Nghiên đau đầu đỡ chán, câu cứu ánh mắt rừng ở hỏa trong sáng trên người. Hỏa trong sáng lạnh lùng nói, Ngọc San, ngươi như thế nào như vậy không có lễ phép? Nàng là cứu cứu bằng hữu Cứu cứu, ta, ta tìm ngươi có chút việc. Lúc này Diệp Ngọc San căn bản là không có tìm Diệp Nghiên tra tâm tư, nàng ấp đúng đứng ở hỏa trong sáng trước người. Hỏa trong sáng thanh tú lông mày hơi ninh, sự tình gì? Ta muốn tìm nói sự tình không có phương tiện người ngoài nghe. Diệp Ngọc San khiêu khích nhìn lướt qua Diệp Nghiên. Đem Diệp Nghiên coi như kia chờ muốn gia nhập đại gia tộc nữ tử, nàng sẽ không làm hắn cứu cứu cưới một cái như vậy nữ tử. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, trong sáng. Ta chính mình ở trong hoa viên đi một chút." Nàng nói xong trực tiếp xoay người rời đi, nàng vừa lúc có cơ hội hảo hảo đánh giá nơi này hoàn cảnh. Nhìn thấy Diệp Nghiên bóng dáng, Diệp Ngọc San thè lưỡi, "Tiểu Cứu Cứu, người bán đầu giá phá lập đan dùng sao?" Người muốn phá lập đan?" Hỏa trong sáng cao mày, một đôi mặt mắt nhìn thẳng Diệp Ngọc San, "Con người. Diệp Ngọc San rụt rụt cổ, kỳ thật nàng rất sợ chính mình Tiểu Cứu Cứu, nhưng là nghĩ đến phụ thân nói, nàng cắn răng nói, Đúng vậy, tiểu cứu cứu, ngươi giúp giúp ta đi. Ngươi biết đến, đồng sự là luyện đan gia tộc, kia cái phá lập đan là vì nghiên cứu đan phương. Hòa trong sáng xoay người nhìn trong hoa viên mở ra nụ hoa, làm đồng sự thiếu chủ, cùng một cái đan si. Nghiên cứu ra đan phương là hắn trách nhiệm. Diệp Ngọc san thấp đầu, tiểu cứu cứu, ta cầu xin ngươi, phụ thân nói muốn phá lập đan. Nàng méo ống tay háo, đều là bởi vì Diệp Ngọc liền cái kia tiện nhân. Phụ thân đã biết nàng bán đấu giá rất nhiều đồ vật. Phụ thân nói nếu nàng không thể được đến Phá Lập Đan, nàng đừng nghĩ lại muốn diệp ra tu luyện tài nguyên. Chương 1226 ngươi nhận thức Hỏa Ngọc Ca sao? Hỏa trong sáng ánh mắt xẹt qua một màn không mừng, đối với Diệp gia gia chủ, hắn thập phần phản cảm. Bởi vì mỗi lần Diệp Ngọc San sẽ đồng sự, đều là vì từ đồng sự cướp đoạt đồ vật hồi Diệp gia. Nhìn thấy Hỏa trong sáng không mừng bộ dáng, Diệp Ngọc San cắn cánh môi, Thưa dạ không dám nói nữa. Nàng con ngươi rừng ở cách đó không xa diệp nghiên trên người, chỉ thấy người nọ một bộ thiên lam sắc quần áo, áo khoác màu trắng lụa mỏng. Tuyệt mỹ dung nhan đem mãn viên đóa hoa đều trở thành lá xanh. Diệp Ngọc San nhịn không được nói, tiểu cứu cứu, nàng là ngươi thích người sao? Nếu ngươi cho ta phá lập đàn, ta có thể giúp ngươi. Ngọc San, ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta là bằng hữu, còn có, phá lập đàn ta không có. Hòa trong sáng có chút sinh khí, phá lập đan là thuộc về toàn bộ đồng sự, đến lúc đó sở hữu luyện đan sư đều sẽ cùng nhau nghiên cứu phá lập đan đan vương. Không nói hắn căn bản không có đem đan dược cấp Diệp Ngọc San quyền lợi. Mặc dù hắn có, hắn cũng đoạn sẽ không đem như vậy quan trọng đồ vật, giao cho một cái bụng dạ khó lường người. hỏa trong sáng khó thở biện giải, dừng ở Diệp Ngọc San trong mắt đó là thẹn quá thành giận. Nàng câu môi cười, tiểu cứu cứu, thích chính là thích. Không có gì hảo thẹn thùng. Ngọc San, ngươi về trước đi, ta còn có việc. Hòa trong sáng thậm chí không nghĩ cái này Diệp Ngọc San nói chuyện. Thật là một chán ngươi tình ta ái. Diệp Ngọc San nhìn Hòa trong sáng xoay người bóng dáng, rất là bất đắc dĩ xoay người rời đi. Bởi vì nàng biết, nhà mình cứu cứu không phải cái loại này dễ nói chuyện người, hắn nói chuyện nói, chưa bao giờ sửa đổi quá. Diệp Nghiên cũng không biết Diệp Ngọc San hiểu lầm nàng cùng hỏa trong sáng quan hệ. Nàng đứng ở trong hoa vi lương, tưởng tượng thấy mâu thân ở chỗ này tập tiễn học bước bộ dáng. Tưởng quá mê mẩn, hỏa trong sáng đi tới nàng đều không có phát hiện, có lẽ là bởi vì Diệp Ngọc San vô tâm nói. Hỏa trong sáng nhìn Diệp Nghiên kia thành triệt con người có chút chính lăng. Trong sáng, Diệp ra con cháu rất nhiều sao. Diệp Nghiên châm trước thật lâu, ở trong lòng suy nghĩ một cái thực tốt lấy cớ. Lúc này mới chậm rãi hỏi hỏa trong sáng. Hỏa trong sáng hoàn hồn lúc sau gật gật đầu, là, đồng sự là một cái rắc rối khó gỡ đại gia tộc. Tuổi trẻ một thế hệ đệ tử liền có vài trăm người. Hắn biết Diệp Nghiên rốt cuộc muốn nói ra bản thân mục đích, không biết vì cái gì hắn cư nhiên còn có chút chờ mong. Diệp Nghiên hít sâu một hơi nói, các ngươi Diệp ra, đã từng có ta một vị cố nhân. Cho nên ta muốn nghe được nàng tin tức, không biết hỏi ngươi hay không ngạc mội. Ngươi hỏi, mặc dù ta không biết, ta có thể giúp ngươi hỏi thăm. Hòa trong sáng chắp tay sau lưng, ánh mắt dừng ở trước mắt khuôn mặt tinh xảo nữ hài trên người. Diệp nghiên ngón tay cỏ sát xuống tay cánh tay, nói chuyện thanh âm có chút khô khốc, cảm ơn, nàng kêu hỏa ngọc ca, ngươi nhận thức nàng sao. Diệp nghiên, ngươi có phải hay không ở nói giỡn, nàng sao có thể là người cố nhân. Hòa trong sáng không dám tin tưởng lắc lắc đầu. Diệp Nghiên lại kích động giữ chặt cánh tay hắn, cho nên ngươi thật sự nhận thức Hỏa Ngọc Ca sao? Nàng hiện tại ở đâu? Hỏa Ngọc Ca là ta cô cô, nàng tuổi đã 200 tuổi nhiều, cho nên ngươi xác định các ngươi nhận thức. Hỏa trong sáng nhìn Diệp Nghiên tuổi thanh xuân thiếu nữ bộ dáng, mặc dù tu vi cao tu sĩ có thể chú nhan. Nhưng hắn biết Diệp Nghiên không phải, nàng gần 20 mấy tuổi. 20 mấy tuổi Diệp Nghiên sao có thể nhận thức mấy trăm tuổi cô cô? Hơn nữa cô cô rời đi nơi này đã gần trăm năm, hắn đều không có gặp qua cô cô bộ dáng đâu. Diệp Nghiên cười khẽ một tiếng, nàng cùng ta chí thân có quan hệ, cho nên ta muốn biết nàng tin tức. Phụ thân là nàng chí thân, mẫu thân cùng phụ thân có quan hệ, nàng này cũng không tính lửa hỏa trong sáng đi. Chương 1227 thực tương tự. Hỏa trong sáng con ngươi hiện lên một mạt kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là nói. Thực xin lỗi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nàng là ta cô cô, nhưng là ta cô cô tin tức không thể đối ngoại giới thuyết.